Trong nông trường sinh hoạt đơn giản, mỗi ngày chuyện cần làm đều không khác mấy. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Chỉ chớp mắt, bảo ba bọn họ kỳ nghỉ kết thúc. Sau bữa cơm chiều, bảo ba hẹn Trần Viễn đi ra ngoài tàn bộ. Trần Viễn? Ai? Trần Viễn biết bảo ba có chuyện gì cùng mình nói riêng, ba, là có chuyện gì sao? Sáng mai có xe tới đón chúng ta. Ừm chuyện này, Trần Viễn một đã sớm biết. Lần sau gặp mặt, nên chính là cuối năm, hoặc là sang năm. Chăm sóc tốt chính mình cùng chăm sóc bảo bảo. Ừm. Phong kiến quốc cười cợt, xin lỗi a, cùng ngươi nói những này, ta thật giống không hiểu chuyện bảo bảo đều cùng Trần Viễn kết hôn, hai người là phu thê. Phu thê nên giúp đỡ lẫn nhau, lẫn nhau chăm sóc, cũng không phải ai tới chăm sóc ai. Ta cùng Bảo Nhi mẹ bởi vì công tác quan hệ, bảo bảo rất khi còn bé hãy cùng nàng ông bà sinh hoạt, chúng ta cùng Bảo Nhi mẹ đều không có tận tốt làm cha mẹ nghĩa vụ. Đúng rồi a, các ngươi cân nhắc qua lúc nào muốn hại tử sao? Đây Cái này Trần Viễn cũng muốn đứa bé A, vẫn luôn đang cố gắng, có thể không mang thai được. Trần Viễn cảm thấy khả năng là thân thể mình xảy ra vấn đề, hay hoặc là bảo bảo thân thể xảy ra vấn đề. Thanh mục linh dịch. Nhưng Trần Viễn lại không dám đi bệnh viện làm kiểm tra. Ha ha ha. Chuyện của các ngươi, chính các ngươi tính toán. Ngươi đem mấy người già nhận được trong nông trường đến, cảm tạ. Khang lão hai cũng rất cảm kích ngươi, nhường ta nói với ngươi tiếng cảm ơn. Trần Viễn vỗ vô, vô sau gái liền cảm thấy ở trong nông trường náo nhiệt một ít ông bà bọn họ đến bên này ở sẽ không cô quạnh cũng miễn cho bảo bảo thời dài mong nhớ phong kiến quốc cười cận lấy ra thuốc lá đưa cho trần viễn một cái bảo bảo nói ngươi ở cai thuốc trần viễn tiếp nhận thuốc lá rất khó cai hiện đang hút thuốc lá chỉ là so với trước đây ít đi rất nhiều chậm rãi giới từ bỏ thuốc lá là chuyện tốt ta cũng chuẩn bị muốn cai thuốc lại chính là ngươi chuyện làm ăn nông trường cùng phong kiến quốc đi ra toàn bộ Hàn huyên rất nhiều. Trưng 223, sầu riêng sắp chín rồi. Buổi tối, Trần Viễn cùng bảo bảo liền ngủ ở viễn phương nông trường nhà ngói xanh. Sắc trời mông lung sáng, phong bảo bảo hiếm thấy sớm tỉnh, lôi kéo Trần Viễn rời giường rửa mặt, ra ngoài. Triệu bằng vũ ở tổ chức các công nhân hái thanh long. Đám này thanh long, mỗi ngày hái mấy tấn, mười mấy tấn, tỉnh cờ hái hai mươi mấy tấn. Mỗi ngày hái bao nhiêu, Chu văn bên kia sẽ sớm thông báo. Đều là cùng ngày hái, cùng ngày giao hàng. Bảo đảm khách hàng bắt được mới mẹ nhất thanh long. Phong gia ra, ra bọn họ cũng ra đến giúp đỡ hái thanh long. Bảo ba, khang ai quốc, bọn họ sau đó liền muốn đi, nhưng cũng cùng mấy ngày trước như thế, ra đến giúp đỡ. Cha, mẹ, nhị bá Trần Viễn cùng bảo bảo cầm mấy cái lớn khung, hô, đến giúp chúng ta hái quả sung. Hai quả cây mẹ lên quả sung, ngày hôm qua không hái, ngày hôm nay, trên cây thành thục trái cây rất nhiều. Trong nông trường có chuyên môn đóng gói quả sung bọt biển cái dương, hái được nhỏ hai hỏm. Một hồng có mười mấy cân. Mẹ, chúng ta đi hái quả nho. Trần Viễn, ngươi mang ba bà đi hái nhiệt tới quả. Bảo bảo lôi kéo mẹ, chạy chậm đi tới vườn nho. Vườn số một, cây mẹ lên quả nho tốt nhất. Mẫu đơn, vẫn là màu xanh lam, màu sắc sâu. Xem ra hãy cùng không quen, chín, giống như. Nhưng kỳ thực, những này quả nho đã rất ngọt, vị chua cũng rất ít. Ăn lên là giòn, ngọt, thơm. Quả nho hương vị hỗn hợp sữa thơm, phong vị nồng nặc. Những này quả nho muốn bán sao? Ăn ngon. Nhiều hái chút, chúng ta về bộ đội ăn. Bảo mụ một bên hái quả nho, vừa ăn. Chính là vì các ngươi hái. Còn có nhị bá. Mẹ, ra ra muốn sinh nhật, ngài còn lại đây sao? Bảo bảo không nữa. Bảo mụ gật đầu, ta có thể không giống cha ngươi như vậy bận rộn Có thể mời đến giả, ta sẽ trở lại. Phong bảo bảo hì hì nở nụ cười, nhiều hái một ít cái này quả nho. Xanh gáo, có thể bảo tồn rất lâu đây. Ừm. Trần Viễn quả roi vườn trái cây, đem vườn trái cây bên trong còn lại một ít quả roi toàn bộ hái được, hai mươi mấy, chia làm hai phần. Lại đi nhiệt đới trong vườn, thấy cái gì thành thuộc hoa quả hái cái gì hoa quả, còn có chút không thành thục, nhưng có thể thả quen, Chín, hoa quả, cũng hái một chút. Đích đích bộ kia quân sắc dịp mở vào. Trần Viễn vội vàng đem hái hoa quả đóng gói, đưa đi trên xe. Đi rồi Khang Ái Quốc nhìn cha mẹ, lại nhìn một chút Trần Viễn cùng bà bảo Ai? Bảo đảm mang thai. Lan chi nãi nãi. Cha, mẹ. Trần Viễn, bảo bảo. Chúng ta cũng đi rồi, bảo trọng thân thể. Phong kiến quốc nói. Cha, mẹ, bảo trọng thân thể. Ai? Ly biệt, đều là như vậy khiến người ta không muốn. Trần Viễn bọn họ nhìn theo xe rời đi. Bảo bảo lưu lại bồi tiếp ông bà bọn họ. Trần Viễn qua đi hỗ trợ đem thanh long chứa trên xe. Này! Quách sinh hoạt gọi điện thoại tới. Trần Tổng, ngươi có thể quá không có suy nghĩ. Cái gì không có suy nghĩ. Trần Viễn phiền muộn, quét sinh hoạt không đầu không đuôi liền đến một câu như vậy. Cây mẹ quả sung. lão bà ta ngày hôm qua đem tiền đánh cho Trần Tiểu, nhưng ngươi ngày hôm qua càng cho hết hàng. Ngày hôm qua, thành thục quả sung không nhiều. Trần Viễn cầm điện thoại đi tới một bên, nói. Cây mẹ lên quả sung, trái cây lớn, mùi vị thơm đủng, vị đặc biệt. La Mỹ lệ đem những kia quả sung đặt ở trong cửa hàng bán ra, giá bán là 1.000 nguyên một cân. Bán 4 ngày. Tổng cộng mới bán 3 cân đi ra ngoài. Còn lại, La Mỹ Lệ cùng quách sinh hoạt hai người ăn, còn hiếu kính trong nhà cha mẹ, lao nhân. Trần Viễn tổng cộng cho La Mỹ Lệ phát ra 7 cân cây mẹ quả sung. Ngày hôm qua, Trần Tiểu thu được khoản tiền kia, tổng cộng là 6.500 nguyên. Cây mẹ lên quả sung, ngày hôm nay cho ta phát hơn một ít, trong nhà lao nhân đặc biệt yêu thích. Quả sung tặng người, ngày mai mới có. Ngươi sáng sớm gọi điện thoại lại đây, liền nói chuyện này. Ta xem bảo nhi video. Các ngươi trong nông trường nuôi đông sơn dê, cho ta phát một con lại đây. Quách sinh hoạt ha ha cười nói, gần nhất thời gian cũng không tìm tới mỹ thực tư liệu sống. Ngày mai cho ngươi phát đi. Ta sau đó khiến người ta thịt một con, xử lý tốt sau đóng băng lên, sáng mai phân phát ngươi. Được. cúp điện thoại, Trần Viễn quay đầu lại, ngày hôm nay hái được 21 tấn quả sùng, đã toàn bộ chứa trên xe. Ăn xong điểm tâm, bảo bảo đi giúp ra ra bọn họ đút bò sữa, sau đó mở lý sợt lờ mờ mang theo hai vị lao gia tử đi tới đỉnh châu trăm rượu trái cây nghiệp. Đỉnh châu trăm rượu trái cây nghiệp công ty mở cất rượu chương trình học, một tuần 3 tiết, một tiết khóa 2 giờ, từ sáng sớm 9 giờ rưỡi đến 11 giờ rưỡi. Cái này chương trình học, chân tiểu năm ngoái đã nói, hai vị lao gia tử đối với những rượu trái cây có hứng thú, bảo bảo đối với cái này chương trình học cũng có hứng thú, bọn họ rất sớm đã đăng ký. Nhưng đăng ký cất rượu chương trình học người tương đối nhiều, đến hiện tại mới đến phiên bọn họ lên lớp. Trần Viễn hô triệu bằng vũ, tập hợp hết thảy công nhân đi tới thanh mục nông trường. Thanh mục nông trường trông trôm, trôm gơ giáp đã toàn bộ biến đỏ, là có thể hái. Nhưng ngày hôm nay lại đây không vì là trông trôm. Tháng tư bão, nông trường tổn thất nặng nề. Năm mẫu trông trôm, còn lại 7000 cân tà hữu, cũng bởi vì kết quả ít đi, đám này trông trôm chất lượng, đó là khá cao. Trần Viễn cho cắt giá phát một chút bức ảnh qua, cắt giá đưa ra báo giá là 45 nguyên một cân, nhưng hắn muốn đích thân nhìn đám này trông trông. Chỉ cần mùi vị cũng không tệ lắm, mới có thể ký kết hợp đồng. Chu Văn cũng cho báo giá 35 nguyên một cân. Ở Nam đảo, vườn trái cây lớn hoa quả thành phố trước, vườn trái cây lão bản sẽ cho quả thương gọi điện thoại, hoặc là quả thương chính mình đi hiệp đàm. Vườn trái cây lão bản thu được báo giá sau, hắn cần đối với mỗi cái quả thương báo giá bảo mật, là không thể tùy tiện nói đi ra ngoài. Quả thương báo giá cũng không phải người trả giá cao được, đặc biệt những kia làm tốt tốt vô cùng vườn trái cây. Cuối cùng bán cho ai? vẫn là vườn trái cây lão bản định đoạt. Có chút quả thương báo giá rất cao, cũng là hiện quả hiện kết. Nhưng vườn trái cây lão bản muốn cân nhắc cũng không phải nhất thời lợi ích, không nhất định liền bán cho báo giá cao nhất quả thương. Thanh mục nông trường chôn chôn không nhiều, hiện tại liền Chu Văn chủ động báo giá. Cát gia cũng đưa ra báo giá, nhưng hắn bên kia vẫn không có xác định. Ngày hôm nay lại đây là vì sầu riêng. Năm nay sầu riêng ở tháng 3 mở ra hoa, tháng 4 kết thúc hoa kỳ. Đến hiện tại, lại quá 10 mấy ngày Sớm nhất sầu riêng liền bắt đầu thành thuộc. Sầu riêng thành thuộc trước, muốn ở cây sầu riêng dưới đắp lưới, để tránh khỏi sầu riêng thành thuộc trực tiếp rơi trên mặt đất. Năm nay sầu riêng cũng rất nhiều. Một thân cây, nhiều nhất kết liễu 2, 300 viên. Ít nhất cũng có 60, 70 viên. Dưới tảng cây đắp lưới, cũng cho siêu con to kim chẩm sầu riêng cùng dạ dày vương sầu riêng bộ túi lưới. Đem những này sầu riêng bảo vệ lại đến. Hết thảy cây sầu riêng, ở cành cây chủ thân cây đoạn, lít nhã lít nhít sầu riêng lớn nhau khẩn đoàn. Năm nay sầu riêng, tổng thể tôi nói, cái đầu không có năm ngoài lớn. Siêu con to sầu riêng số lượng muốn giảm rất nhiều. Thế nhưng sản lượng gia tăng rồi hai lần nhiều, gấp 3. Đi vào vườn sầu riêng các công nhân nhìn thấy trên cây treo nhiều như vậy sầu riêng, mỗi một cái đều mắt sáng lên, rất hâm mộ. Chương 224, 22 vạn cái sầu riêng. Thanh mục nông trường sầu riêng, dự tính trung tuần tháng 6 bắt đầu thành thụ, mai cho đến tháng 8. Năm ngoái sầu riêng là tháng 8 mới bắt đầu thành thủ. Nói cách khác, trong nông trường sầu riêng tháng này sẽ thành thủ. Tháng 6, cũng chính là hiện tại, hơi hơi khá một chút sầu riêng, giá cả đều ở 25 nguyên trở lên, một cân. Đương nhiên, đó là Internet giá cả. Chân Tiểu bên kia phát tới báo giá, bán sỉ thị trường, quá quốc nhập khẩu kim chẩm sầu riêng, bán sỉ giá thị trường là 18, 29 nguyên, đều là A quả. To nhỏ không giống, thành thục độ không giống nhau, thì có 11 nguyên sai biệt. Mặt khác, truyền hình trực tiếp hữu cơ kim trẩm sầu riêng, tiến vào giá đều ở 35 nguyên trở lên. Thái Lan bên kia hữu cơ sầu riêng, liền cùng trong nước nhỏ trên thị trường nói hữu cơ rau dưa gần như. Những kia hữu cơ sầu riêng, cũng không phải thu được quốc tế hữu cơ chứng thực nông trường sản xuất ra sầu riêng, mà là. Đại khái, đại thể, chỉ chính là những kia thành thục độ cao, hái sau không phao qua nước thuốc sầu riêng. Sầu riêng hái sau ngâm nước thuốc, liền cùng quả vải phao nước thuốc như thế, chủ yếu là sát trùng. Dễ sâu. Pha qua nước thuốc sầu riêng bảo tồn càng lâu, thuận tiện vận tải. Năm nay, nông trường sầu riêng sản lượng siêu cao. Phòng trưng có 22 vạn cái sầu riêng, chỉ có thể nhiều sẽ không thiếu. 22 vạn cái sầu riêng không coi là nhiều. Cuối tháng 5, bạn thương thành cùng Kinh Đông thương thành ở cùng một ngày làm hoạt động, bạn thương thành 1 phút bán đi 13 vạn cái sầu riêng, Kinh Đông thương thành 1 phút bán đi 11 6 vạn cái sầu riêng. Đi vào vườn sầu riêng. Triệu bằng vũ chỉ đạo các công nhân làm sao đắp lưới, làm sao cho sầu riêng bộ túi lưới. Trần Viễn đi vườn sầu riêng bên trong, đến xem những kia dạ dày vương sầu riêng. Trước, dạ dày vương sầu riêng cùng kim chẩm sầu riêng, chỉ xem cây sầu riêng, không có cách nào khác nhau. Có thể hiện tại, hai cái chủng loại sầu riêng đã rất tốt phân chia. Không chỉ chỉ xem thành thuộc sầu riêng nhiệt độ, chỉ xem cây sầu riêng. Dạ dày vương sầu riêng lá cây càng to lớn hơn, so với kim chẩm sầu riêng lá cây lớn phân một trong còn nhiều. Lá diện cũng càng dày, lá cây màu sắc, xem ra càng sâu. Năm ngoái xác định 31 dạ dày vương sầu riêng, năm nay, từ trên lá cây phân rõ, vẫn là cái kêu 31 khỏa. 31 viên dạ dày vương cây sầu riêng, có 7 cây, mặt trên có hơn 200 sầu riêng. 15 cây, sầu riêng số lượng là 100, 200 cái. Còn lại 9 quả, trên cây sầu riêng là 100 cái trở xuống. To lớn nhất sầu riêng, vẫn có 15 cân tả hữu. 10 cân trở lên sầu riêng chiếm tỷ lệ 5%, 10%. Trọng lượng 5, 10 cân sầu riêng, chiếm tỷ lệ 20% tả hữu. 3, 5 cân sầu riêng, chiếm tỷ lệ 4-5-10. Còn lại đều là lòng bàn tay sen, 3 cân trở xuống. Chính là một cái đại khái tỷ lệ. Sầu riêng thiếu trên cây, quả lớn tương đối khá là. Sầu riêng nhiều trên cây, quả lớn tương đối liền thiếu. Những kia kết liêu hơn 200 viên sầu riêng đại thụ, một thân cây, sản lượng liền đang đến gần 1.000 cân, hoặc cân trở lên 31 viên dạ dày vương sầu riêng, có chừng 4.200 sầu riêng. Tính toán trọng lượng, so với năm ngoái sản tăng 2. năm lần trở lên. K. Trần Viễn di động văng lên. A. Sầu riêng đóng gói điểu, đóng gói hộp. Mặt trên muốn lưu điện thoại sao? Ngày hôm nay sầu riêng muốn làm đóng gói, là Trần Tiểu ở làm. Không để lại. Trần Viễn nói, bọn họ bên này vừa không có dịch vụ chăm sóc khách hàng, lưu điện thoại làm cái gì? ừ Vậy thì viết đến thanh mục nông trường. Kim trầm sầu riêng, thanh mục nông trường, dạ dày vương sầu riêng, lại bảng cạ lộ gì, bảng dinh dưỡng. Đúng rồi, đóng gói hộp lên có thể hay không biết tiểu tiểu tiên quán an tên. Viết công ty của các ngươi tên làm cái gì? Cho công ty làm tuyên truyền. Đóng gói hộp lên có thể viết. Đóng gói điều lên, liền không muốn viết công ty của các ngươi tên. Được. Năm nay dạ dày vương sầu riêng, còn bán 500 nguyên một cân. chân Tiểu nói, các loại sầu riêng thành tục xem. Còn không biết được chất lượng làm sao. Ừm. Ta lập tức đi quả hộp nhà xưởng, ta ngày mai sẽ trở về. Ôi Trần Viễn ngáp một cái, đóng gói hộp làm đẹp một chút ha. Biết. Liên như vậy. Bỉ bỉ. Bỉ bỉ. Năm ngoái đem dạ dày vương sầu riêng 500 nguyên một cân. Trần Viễn hiện tại nhớ lại, cảm giác là mơ mơ hồ hồ. Có thể bán như vậy quý, chủ yếu bởi vì Nhật Bản thị trường. Dạ dày vương sầu riêng ở Nhật Bản được hoan nền. Nói tới dạ dày vương sầu riêng ở Nhật Bản dễ bán, ở trong đó còn có mấy cái trần viễn sau đó mới biết cố sự. Sầu riêng vật này không phải người nào yêu thích, yêu thích nó người, yêu nó người, yêu thích không được, yêu đến thâm trầm. Mà không thích người, e sợ cho tránh không kịp. Năm ngoái dạ dày vương sầu riêng tiêu thụ quý, ngày thứ nhất, có cái nữ sinh nhất theo dạ dày vương sầu riêng đi làm tàu điện ngầm, Đông kinh tàu điện ngầm, người trên người. Nữ sinh dạ dày vương sầu riêng, đều cho đẹp bẹp lập tức tản mát ra nồng nặc mùi, một ít chưa từng ăn sầu riêng người, đều còn tưởng rằng tao ngộ độc khí đạn tập kích, ở tàu điện ngầm bên trong gây nên một hồi không nhỏ rối loạn. Cầm sầu riêng nữ sinh, cuối cùng bị cảnh sát cho mang đi. Chuyện này lên đông kinh tin tức, dạ dày vương sầu riêng mới nhất thời náo động. Chuyện đó đi ra sau đó, các giá công ty bọn họ thuận thế lẫn lộn, vốn là bán giá trên trời dạ dày vương sầu riêng, ở Nhật Bản giá bán liên tiếp dâng lên. Nhưng dạ dày vương sầu riêng cũng xác thực mỹ vị đặc biệt đối với những kia thâm niên sầu riêng khách tới nói, nồng nặc sầu riêng mùi không chỉ có không thối, trái lại là đặc biệt hương vị. Dạ dày vương sầu riêng ở Nhật Bản vẫn có rất cao nổi tiếng. Những kia sầu riêng yêu thích người, đến nay còn nhớ sầu riêng tàu điện ngầm sự kiện, mà dạ dày vương sầu riêng gây ra sự tình không chỉ có riêng một cái. ở Đông Kinh một cái nào đó nhà trọ, có người đem dạ dày vương sầu riêng bỏ vào lò nướng, sầu riêng nướng kỹ sau khi, người kia chính hưởng thụ nướng sầu riêng mỹ vị, cảnh sát liền tới nhà mà báo cảnh sát người còn không phải một người hai người. Nói có người ở nhà thiêu đại tiện. Nướng sầu riêng là phi thường mỹ vị. Bình thường sầu riêng, liền tỷ như kim chẩm sầu riêng. Sầu riêng hương vị là rất phức tạp. Mùi vị bất đồng do trong không khí các loại mùi phân tử, không giống nồng độ tạo thành, trong lỗ mũi tưởng có rất nhiều hóa học thần kinh cảm thụ. Mỗi người đều có 400 cái gen chuyên môn phụ trách trong lỗ mũi thần kinh cảm thụ, mà căn cứ gen người tổ kế hoạch. Nhân loại này 400 cái gen có vượt qua 90 vạn không giống biến hóa. Nhà khoa học ở phòng thí nghiệm thông qua so sánh không cùng người gen, phát hiện bất kỳ hai người trong nuôi khoảng chừng 30 phần trăm khiếu giác thần kinh cảm thụ đều là không giống. Thần kinh cảm thụ không giống, nói cách khác nhận biết là không giống. Đây chính là vì cái gì có người nghe sầu riêng cảm thấy thơm, có người cảm thấy thối đến muốn chạy. Thật giống như có người cho rằng khổ qua ăn ngon, có người cho rằng khó ăn, có người yêu thích rau thơm, có người nhưng không chịu được một nhóm người cảm thấy sầu riêng mùi rất thơm. một nhóm người đối với sầu riêng mùi không có gì cảm giác đặc biệt. còn có một chút người đối với sầu riêng loại kia phức tạp mùi thơm là bài xích, ngửi lên sẽ cảm thấy sầu riêng rất hôi thối. sầu riêng mùi vị là rất lớn. bởi vì phong vị thành phần, các khoa học gia đem sầu riêng rời vào phòng thí nghiệm, dùng nước hơi nước liều pháp lấy ra, vận dụng mao mạch khí lẫn nhau sát phổ, chất phổ liên cách dùng đối với sầu riêng phần thịt quả bị hóa học thành phần tiến hành rồi phân tích nghiên cứu. Tổng cộng đo lường đến hơn 120 loại hóa chất. Mà hiện tại, còn giống như không có một loại hóa chất, có thể trực tiếp cùng sầu riêng kỳ dị mùi sướng đôi. Trong nước có thể mua được sầu riêng, thông thường đều ở nước thuốc bên trong ngâm mấy tiếng, sau đó dùng quạt máy thổi sắp tới 12 giờ. Sầu riêng vỏ trái cây là khá là khô giáo, ý vị, cũng đều không lớn như vậy. Mà mới mẻ sầu riêng vỏ trái cây. Trong vỏ trái cây diện có sầu riêng dịch, cái này sầu riêng dịch, lại như là rưu tử bì. Quả cam bỉ bên trong chất lỏng tương tự. Chỉ có điều sầu riêng dịch càng dễ dàng phát huy, là tự nhiên phát huy. Đặc biệt mới mẻ sầu riêng. Mới mẻ dạ dày vương sầu riêng, vỏ trái cây ngửi lên đem so sánh nước muối, Lại trải qua lò vi sóng nướng. Cái kia mùi, có mấy người ngửi lên lại như là nướng cao nồng độ bay. Nhưng đối với yêu thích sầu riêng người đến nói, nướng qua sầu riêng thịt, hương vị càng nồng, vị càng thuận trượn. Trưng 225, không số giá. Năm ngoái. Dạ dày vương sầu riêng cũng không đủ cầu, chủ yếu là ở Nhật Bản mở ra thị trường, sau đó phụng dưỡng trong nước thị trường, tổng sản lượng 1, 21 vàng cân, tổng mức tiêu thụ 605 vàng nguyên. Mà năm nay, dạ dày vương sầu riêng có 4.200 cái, hẳn là vượt qua con số này. Sầu riêng cái đầu đều khá lớn. Trần Viên quan sát mấy viên dạ dày vương sầu riêng, cảm thấy, những này sầu riêng bình quân trọng lượng nên ở 7 cân trở lên. Nếu như vẫn là 500 nguyên một cân. Những này dạ dày vương sầu riêng có thể bán xong, vẹn vẹn này một cái thu vào thì có 1500 vạn tạ hữu. Thanh ngục nông trường sầu riêng còn chưa thành thục, cũng đã có quả thương sang đây xem sầu riêng. Nhưng vẫn chưa có người nào báo giá. Trong nông trường sầu riêng, năm ngoái phẩm chất rất tốt. Có thể năm nay còn không xác định. Muốn xuất ra hàng mẫu, sau khi mới là báo giá phân đoạn. Sầu riêng hoa kỳ trước sau cách biệt hơn một tháng, có chút sắp tới hai tháng. Sớm nhất sầu riêng đã dừng sinh trưởng, tính ra Có 2, 3 phần 10 thành thục độ. 2, 3 phần 10 quen. 9, độ sầu riêng. hái xuống, là có thể che quen. 9. Nhưng tất cả đều là vô lại. Không thể rất tốt nhận biết cái nào sầu riêng thành thục độ cao. Mà cái nào sầu riêng, nó còn ở sinh trưởng. Tối thiểu phải chờ tới vỏ trái cây bắt đầu biến sắc, mới có thể tiến hành hái. Vườn sầu riêng bên trong, sơn dương nhàn nhã đang ăn cỏ. Trần Viên Trung quanh loanh quanh một hồi, cũng qua đi làm việc, dùng túi lưới đem cực lớn sầu riêng bộ lên còn có quả hình tốt dạ dày vương sầu riêng, tất cả đều trồng lên túi lưới. Đích đích một đài hạ vạt H6, lái vào nông trường, xoa bóp mấy lần kèn đồng. Là Chu Văn xe. Chu Văn phá sản, trước bộ kia mười bạc, đều bán đi. Trần Viễn tử trên giá hạ xuống, đi ra vườn sầu riêng, cái gì gió đem ngươi thổi qua đến rồi. Sầu riêng gió. Chu Văn cười nói, lấy ra thuốc lá, cho Trần Viễn cùng Trần Ba các đưa cho một cái, những này sầu riêng lúc nào có thể hái số 20 trước liền có thể hái." Trần Viễn nói, "Có thể hái cùng thành thục, hai khái niệm. Thông thường, 4, 5 phần 10 quen, chín, sầu riêng liền có thể hái, che cái 2,3 ngày, liền có thể thành thục. Mà thành thục chính là hái xuống liền có thể ăn, cần tiếp cận 8 phần 10 thành thục độ. Tự nhiên thành thục đây, cuối tháng, tháng sau." Trần Viễn nói, "Hẳn là vào lúc ấy, có thể lấy xuống mấy cái sầu riêng nhìn một chút không?" Chu Văn nói, "Được a." Trần Viễn mang đi Chu Văn đi vào vườn trái cây, nhìn chung quanh một lần, tìm tới mấy cái xê quả, hái xuống. Xê quả chính là ngoại hình có thiếu hụt sầu riêng, thông thường chỉ có hai biện thịt, hoặc là một mảnh thịt. Hai biện thịt, trong đó một mảnh sầu riêng phần thịt quả cũng không no đủ. Trở lại nhà ngói xanh, Trần Viễn lấy dao con cắt ra sầu riêng. No đủ cái kia một mảnh sầu riêng thịt, thịt rất no đủ, thơm hậu, nhưng không có thành thục, màu da là nhạt nhũ trắng màu sắc, mùi rất nhạt. Cắt dã liên hệ ngươi sao? Chu Văn cầm lấy sầu riêng thịt, cắn một cái, một luồng tử thanh cỏ vị, cùng khoai lang gần như. Hắn số 10 lại đây. Trần Viễn nói, cắt giá bên kia cũng cùng ta liên hệ, nhưng ta làm trung gian thương. Chu Văn nói, ta cùng bọn họ đàm luận giá tiền là một cân sáu lông. Đây là bọn hắn cho ta trả tiền, này sáu mao tiền, bao quát vận tải đến sân bay chi phí, giúp bọn họ liên hệ không vận công ty cùng nhanh chóng xuất quan. Còn ngươi cùng bọn họ, giá tiền bao nhiêu liền chính các ngươi đàm luận. Trần Viễn cầm hai bình nước suối lại đây, nói, ngươi chạy qua những kia khách sạn, có hay không khách sạn muốn chọn mua sầu riêng. Liên lạc qua. Năm nay dạ dày vương sầu riêng, bao nhiêu tiền một cân? Vẫn là 500. Năm nay sản lượng nên thêm ra rất nhiều A. Cũng chỉ có 30 mút cây, có thể thêm ra đi bao nhiêu? A quả 500 nguyên một cân, giá khởi điểm. B quả 350 nguyên, cũng là giá khởi điểm. Thật vất vả đánh ra tiếng Tam, không thể năm nay cho bẻ đi. Cũng vậy. 500 nguyên một cân, không nói toàn bộ bán xong, bán ra một ít, cũng là có thể. Ngược lại, dạ dày vương sầu riêng cũng không nhiều. Số giá, trái lại không tốt. Đúng rồi, ngươi thiếu tiền sao? Chu Văn còn nói. Làm sao? Quả nguyên hương quả nghiệp khu vườn thổ địa bằng phẳng đi ra, ta chuẩn bị cái kia một mảnh đất, kiến hoa quả phân tuyển, đóng gói công ty. Như vậy sau đó lại đình châu cùng lăng thủy thu hoa quả, liền không cần trở về Tam Á xử lý. Thanh Long Tiền. Phía ta bên này đã toàn bộ về khoản. Nếu như ngươi suốt ruột dùng tiền, ta sau đó đi ngân hàng chuyển cho ngươi. Ngươi nếu như không bội vã, ta nghĩ, thiếu tiền A. Trần Viễn hai tay mở ra, ta liền hy vọng thanh long sinh hoạt. Tiền nếu như không về được, ta tháng này tiền lương đều không phát ra được đi tới. Thảm như vậy, Chu Văn thật dài ói ra khẩu, lộ ra cười khổ. Bảo thạch nông trường kiến thiết vẫn còn tiếp tục, thung lung thung lung sửa đường, sửa kênh thoát nước, tích trữ nước ao đã nợ nhận thầu công ty tiền. Ngươi muốn thiếu tiền, các loại sầu riêng mở bán sau khi có thể dịch một bút cho ngươi." Trần Viễn nói. "Ừm, ta chờ đợi ngân hàng chuyển cho ngươi. Chuyển 100 vạn lại đây, phía ta bên này có thể quay vòng mở là được." Trần Viễn nói. Hắn bên này không có nói thảm như vậy. Lên một mùa thanh long, hơn 160 vạn, dùng làm công nhân tiền lương, chống đỡ bảo thạch nông trường khai phá, tuy rằng không đủ, nhưng những công trình kia khoản còn có thể kéo một kéo. Chỉ là đi, Trần Viễn phải bảo đảm vào sổ trên mặt có nhất định quay vòng tài chính, bằng không nếu như gặp phải cái gì đột phát sự tình, liền hoàn toàn không có thể ứng phó. Ai, cảm tạ. Trần Viễn cười cầm lấy bình nước khoáng, đụng một cái chu văn trước mặt bình nước khoáng, ngươi hiện tại còn thiếu nợ bao nhiêu tiền? 2411 vạn nguyên. Chu Văn nói, ở bán sỉ thị trường còn có cái lớn cửa hàng, nhưng cửa hàng đặt cọc cho ngân hàng. Tính cả cái kia bút ngân hàng cho vay, còn ghi nợ hơn 3000 vạn. Chỉ là muốn nghĩ, liền đầu to, tê cả da đầu. Tốt muốn bên trong cái 500 vạn. Bên trong cái 500 vạn, sau đó, tiếp tục trả tiền. Nhưng Chu Văn trên tay nên còn có tiền, tối thiểu 500 vạn trở lên tài chính. Bằng không hắn làm sao lấy đất, kiến nhà xưởng. Chu Văn ở chỗ này ngồi một lúc, cùng Trần Viễn nói ra qua mấy ngày có báo, sau đó rời đi, trực tiếp đi ngân hàng cho Trần Viễn chuyển 100 vạn, vẫn là đánh tới bảo bảo trong chương mục. Hiện tại Trần Viễn, là phong bảo bảo còn tiền cho các công nhân phát lương nước các loại. Tháng 6, có báo là chuyện rất bình thường. Kỳ thực chỉ cần không phải siêu báo lớn, đối với đỉnh châu ảnh hưởng, cũng không lớn. Lại nói, Nam Đảo cũng rất lớn. Thứ Tam Á khu vực đổ bộ báo, đều rất ít. Chu Văn là bị trước báo làm ra bóng ma trong lòng, chỉ cần trên tin tức nói tới báo, hắn liền từng trận căng thẳng. Ba đưa đi Chu Văn, Trần Viễn nhớ tới Quách Sinh hoạt muốn Đông Sơn dê sự tình, đi theo cha nói một tiếng, sau đó lái xe đi bảo thạch nông trường. Bảo thạch nông trường bên trong, ngày hôm nay liền vương sư phụ một người ở chỗ này trực ban. Trần Viễn mở ra bốn tòa tiểu khả ái, trước tiên đi tới một chuyến thung lũng thung lũng, đã có máy đào cùng xe ủi đất vào sân, đang đào nền đường. Mở ra vòng vườn nho quay một vòng, Trần Viễn trở lại nông trường chủ nhà, đóng cửa lại, tâm ý hơi động, đi vào không gian. Trưng 226, thanh một quả. Trần Viễn đã hồi lâu không có đi vào không gian. Không gian vẫn là ban đầu như vậy, nhìn không có thay đổi gì. Trung ương, thần thụ, thần thụ phía dưới ba cái thu thập linh dịch mới thùng, mỗi cái mới thùng hai thước vuông, một cái trong đó, bên trong còn có một phần tư linh dịch. Trần Viễn qua di chuyển mới thùng vị trí, cầm lấy búa ở vỏ cây lên chém ra một cái lỗ hổng, nối liền mảnh trúc thu thập linh dịch. Sau đó ngẩng đầu hướng lên trên coi trọng. Nay cây quá to lớn, cho tới đứng dưới tán cây cũng không biết đây là một viên cây, muốn đứng rất xa địa phương mới thấy rõ cây ráng rấp. Trên tán cây thanh mục quả Trần Viễn nghĩ trên tán cây trái cây. Phát hiện trên cây có trái cây, là năm ngoái sự tình. Hiện tại qua có nửa năm, những kia trái cây là hoa quả loại vẫn là hạt loại. Những kia trái cây, lấy xuống hạ xuống, coi như dùng bạo lực thủ đoạn, cũng không cách nào lấy xuống. Liền không biết thành thuộc sau, bọn nó là chính mình rơi xuống, hay hoặc là trở nên dễ dàng hái. Còn có, những kia trái cây bao lâu thành thục. Trần Viễn còn nhớ lần thứ nhất đi vào không gian được tin tức. Thanh mục thần thụ, chính là rất thần kỳ. Như vậy trái cây. Đại đa số trái cây, từ nở hoa đến kết quả, cũng là thời gian mấy tháng. Nhưng cũng có yêu cầu rất nhiều năm mới có thể thành thụ trái cây, tỉ như biển cây dựa, liền cân bảy, 10 năm mới có thể thành thụ. Thân mục thần thụ quá cao. Lấy Trần Viễn thể lực cùng đưa tay, bò đến tăng cây, cần tốt mấy tiếng. Hắn trên đường nhất định phải nghỉ ngơi, bằng không, không bò lên nổi. Trần Viễn nhìn đồng hồ, đi ra ngoài không gian cho phong bảo bảo gọi điện thoại. Làm cho nàng buổi trưa không chờ mình ăn cơm. liền lại đi vào không gian, bắt đầu leo cây. Trước, Trần Viễn ở trên cây làm có leo vách núi dây thừng. Nhưng leo cây thời điểm, leo vách núi dây thừng không có tác dụng gì, vẫn là tay không leo khá là nhanh. Mười điểm qua bắt đầu leo cây, đến buổi trưa, bò hơn một ngàn mét độ cao. Người liên sức cùng lực kiệt, cánh tay chua đau. Đứng trên nánh cây, Trần Viễn rời đi không gian, đi ra tắm, ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại tiếp tục leo cây. Muốn bỏ hơn 2.100 mét. Lần trước leo cây, Trần Viễn phân nhiều lần, dùng mấy ngày mới bỏ đến trên tán cây. Lần này, Trần Viễn chuẩn bị đủ, chuẩn bị một lần đăng đỉnh, chuẩn bị dùng 3 giờ. Hơn 2.100 mét, mỗi giờ hơn 700 mét, không tính cái gì. Nhưng Trần Viễn thật giống quá đánh giá cao chính mình, leo lên một lúc, liền muốn nghỉ ngơi một lúc. Khi đến trưa 4 điểm, 4 giờ qua, Trần Viễn mới bỏ đến tán cây. Có thể vây quanh ở đỉnh cây thân cây, thân cây lên cùng nhỏ trên nhánh cây. Có từng viên một trái cây, màu xanh, màu xanh lục. Trần Viễn thử đi hái những này trái cây, vẫn là cùng trước như thế, hái không tới, thậm chí đều tách bất động. Những này trái cây thật giống có sức mạnh thần bí bảo vệ như thế. Trần Viễn trước đem bàn ghế tô đều mang vào, còn mang đến điện đám mài, làm cho ánh lửa tung tóe, đều làm không xuống những này trái cây. Màu xanh, màu xanh lục. Còn có một chút là màu xanh đen. Màu sắc không giống, đúng không đại diện cho thành thuộc độ không giống nhau. Trần Viễn nghĩ, Tiếp tục leo lên trên. Có lúc không có chỗ đỡ, Trần Viễn trực tiếp nắm lấy trái cây, giẫm trái cây, trèo lên trên. Ngược lại bọn nó rất rắn chắc. Khoảng cách ngọn cây còn có mấy chục mét. Thân cây đường kính, cũng là ba khoảng 10 cm. Trên cây khô trái cây, cũng không nhiều. Cơ bản muốn cách mấy mét mới có một cái. Trên nhánh cây trái cây cũng rất ít. Nhưng cái này cây lớn. Cây này, trên cây trái cây, tính toán có hết mấy vạn cái. Màu xanh đen trái cây ít nhất, cũng là mười mấy cái. Màu xanh cùng màu xanh lục trái cây, gần như chia 5 năm. Hiện tại độ cao này, là Trần Viễn trước đây không có bỏ đến qua độ cao. Tiếp tục lên bò. Thân cây đường kính chỉ có mười mấy cm. Mười cm. Những chỗ này trên nhánh cây đã không có trái cây. Trên cây khô còn có. Muốn đến đỉnh cây. Trần Viễn nhìn thấy tất cả đều màu xanh đen trái cây, mấy trăm cái. Tối đỉnh lên, xanh đen trái cây bên trong có nâu đậm vỏ trái cây. Có chút hạt, như hạt đào. Khởi đầu là nhỏ màu xanh, sau khi màu xanh lụ. Màu xanh lụ, đó là tầng ngoài vỏ trái cây. Tầng ngoài vỏ trái cây là sẽ bóc ra. Trần viên cảm thấy hình tròn trái cây, nên cũng tương tự hạch đào, hoặc là cây rửa loại hình trái cây. Thân cây rất nhỏ. Trần viên có thể dâm cành cây, hoặc là hái trái cây, một tay ôm lấy thân cây, đương nhiên ổn đứng rất. Chỉ cần không đi xuống dưới xem, kỳ thực nhìn xuống cũng không có gì. Cành cây rất dày đặc, không nhìn thấy phía dưới cùng tình huống. Trần Viễn cẩn thận từng ly từng tí một đưa tay đi tách nâu đậm sắc trái cây. Những kia trái cây cũng rất gian chắc, dùng to lớn nhất khí lực, những này trái cây vẫn vẫn không nhúc ních. Thanh một quả cũng không lớn. Cái đầu, liền cùng quả trứng gà gần như, tranh dây. Chỉ có điều, thanh một quả là tròn, hầu như là tiêu chuẩn hình tròn. Cuốn quả cũng cùng quả trứng gà cuốn quả gần như mảnh. Nhưng chính là rất cứng, không lấy được. Lại có thêm 4, 5 mét, nên liền đến đỉnh cây. Trần Viễn càng cẩn thận internet bò. Tìm thấy trái cây. Trần viễn liền từng viên một thử, có thể hay không hái xuống. Thứ độ gì, đều hái không tới. Trần viễn bản năng trực tiếp, những này thanh một quả, nên không phải thủ đoạn bạo lực liền có thể hay không hái. Thanh một quả có rất nhiều màu sắc, đại biểu thành thục độ. Nâu đậm sắc trái cây, thành thục độ khẳng định là cao nhất. Vỏ trái cây đã ở mất nước. Khả năng, vỏ trái cây hoàn toàn phơi khô, liền có thể lấy xuống trái cây. Hoặc là những này trái cây tự nhiên rơi xuống. Tự nhiên rơi xuống. Có thể, không có khả năng lắm. Thanh một không gian hẳn là rất lâu sau đó không có chủ nhân. Cụ thể bao lâu, không biết được. Mấy trăm năm, mấy ngàn năm, mấy vạn năm, thậm chí càng xa xưa. Thanh một không gian trừ không gian chủ nhân, không có ai có thể đi vào. Thời gian trôi qua lâu như vậy rồi, nhưng là trên đất, nhưng không có tự nhiên rơi xuống trái cây. Không gian trên mặt đất, đều là chút thân cây nô ra mầm cây nhỏ. Trên đất có rất nhiều mầm cây nhỏ. Những kia mầm cây nhỏ, Trần Viễn đã kiểm tra, bọn nó có phi thường phát đạt bộ rễ, nhường Trần Viễn hoài nghi, những kia mầm cây nhỏ chính là thanh mục thần thụ bước lên mặt đất cái. Rễ cây bước lên mặt đất, trưởng thành mới vừa nảy mầm mầm cây nhỏ, hơn nữa hết thể mầm cây nhỏ tất cả đều giống nhau như lúc, chuyện này, ngẫm lại liền không thể. Có thể chỉ có mấy centimet cao mầm cây nhỏ, bọn nó bộ rễ, rồi lại đều phi thường phát đạt. Này cũng khó mà giải thích. Trần Viễn không nghĩ tới những kia tiểu miêu là trên cây rơi xuống trái cây mọc ra tiểu miêu, còn có một cái nguyên nhân, vậy thì là Trần Viễn chưa từng nhìn thấy vỏ trái cây. Thanh mục quả rất cứng rắn. Lại như là cây dừa, do cây dừa phát triển thành cây giống, cây dừa bị còn ở. Trần Viễn ở không gian trên đất nhưng không có tìm được qua thanh mục vỏ trái cây. Không một cái có thể lấy xuống trái cây. Trần Viễn đều nhanh bỏ đến ngọn cây. Chủ thân cây đường kính, thì trả lại 5cm tả hữu. Trần Viễn ôm lấy thân cây Một tay nắm bắt một cái trái cây, ngửa đầu nhìn. Lại bò 2 mét, lập tức tới ngay ngọn cây. Trần Viễn lại ngẩng đầu nhìn, liền chuẩn bị đi tới, chợt phát hiện ở trên cao nhất có hai cái vỏ trái cây khô heo trái cây, liền cẩn thận từng ly từng tí một bước đi tới, đưa tay ra, mới vừa nắm chặt, Trần Viễn cảm giác được trái cây bung lỏng, dùng sức ninh một hồi, trái cây bị vặn xuống. Này hai cái trái cây khẩn sát bên, Trần Viễn nắm chặt một cái, cũng đụng vào một cái khác. Một cái khác trái cây bị trạm rơi mất rơi xuống cây dưới. Trần Viễn đưa tay đi bắt, không nắm lấy. Thanh một quả. Trần Viễn vẹn vẹn ôm lấy thân cây, nhìn một chút trên tay trái cây. Trái cây làm, xin mời lau chùi một hồi, liền cho tới tầng ngoài, lộ ra bên trong ngổ nâu trái cây. Trái cây bóng loáng, mặt ngoài có đầy sao giống như tiểu bạch điểm. Trái cây rất cứng. Ở đỉnh cây lên thực sự không tiện, Trần Viễn đem trái cây thu vào túi áo, đẩy ra lá cây lại nhìn một chút, lại phát hiện một cái thành thục trái cây. Đưa nó lây xuống sau kế tục tìm kiếm. chương 227, không giống. Ở trên tán cây tỉ mỉ tìm một vòng, không có phát hiện cái khắc thành thục trái cây, liền chậm rãi đi xuống bò. Bò qua cây các bạn bè nhỏ nên đều biết, lên cây dễ dàng, dưới cây khó. Trần Viễn dùng một giờ, vừa mới đến leo vách núi dây thường vị trí. Chụp lên leo vách núi trụ, dùng leo vách núi dây thường hạ xuống thần thụ. Không gian 24 giờ đều là ban ngày. Trần Viễn dưới cây thời điểm cũng đang tìm kiếm cái kia viên rơi xuống trái cây, cây này, càng đi dưới, cảnh cây càng lớn. Trái cây từ phía trên rơi xuống, có thể liền rơi vào trên nhánh cây. Đương nhiên, khả năng như vậy tính không lớn. Từ cây bên trên xuống tới, liền 8 giờ tối qua. Trần Viễn chung quanh tìm tìm cái kia viên rơi xuống trái cây, không tìm được, qua nhìn một chút thu thập linh dịch, đem sen vào vỏ cây mảnh chút nổ ra, rời đi không gian. Rất muộn. Trần Viễn đi ra ngoài không gian. Ở phía sau viện bí mật gấp tối, trong phòng đèn sáng, Trần Viễn gión gién nhiều suất việc con. Từ trong túi lấy ra cái kia hai cái thành một quả, màu nâu trái cây, sắc ngoài bóng loáng, hãy cùng đánh bóng qua như thế. Rất nặng. Cảm giác lên, so với cùng thể tích thiết chứng còn muốn chậm. Trần Viễn nhíu ra ngoài cửa lớn, từ cửa lớn đi vào, hô, Bảo Bảo. Ai? Phong Bảo Bảo ở trong phòng ngủ chơi điện thoại di động, nghe được Trần Viễn âm thanh, đáp. Ngươi đi đâu? Hiện tại mới trở về. Bảo Bảo đi ra nhìn Trần Viễn, nói, làm cái gì đi tới, quần áo làm cho bẩn thỉu, quần đều mài hỏng. Bỏ một thiên thụ, quần áo không thể sạch sẽ. Đi tới thung lũng. Ngày hôm nay cùng ra ra bọn họ học cất rượu, học được cái gì? Trần Viễn nói, không học được cái gì, đúng là thưởng thức rất nhiều rượu trái cây. Ngày mai mới bắt đầu học tập cất rượu. Người ăn cơm sao? Không đây. Người nhanh đi tắm rửa tắm, ta đi làm cơm. Thịt khô làm xưởng nấu cơm được không? Được. Nhà có kiều thê, thật tốt. Bảo Bảo đi nhà bếp. Trần Viễn đi tới phòng chính phòng 8, lấy ra hai quả thanh một quả, thanh tắm một cái. Rửa sạch sẽ thanh một quả, mặt ngoài càng bóng loáng. Trần Viễn thử mở ra trái cây, cái này trái cây cứng rắn như sắt, không mở ra. Liên đem trái cây bỏ vào tủ đầu giường hạ tầng trong ngăn kéo. Chính tắm rửa, An mặc rộng rãi áo sơ mi trắng Bảo Bảo đẩy cửa ra, rũi ra cái đầu, mỉm môi, một mặt e thẹn, lao công, có muốn hay không ta cho ngươi xóa vác. Muốn. Lại là không thẹn không táo. Một đêm. Chừng mấy ngày không trời mưa. Đêm khuya thời điểm xét đánh, dưới lên mưa to. Ôm ôm hiếm người, đều là đặc biệt chân thật, vừa cảm giác liền ngủ thẳng lớn bình minh. Trần Viễn rời giường nấu cơm, xào hai cái ăn sáng. Phong bảo bảo lúc này mới rời giường, đẩy ra phòng khách cửa lớn. Mưa to gột rửa sâu sáng sớm, không khí đặc biệt mát mẻ, tưới mát. Bảo bảo mở rộng vòng tay, đưa lười eo Trần Viễn ở bên cạnh nhìn Phong bảo bảo vóc người, là càng ngày càng tốt. Mới quen bảo bảo thời điểm, bảo bảo rất gầy. Vóc dáng tuy rằng cao đi, chính là rất gầy. Hiện tại bảo bảo, xem ra thiệt thịt, vừa vặn lên là không hề có một chút xẻo lồi, trước lồi sau lõm, Mà nguyên lai like thì có chút trẻ con phân khuôn mặt, hiện tại càng rõ ràng. Khuôn mặt thiên sứ, vóc dáng ma quỷ. Trần Viễn từ phía sau ôm lấy bảo bảo, còn muốn tái chiến ba trăm hiệp. Lão công phong bảo bảo chính muốn cùng Trần Viễn nói lại mua cái xe. Lý sợt lờ mờ ngồi thoải mái, mở lên mệnh người, cũng cảm giác được Trần Viễn lại dương cung bạc kiếm, xoay người, đẩy Trần Viễn trở lại phòng khách. Cơm đã được rồi. Bảo bảo khuôn mặt tường đỏ, lão công. Cái gì? Lại mua cái xe đi, cho tiểu tiểu mua cái xe phong bảo bảo nói. Ừ. Hành Trần Viễn chính mình cũng ở kế hoạch mua cái xe. hắn tuy rằng rất nhiều xe, nhưng chân chính có thể sử dụng xe, liền bộ kia lý sợt lờ mờ. Trước đây không có xe, cũng không hiểu xe trong nhà liền mua hai đài tiểu khả ái, tiểu khả ái làm hàng ngày thay đi bộ xe, tỉ như đi ra ngoài mua cái món ăn vẫn được, nhan nhã thời điểm mở ra nó đi trong thành thị đi dạo cũng cũng rất tốt, nếu như mở ra nó chạy xa đường, chính là mười mấy hai mươi mấy đường cái con đường, không lái qua tốt xe thời điểm vẫn không cảm giác được đến, lái qua khá hơn một chút xe, cũng chính là bờ y giờ hán, lý sợ lơ mơ tiểu mã lực tiểu khả ái cùng đại mã lực xe so ra là hoàn toàn khác nhau điều khiển trải nghiệm. Tiểu Khả Ái cũng là có thể làm hàng ngày thay đi bộ đồ dự bị xe, mua thức ăn chuyên dụng. Nếu như chạy xa, liền ngay cả bà bảo, nàng đều càng yêu thích mở y giờ hán. Mở lên thoải mái một ít, điều khiển cảm thụ cũng khá hơn một chút, càng chủ yếu, những kia xe mở lên trầm ổn. Trần Viễn muốn mua cái xe thì cả, hoặc là nhỏ thẻ, như Nam Lăng Vinh Quang nhỏ thẻ, mới thẻ, Nam Lăng ánh sáng nhỏ thẻ, hoặc là trường thành pháo. Sở dĩ do dự có muốn hay không mua đó là Trần Viễn cha có một đài trưởng thành tháo, Ma cha hắn cũng không thường thường sử dụng tì cạ. Nhưng sau khi đây, Trần Viễn chuẩn bị các loại sầu riêng hái sau khi xong liền triệt để vương tay Viễn Phương chuyện của nông trường. Vì lẽ đó đến vào lúc ấy, Trần Viễn ở đến bảo thạch nông trường, hắn vẫn là cần một đài tì cạ hoặc là nhỏ thẻ. Tì cạ loại này xe, Trần Viễn ở trong nông trường cần dùng đến thời điểm cũng không nhiều, nhưng chung quy cần người thích gì xe, Trần Viễn hỏi. Trước bộ kia bờ ý giờ hắn. Liền rất tốt. Hỏi tiểu tiểu đi, nhìn nàng thích gì xe. Tiểu tiểu mỗi ngày chạy ở bên ngoài, cần một đài mở lên thoải mái, tính an toàn lại cao xe. Cho tiểu tiểu mua một đài, bộ kia bờ ý giờ hắn liền dành ra đến rồi. Lý sợ châu ngồi lái xe cao, ta ngày hôm qua mở ra nó ở bãi đầu xe chuyển xe, suýt chút nữa ép đến một con chó con, dọa chết ta rồi. Bảo bảo nói, một mặt lòng vẫn còn sợ hãi. Trần Viễn đưa tay vô vô bảo bảo đầu, sau này lái xe chú ý an toàn. Ừ. Bảo Bảo nhẹ nhàng gật đầu, trôn đầu, lộ ra ngọt ngào nụ cười. Bảo Bảo rất yêu thích Trần Viễn sùng định, nhưng người đàn ông này, phần lớn thời gian không hiểu phong tình. Như biểu hiện hôm nay, liền rất tốt. Ăn cơm xong, hai người cùng nhau tắm bát, thu thập nhà bếp. Lại ôm ấp chán ngấy một lúc, Bảo Bảo liền muốn ra ngoài. Trần Viễn căn dặn nàng chú ý an toàn. Nhìn theo Bảo Bảo rời đi, Trần Viễn tâm ý hơi động, đi vào không gian. Không gian trên đất, tầng một thảm giống như mầm cây nhỏ. Những này cây giống độ cao có điều 5cm. Xa xa nhìn thấy, chính là tỉ mị phản ứng gôn mặt cỏ. Ngày hôm qua quá chậm, cái kia viên rơi xuống từ trên cây hạ xuống trái cây, Trần Viễn còn không tìm được. Liền tiếp tục tìm kiếm. Trái cây không lớn. Một cái tay, liền có thể bắt bí hai, ba cái, như thế một miếng đất lớn, lít nhá lít nhít mầm cây nhỏ, rất khó tìm. Trần Viễn kiên trì cũng là vô cùng tốt, tìm hơn 2 giờ, không tìm được, liền chuẩn bị đi ra ngoài không gian. Buổi chiều trở lại tìm. Vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, Trần Viễn phát hiện cái kia viên trái cây, mang ra không gian rửa sạch. Ồ! Này viên thanh một quả, rửa sạch sau, mặt ngoài cũng không bóng loáng, có mải cắt giống như dấu vết. Đây là... Trần Viễn mở ra tủ đầu giường, khởi đầu mặt khác hai cái trái cây, biểu bị bóng loáng, theo đánh bóng sau đánh trá giống như, đều có chút phản quang. Ba cái trái cây đặt ở cùng một chỗ, có thể một chút phân chia ra vừa nãy nhặt được cái kia trái cây. Chương 227, nguồn năng lượng mới xe. Đông. Thanh mục quả trực tiếp khảm tiến vào cứng rắn lớn đá cội bên trong. Trần Viễn đem thanh mục quả đặt ở đá cội lên, nắm cây búa dùng sức đập xuống. Một tiếng kim loại va chạm âm thanh, đi kèm đá cội vỡ vụn âm thanh. Thanh mục quả mặt ngoài, một điểm dấu vết đều không có. Ta đi, vật này ngư bài. Trần Viễn dùng rất lớn khí lực đập phá, coi như là sắt thép, cũng sẽ đập ra một điểm dấu vết. Nhưng cái này trái cây. Mặt trên một điểm dấu vết đều không có Trần Viễn thử đã lâu Thanh một quả rất cứng So với thiết đều cứng Hai cái biểu bì bóng loáng trái cây Đập phá một hồi lâu Một điểm dấu vết đều không làm ra đến Nhưng vừa nãy nhặt cái kia trái cây Trần Viễn ở trái cây lên đập ra một chút dấu vết Nhưng có thể tưởng tượng muốn mở ra trái cây Bây giờ nhìn lại là không thể Không đạo lý ai như thế cứng Vừa nãy nhặt được cái kia trái cây Biểu bì vì sao lại là mài cát Cùng mặt khác hai cái trái cây không giống nhau. Trần Viễn đem trái cây nắm trở về phòng, suy tư hồi lâu. Ba cái trái cây, to nhỏ không đều dạng, nhưng cũng không có kém quá nhiều. To lớn nhất chính là số một quả, Trần Viễn tìm cái hộp đưa nó bọc lại, phóng tới trong ngăn kéo. Số hai quả kém hơn, số ba quả nhỏ nhất nhưng cũng đều không kém quá nhiều. Số ba quả, sáng sớm nhặt đi ra trái cây, biểu bì có mài cát. Trần Viễn nghĩ đến một cái khả năng trong không gian nhỏ thành một cây. Cũng không phải đại thụ dễ cây mọc ra, mà là thanh mục quả nảy mầm mọc ra. Này ba cái trái cây rất quý giá. Các loại trên cây trái cây biến thành màu nâu, không biết phải bao lâu, khả năng mấy năm, cũng khả năng càng lâu. Thân thụ dịch cây, đều lợi hại như vậy. Cái kia trái cây. Trần Viễn mang theo chờ mong, đem số 2 quả mang vào không gian, đặt ở bùn đất lên, làm cái đánh dấu. Mới ra không gian, bên ngoài truyền đến xe kèn đồng âm thanh. Cà Trần Tiểu ở gọi. Ai Trần Viễn đáp một tiếng. Trần Tiểu chính mình mở cửa, đem xe lái vào. Nàng la hỏi người, mới tìm được bên này. Ca. Trần Viễn mở cửa đi ra, làm cái gì? Sang đây xem ngươi. Đại tẩu đây. Ta cho đại tẩu mua quần áo. Đi ra ngoài, đến trăm rượu trái cây nghiệp cất rượu trương trình học. Trần Tiểu ngồi ghế lái phụ vị lên, lái xe chính là Hoàng Thần, từ trên xe bước xuống, cười hì hì nói, Trần Tổng tốt. Hoàng Tiên sinh tốt. Trần Viễn một mặt đoan hoàng. Hoàng Thần ha ha ngượng ngùng cười, lấy ra thuốc lá đưa cho Trần Viễn một nhánh. Khoảng thời gian này bận bịu cái gì à? đều không nói đi Tam Á đùa. Tam Á có cái gì tốt tỏ ra. Trần Viễn ngáp một cái, trở lại phòng khách, từ trong tủ lạnh cầm ba nghe vui sướng nước, nói: ở Tam Á bên kia vẫn tốt chứ. Hoàng Thần cùng Tể Tể đi tới Tiểu Tiểu công ty học tập làm video, chủ yếu là là hậu trường công tác, cũng quay chụp qua một ít video. Video nội dung đều cùng ăn có quan hệ an bá hữu chủ, rất tốt. Hoàng thân nói, Hoàng ca đều có thể độc lập chế tác video. Trần Tiểu nói, bọn họ trước quay chủ văn bá video, ở dưa hấu lên tỷ lệ cờ lật rất cao. Lại qua mấy tháng, có thể cân nhắc mở cái độc lập phòng làm việc. Cửa hàng online hoạt động, video nội dung hoạt động những này, Trần Viễn không hiểu liền biết một cái đại khái. Tiểu Tiểu Tiên quả tiệm cùng rất nhiều vong hồng, út chủ có hợp tác. Công ty bọn họ cũng có chính mình hồng lưới, video người chế tác. Trần Tiểu chính là cái vong hồng. Tiktok lên fans có hơn 900 vạn. Dù sao cũng là công ty hoạt động, sau lưng có một đoàn đội, mỗi cái video đều dùng tiền mua đứng đầu nay từ năm đó. Sự chú ý của nàng chính là vèo vèo vèo tăng lên. Trân tiểu cũng không vẹn vẹn đập Tiktok, còn thu lại một ít tương đối giải video, tuyên bố ở bê trạm, dưa hấu, đầu đề các loại video ngắn trăng ép. Phát video cũng có thể kiếm tiền làm út chủ, muốn dựa vào video kiếm được tiền, kỳ thực là rất khó. Như bê trạm, có khích lệ kế hoạch, Trăm vạn truyền phát video, thật giống hơn 2.000 khối. Nhưng muốn làm đến trăm vạn truyền phát, kỳ thực là chuyện rất khó. Vẫn là ban đầu nói, Trần Viễn không thích em gái của chính mình làm vong hồng. Nhưng nàng yêu thích, Trần Viễn cũng sẽ không can thiệp. Mỗi người, đều có lựa chọn cuộc sống mình quyền lợi. Không thể bởi vì chính mình không thích liền can thiệp người khác, coi như là em gái của chính mình. Nếu như ngày nào đó phong bảo bảo thiết đầu, muốn làm vong hồng, Trần Viễn khẳng định là không đáp ứng. lão bà cùng muội muội Trung quy không giống nhau. Thu vào kiểu gì? Trần Viễn cầm cái gạt tàn thuốc lại đây, nhìn Hoàng thần. Vừa mới bắt đầu làm, vẫn được đi. Hoàng thần cười cợt. Vong hồng, video ước chủ, những nghề nghiệp này xem ra ung dung. Bài trừ những kia bỗng nhiên bạo hồng người, chân chính làm tốt video vong hồng, vậy cũng là không có chút nào ung dung. Tiền lương thêm vào trích phần trăm, ta cùng tệ tệ, mỗi người có thể nắm tiếp cận 6.000. Vẫn được, sau này khẳng định càng ngày càng tốt. Cổ vũ. Ừ. Ở trong phòng khách ngồi một lúc, uống nghe có la, Trần Viễn nhìn về phía Trần Tiểu, tỉ mỉ đánh giá nàng. Trần Tiểu gầy rất nhiều, trước đây liền gầy, nhưng trên mặt có thịt, xem ra mũm mĩm, còn thật đáng yêu hiện tại Trần Tiểu, trên mặt thịt, ít đi rất nhiều. Có điều, càng xinh đẹp một chút. Nhìn ta làm gì? Trên mặt ta có hoa. Trần Tiểu che mặt, trận to mắt nhìn Trần Viễn. Trước ngươi nói mua xe, đông đưa đến số không có. Trần Viễn hỏi. Đông đưa cái nguồn năng lượng mới xe hảo. Người nói xe mà ảo đủ tốt, vẫn là bờ y giờ, xì si học bẹn, nở y ho trần tiểu hỏi, nàng cũng là chuẩn bị mua đài đoàn hoàng xe. Nàng trước đây yêu thích ở ở tiểu khả ái. Nhưng tiểu khả ái những kia xe, định vị chính là thành thị thay đi bộ xe xe đẩy nhỏ chạy thành thị, còn thật thoải mái. Có thể nếu như lên đường cao tốc, đáng sợ. Xe mà ảo đủ coi như xong đi. Có cái kia tiền, không bằng mua BMW năm. Trần Viễn nói, dâu lửa lên bài phiên phức có thể cũng chính là dùng nhiều chuyện tiền bạc. hơn nữa đi, trần viễn lái qua xe mà ảo đủ, lái thử, lái thử chính là ma ảo đủ ba, cảm giác lên, cùng bờ ý giờ hắn gần như. còn cái khác mấy khoản nguồn năng lượng mới xe, không đánh giá. hơn nữa quốc sản ma ảo đủ ba, mặc kệ thợ khéo vẫn là trang trí bên trong, cùng bờ ý giờ hắn so ra, trên lệch không phải một chút. lại một cái, xe ma ảo đủ chỉ có thể đại khái liếc mắt nhìn, thô liếc mắt nhìn cảm thấy vẫn được, không sai nhìn kỹ sẽ càng xem càng xấu. Cuối cùng, nói trên internet đầu tương sau khi bán vấn đề những vấn đề này liền không nói nhiều. Sở dĩ không để cử đầu tương, chủ yếu vẫn là giá cả. Cùng xe mà ảo đủ cùng mức giá xe hình, có quá nhiều quá nhiều có thể lựa chọn. Đương nhiên, nếu như người giàu có, người không thiếu tiền, mua xe mà mình thích là tốt rồi. Nếu như có thể lên tới giấy phép, bộ thứ nhất xe vẫn là dầu lựa xe tốt. Đương nhiên, cũng không phải nói nguồn năng lượng mới xe không tốt. Chính là đi, cùng truyền thống dầu lửa xe so ra, nguồn năng lượng mới xe quả thật có rất nhiều vấn đề. Liên tỷ như chạy đường dài sẽ không có người nào sẽ mở ra nguồn năng lượng mới xe chạy đường dài. Có điều ở Nam Đảo, nguồn năng lượng mới nhiều xe mấy khuyết điểm, đều không coi là khuyết điểm. Dù sao Nam Đảo không lớn, Nam, 600 km đi liên tục nguồn năng lượng mới xe, ở Nam Đảo làm hàng ngày dùng xe, là hoàn toàn đầy đủ. Nam Đảo bên này cũng kiến thiết rất nhiều nạp điện cọc. Liên mãi mãi cốc bên ngoài cái kia liên tiếp lăng thủy cùng đỉnh châu đường cái, thì có ba mươi mấy nạp điện cọc. Phân bốn nơi, chương 228, mang chủ hàng bá. Ở nhà ngồi một lúc, hoàng thân thỉnh thoảng nhìn di động, thật xa, có rảnh rỗi không, đưa ta đi chuyến hải khẩu sân bay. Hiện tại, a mới vừa còn nói đến nguồn năng lượng mới cùng truyền thống ô tô, hiện tại chính là thử thách nguồn năng lượng mới xe thời điểm. Trần Viễn hỏi một xuống xe hơi có hay không nạp điện. Thối hôm qua tràn ngập, Trần Tiểu nói. Trần Viễn ngồi chỗ ngồi lái xe lên, Hoàng Thần ngồi ghế lái phụ vị, Trần Tiểu ngồi ở phía sau. Ngươi về nhà. Trần Viễn hỏi. Ừm. Hoàng Thần nói, trước không nói tiếng nào chạy tới. Về đi xử lý một ít chuyện. Đi ra ngoài cửa lớn, Trần Viễn đạp cần ga một cái, xe trong nháy mắt tăng tốc. Này đại tính năng bản, trăm km gia tốc có thể so với cấp độ nhập môn siêu xe. Vốn là, Trần Viễn sợ sệt này cái xe chạy nửa đường không điện. Muốn trở về đổi trà tỷ ca Nhưng nghĩ tới mua xe lâu như vậy rồi Còn chưa mở nó chạy quá dài đồ Cũng muốn thử một chút nó cực hạn ở nơi nào Lên cao tốc Trần Viễn liền chạy thứ 2 đường xe chạy Cùng thứ 3 đường xe chạy Chạy đến sân bay Xe lượng điện liền còn xót lại 55% Sau đó trở về Ca, sầu riêng còn có mười mấy ngày liền có thể bán Trần Tiểu nói Lại quá 15 ngày tả hữu Nay một mùa sầu riêng Ta lúc trở lại nhìn một chút Còn rất tốt Lẽ ra có thể bán không ít tiền. Trần Tiểu ở ghế lái phụ vị thật không tiện nói. Xem phẩm chất đi. Tổng hợp phẩm chất so với năm ngoái càng tốt hơn, dự tính, có thể bán vượt qua 4.000 vạn. Nhiều như vậy. Phẩm chất không được, vậy thì khác nói rồi. Trần Viễn trước lái qua mấy cái sầu riêng. Năm nay sầu riêng, nhìn cũng không tệ lắm. Vỏ trái cây mỏng, phần thịt quả dày. Còn lại, liền xem thành thuộc sau khi. Ta có thanh mục nông trường 30% cổ phần đây. Trần Tiểu nói tới cái đề tài này có chút thật không tiện, rụt cổ lại, ta biết, thanh mục nông trường là ngươi bắt tay vào làm, cũng là ngươi ở quản lý. Cái kia, nếu như ngươi cần dùng gấp tiền, ta năm nay không muốn chia hoa hồng. Trần Viễn buồn cười liếc nhìn nàng một chút, làm sao, ngươi thiếu tiền. Không phải Trần Tiểu lắp đầu. Vậy ngươi hỏi những thứ này. Nếu là có tiền, tóm lại là tốt mà. Ta muốn mua cái nhà. Ở Tam Á vẫn thuê phòng ở, không tiện. Trần Tiểu âm thanh càng nhỏ hơn. Ngươi nếu như dùng tiền, ta sang năm mua nhà cũng được. Yên tâm đi, nên ngươi chia hoa hồng, một phần tiền đều sẽ không thiếu. Ta không phải ý đó. Ngược lại, ngươi muốn sốt ruột dùng tiền, ngươi chưa hết dùng. Ta cũng không phải nhất định phải mua Trần Tiểu càng thật không tiện, đem đầu bắt đầu chôn. Quê nhà chiếm nhà tiền, thuộc về Trần Tiểu bộ phận, Trần Tiểu là đã sớm cả gốc lẫn lãi cầm trở lại. Nhưng là, vào sổ cũng không thể như thế xem là. Thế nhưng, Trần Tiểu cũng biết Trần Viễn tình huống. Ở bên ngoài tiền nợ 4,500 Năm nay sầu riêng phải rất khá Sẽ được mùa lớn Nhưng cũng phải nhìn tình huống thực tế Người mua nhà, liền mua cái tốt Một chút lớn một chút nhà Có thể cân nhắc theo, đệ yết Trần Viễn nói, người bên này Phía ta bên này làm sao Cho vay, cho vay đều là vấn đề nhỏ Coi như không có thanh mục nông trường Phía ta bên này cũng có thể quay vòng mở Trần Viễn nói Tam á bên kia nhà thật quý ngươi đến xem qua nhà sao Xem qua mấy cái. Trân Tiểu Hi hi cười, nói, có phòng mới, hàng dùng rồi biệt thự. Các loại có tiền, ngươi theo ta đi xem xem. Những phòng lúc kia, không rẻ đi. Ngươi nói, mua lớn một chút nhà. Ở địa khu tốt một chút nhà trọ, giá cả đều ba vạn hướng về lên. Mà biệt thự, đều năm vạn hướng về lên. Còn có chút biệt thự mười mấy vạn. Mét luôn. Ngược lại là ngươi tiền. Trân Viễn cười nói, năm nay sổ riêng rất tốt. Nếu có thể bán lên giá tiền. Người 30% có thể phân đến hơn 1.000 vạn. Hơn 1.000 vạn, công việc theo, đệ ít, có thể mua cái hơn 2.000 vạn nhà. Trân Tiểu le lưới một cái, hơn 2.000 vạn nhà, này ở trước đây đều là không dám tưởng tượng. Công ty của các ngươi lợi nhuận làm sao? Người mỗi ngày đều ở phát video, đi ra ngoài mang hàng. Trân Tiểu rất chịu khó, một tuần, nhất ít đi ra ngoài trực tiếp 3 lần. Sau đó còn có thể ở trong công ty trực tiếp. Giá cả cao hoa quả, bán không nhiều. Nhưng giá rẻ, giá thị trường hoa quả, ở Internet có rất tốt lượng tiêu thụ. Trần Viễn ở Internet nhìn thấy, nào đó đại chủ bá, 2 giờ trực tiếp mang hàng 3 cái ức. 2 giờ, trực tiếp bên trong 3 ức lượng tiêu thụ. Cảm giác, quá giả. Khả năng có, nhưng cũng là cực kỳ đặc thù ví dụ. Hiện tại có rất nhiều mang hàng đại chủ bá. Hơi lớn chủ bá, 2 giờ trực tiếp, lệ phí di chuyển chính là mấy vạn mười mấy nguyên, thậm chí nhiều hơn, còn muốn tiêu thụ chia làm. Tiêu thụ chia làm không phải là lợi nhuận chia làm. Trân Tiểu công ty bọn họ cũng xin mời qua có lưu lượng đại chủ bá mang hàng, một hồi trực tiếp hạ xuống, có lúc kiếm lời, có lúc thiệt hỏi. Hiện tại liền chính mình đào tạo chủ bá. Trân Tiểu trực tiếp. Tỷ như năm ngoái, Trân Tiểu ở Viễn Phương nông trường trực tiếp bán thanh long, khi đó nàng còn là một tiểu chủ bá, kết thúc mỗi ngày, trực tiếp bên trong liền bán đi trăm vạn nguyên tả hưu thanh long. Năm sau hoa quả thị trường đê mê. Nhưng tiến vào tháng 4 vào tháng Đặc biệt vào tháng 5, hoa quả thị trường liền nhộn lên. Vào tháng 5 thời điểm, Trần Tiểu đi tới một cái mấy ngàn mẫu vườn vải mang hàng, một ngày mức tiêu thụ cũng là hơn 6 triệu. Nhưng tổng lợi nhuận chỉ có 50 mấy vạn. Trần Tiểu là công ty cổ đông, chủ tịch. Năm cố định tiền lương, tiền lương 8 ngàn nguyên. Đồng thời, nàng trực tiếp mang hàng cũng có phần thành, lợi nhuận dòng 10%. Cái giá này, so với xin mời bên ngoài đại chủ ba đến mang hàng, có lợi quá nhiều. Tháng 5 là được một tháng Trân tiểu tổng thu vào, 59 vạn nguyên, thuế sau. Mặt sau mấy tháng cũng có rất nhiều hoa quả có thể bán, thu nhập tháng, nên có thể vượt qua 60 vạn. Có thể các loại tháng 9 qua đi, nam đảo bên này hoa quả liền tiến vào mùa hế hàng. Mà đến mùa đông, tiểu tiểu công ty doanh thu, có thể sẽ sống bằng tiền dành dụng. Trân tiểu phát triển đã rất tốt, căn cứ tình huống bây giờ, cùng với đối với tương lai dự đoán. Một năm thu vào, lẽ ra có thể có 300 vạn. Cái này cũng chưa tính công ty chê làm nhưng trước đến xem biệt thự, những kia đẹp đẽ biệt thự, hơi một tí một hai ngàn vạn, tốt một chút hơn hai ngàn vạn hơn ba ngàn vạn, vượt qua năm ngàn vạn biệt thự cũng có bao nhiêu, công ty lợi nhuận vẫn được. Ta đi ra ngoài mang hàng, bán hoa quả cũng có đơn độc chia hoa hồng. Trần Tiểu nói, ta tháng trước cầm năm mươi chín vạn, thuế sau, nhưng theo, để ít, lợi tức quá cao. Theo như năm nay, sang năm có thể trả hết nợ cho vay, cũng không bao nhiêu lợi tức. Trần Viễn nhún nhún vai, nhưng dù là ở nhà. Hơn 2.000 vạn nhà. Đúng không quá đắt. Khi hì. Tùy tiện ngươi rồi. Ngươi yêu mua bao nhiêu tiền nhà, liền mua bao nhiêu tiền nhà. Ta hiện tại đều là nê bồ tắt qua sông, cũng không có dư thừa năng lực trợ giúp ngươi. Sắp tới lăng thủy, Trần Viễn nhìn xuống lượng điện, ngày hôm nay đi ra chạy đường dài, không có mở máy điều hòa không khí, lượng điện không bao nhiêu, muốn chạy về nông trường, phỏng trừng là khó. Đúng rồi, ngươi nghĩ kỹ mua cái gì xe hay chưa? Muốn mua dầu lửa xe? nhưng lên bảng hiệu phiên phức. Lại muốn mua xe điện, mở lên thoải mái. Xe mà ảo đủ thật không tốt. Không biết. Liền lái thử thời điểm lái qua một lần. Nếu không liền mua dầu lửa xe. Trưng 229, Trần Tiểu lễ vật. Người khác muốn mua cái gì xe, đó là người khác tự do. Trần Tiểu là em gái của chính mình, cho nàng một điểm kiến nghị, vẫn là có thể. Liền Trần viễn chính mình cảm thấy, nếu như không phải nhiều tiền đến hoa không xong, vẫn là mua quốc sản xe tốt. Có rất nhiều rất nhiều người nổ nước bọt quốc sản xe rất rưỡi. Quốc sản xe, kỹ thuật phương diện là lạc hậu một ít đi. Nhưng ở cùng mức giá, đa số quốc sản xe bố trí, là so với nhập khẩu xe, hồn vốn xe bố trí muốn cao, cao hơn rất nhiều. Cho tới nói trên Internet quốc sản xe các loại tật xấu. Nhưng hồn vốn xe, nhập khẩu xe, có vấn đề xe, vẫn có rất nhiều vấn đề. Trần Viễn lái qua trường thành pháo, lái qua ở ở ER1, lái qua bởi er hắn những xe này, đều rất tốt. Còn có nguồn năng lượng mới xe cùng dầu lửa xe, lựa chọn như thế nào vấn đề, cũng là xem cá nhân nhu cầu. Nếu như thường thường chạy đường dài, chạy cao tốc, tốt nhất không muốn tuyển nguồn năng lượng mới. Nếu như như Trần Viễn như vậy, ở tại nông thôn, lại có không ngừng một chiếc xe con, nguồn năng lượng mới xe cũng khá. Giá cả cách biệt không phải đặc biệt nhiều, xe điện có so với dầu lửa xe càng tốt hơn điều khiển trải nghiệm. Liên tỷ như không tới 30 vạn xe, có thể khai ra nhỏ siêu xe cảm giác. Cái kia tăng tốc độ Là tương đương thoải mái. Có điều mà, Trần Viễn còn chưa mở qua xe thể thao. Không biết lái xe thể thao là dạng gì cảm giác. Trần Tiểu còn xoắn xuýt, Hạ xuống cao tốc, Trần Viễn trực tiếp đem xe lái vào bờ y giờ, đi vào nạp điện. Trần Tiểu liền đi trong cửa hàng nhìn một chút, mua một đài hán. Gm4 đuổi tính năng bản xa hoa hình. Cũng chính là kiểu lai sạc điện. hai, Không tê động cơ 192 mã lực. Động cơ điện 245 mã lực thuần điện đi liên tục 81 km. Kiểu lai sạc điện, cũng thuộc về nguồn năng lượng mới. Trần Viễn bộ kia lý sợt lờ mờ, là không phải kiểu lai sạc điện, thuộc về tiết kiệm năng lượng hình ô tô, không thuộc về nguồn năng lượng mới. Hán kiểu lai sạc điện, trước mặt có tiến vào khí cách sách, xem ra so với xe hình càng đại khí một ít, cũng càng xoái. Cho xe nạp điện thời gian, Trần Viễn bọn họ đi ra ngoài ăn chút gì. Trở về, công nhân viên đã đem lâm thời biển số xe cầm tới sau đó liền hai chiếc xe con trở lại nông trường. Thanh mục trường. Bảo bảo cùng hai vị nãi nãi ở nấu nước trà. Nãi nãi, bà nuôi Trần Tiểu từ trên xe bước xuống. Hô! Ai! Mua xe mới rồi. Phong bảo bảo đi ra. Hán hôn động, mở lên vô cùng tốt. Trần Tiểu dùng sức gật đầu, sau đó ở bảo bảo bên thai nhỏ giọng nói gì đó. Cảm tạ a. Phong bảo bảo liếc mắt. Trần Tiểu ha hạ cười, liếc nhìn Trần Viễn một chút. Ngươi nam nhân, tốt nhất cái kia một cái. Làm sao ngươi biết? Không có nam nhân có thể chống đối hán phục mê hoặc. Ha ha ha ha. Yêu, có cố sự nha. Cái kia tất yếu. Hai nữ nhân không biết nhỏ giọng trò chuyện cái gì, một mặt nụ cười dạo dực. Phong bảo bảo cùng Trần Tiểu nở nụ cười một lúc, mới đi tới Trần Viễn trước mặt, các ngươi ăn cơm trưa. An qua, ta đi vườn sầu riêng bên trong nhìn Trần Viễn nói. Vườn sầu riêng, Trần Viễn nhị thúc cùng tam thúc bọn họ cùng qua đến giúp đỡ. 110 mẫu sầu riêng, đã hoàn thành 1 phần 3. Lại 4 ngày, gần như liền có thể làm xong. Vương sư phụ cũng ở. Trần Viễn hô hắn một tiếng, lại đem láo bản kêu lại đây. Ba, vườn nho muốn sửa cảnh. Cái kia năm mẫu vườn nho, bên trong cây nho ta chuẩn bị đều một ít đi ra làm thành năm thửa năm lều giá vườn nho, ngài cảm thấy thế nào? Trần Viễn nói, cực lớn hạt quả nho, càng thích hợp lều giá. Đều một ít cây nho đi ra, cũng sẽ không giảm sản lượng quá nhiều. Được. Trần Viễn cha gật đầu, chuyện này, Trần Viễn đã sớm cùng cha đã nói, trước ngươi nói những này cây nho, đưa một ít cho ngươi nhị thúc cùng tam thúc. Bọn họ muốn, liền cho bọn họ một ít. Trần Viễn nói, những này lớn cây nho, Trần Viễn muốn mười mấy viên là được. Còn còn lại, di cắm đến bảo thạch nông trường, thì trả lại là dựa theo phổ thông cây nho như vậy quản lý. Trần ba hô nhị thúc cùng tam thúc, Lão nhị, Lão tam chúng ta muốn vọt một ít cây nho đi ra ngoài. Các ngươi bên kia còn trồng quả nho không? Tam thúc lắc đầu, không ngã xuống, không có ránh. Tam thúc chỉ có 30 mẫu đất, 10 mẫu vườn nho, 20 mẫu quả vải. Trước là 30 mẫu quả vải, chém 10 mẫu. Năm nay 20 mẫu quả vải, rất tốt. Bán có 20 vạn nguyên. Nhưng chịu đến trần đại phân ảnh hưởng, trước 30 mẫu vườn vải, tổng cộng quăng 13 vạn nguyên phân bón đi vào. Một lần nặng phân, thay đổi thổ nhưỡng. Tam thuốc hắn đều có chút hối hận nghe lão nhị nói chém đứt cái kia 10 mẫu quả vải. Bằng không, lấy năm nay giá thị trường, ngoại trừ phân bón cùng thuốc trừ sâu, có thể kiếm lời 16, 17 vạn. Nhị thuốc cũng đầu. Hán nguyên bản có 33 mẫu vân vải, chém đứt 10 mẫu, còn có 23 mẫu. Nhị thúc vân vải, quản lý tốt hơn. Chính là chịu khó sửa cảnh, kiến tích chứa nước mương 23 mẫu quả vải, bán 28 chín bản nguyên. Nhị thúc cùng tam thúc cuối cùng một nhóm quả vải, là bảo đến cùng ngày hái xong thành, trực tiếp đưa đi tiểu tiểu tiên quán ăn, vẫn lấy ngày đó giá thị trường bán ra đồng thời, bọn họ quả vải, bán ra giá cũng hơi hơi cao hơn bình quân giá thị trường. Nhưng bất kể như thế nào, Nhị thúc cùng tam thúc bọn họ cũng đều ý thức, mặc kệ trồng loại nào hoa quả, đều là một phân tẩy tới một phân thu hoạch. Trần Viễn đá quý đen quả nho, quả nho phẩm chất sắc thứ tốt, có thể Trần Viễn bên kia đã trồng hơn một ngàn mẫu, lại chính là trước Vương sư phụ tu bổ Viễn phương trong nông trường mẫu đơn, cho bọn họ tỉ mỉ lên một khóa, làm sao tu bổ ra đẹp đẽ đông. Cái kế hoạch, đặc biệt phiền phức, quản lý tốt 10 mẫu vườn nho cùng vườn vải, lấy gia đình vì là sức lao động đơn vị, liền đầy đủ bọn họ tốt thật là bận việc. Lại mở rộng trồng trọn quy mô, không cần phải vậy. Tối về bảo thạch nông trường. Phong bảo bảo từ trong cốp xe nâng bọc lớn nhỏ đồ vật đi ra. Món đồ gì a Phong bảo bảo cầm quần áo dấu ở phía sau, chạy chậm vào nhà. Là quần áo? Trần Viễn hỏi. Ngươi sau đó liền biết rồi. Bảo bảo đi thẳng về phòng ngủ, khóa trái cửa phòng. Hẳn là quần áo, Trần Tiểu sáng sớm thời điểm đã nói. Cái gì quần áo thần bí như vậy? Lẽ nào là thua kém bí mật? Trần Viễn nằm trên ghế salon xem TV, nhìn một lúc lâu, bảo bảo còn chưa hề đi ra liền về phía sau viện bể bơi bơi một vòng. Này, ngươi đang làm gì đấy? Trần Viễn hô. Được rồi. Bảo bảo từ phòng ngủ ban công đi ra, một thân trắng màu xanh lam phục cổ hán nguyên tố áo đầm, xem ra có mấy phần dân quốc học sinh gió tiểu thanh tân. Bảo bảo đứng ở dưới ngọn đèn, đẹp đẽ cực kỳ, nhưng xem Trần Viễn để trần trên người ở bể bơi bên trong, lập tức có chút tức giận phản trở về phòng. Trần Viễn bỏ đến trên bờ. Trở về nhà. Bảo Bảo đã đi tới trong phòng khách, xem TV. Trần Viễn đi trong phòng tắm hướng tắm rửa, lấy ra tiết đến thời điểm mua hán phục mặc vào. Nay thân hán phục, cùng Bảo Bảo vừa mới mặc cái kia thân còn rất đắp Trần Tiểu cho Bảo Bảo mua 3 bộ hán phục, một bộ khác là tiên nữ gió cổ trang hán phục. Còn có một bộ, khá là việc riêng tư. Trần Viễn ngáp một cái qua, đem Bảo Bảo ôm vào trong ngực, thăm song. Ừm. Bảo Bảo nhẹ nhàng gật đầu, có chút thẹn thùng nói, lão công. Mẹ ngày hôm nay hỏi ta, chúng ta chuẩn bị lúc nào muốn hải tử? Muốn hải tử xem duyên phận đi. Trần Viễn nói, ngươi muốn nam hải vẫn là nữ hải. Nam hải nữ hải đều giống nhau. Trần Viễn nói, nghe nói, nam hải như mẹ, nữ hải càng nhiều như ba ba. Như ngươi là tốt rồi, mặc kệ nam hải nữ hải khẳng định đều rất đẹp, đẹp trai. Bảo bảo mặt lộ vẻ cười duyên, chen chen Trần Viễn, đem đầu tựa ở Trần Viễn ngực. Nếu như là nữ hải, dài đến có thể tuyệt đối không nên như ngươi nếu như là Nam Hải, hình dáng giống ngươi, vậy còn là rất tuấn tú. cái kia cái gì? ngược lại đi, ta cảm thấy mặc kệ Nam Hải nữ Hải, hình dáng giống ngươi, cái kia đều khẳng định đẹp đẽ. chỉ là nếu như là nữ Hải, tương lai muốn thao láo đại lao đại tâm. Trần Viên nói, há tay, cũng đã chuẩn mất tiến vào bảo bảo cổ áo. chương 230, sinh hoạt nên có dáng vẻ. mùa hạ nhiệt độ cao, trời nóng nực, trên đất bốc hơi lên hơi nước liền nhiều. đến vào buổi tối. Đại khí không có mặt trời phóng xạ tăng nhiệt độ, hơi nước rất dễ dàng tụ tập, ngưng tụ. Đêm đã khuya, giữa bầu trời lại truyền tới ầm ầm tiếng sấm. Chớp giật rồi sáng hắt cám phòng ngủ. Trần Viễn để Trần trên người, Bảo Bảo An mặc khiêu gợi màu đen thắt lưng áo ngủ, bị tiếng sấm thức tỉnh, hướng về Trần Viễn trong lòng ngực nhích lại gần. Trần Viễn cũng là bản năng ôm lấy Bảo Bảo. Đình Châu bên này, mùa hạ buổi tối thường thường trời mưa, buổi tối mưa, so với ban ngày vẻ thần kinh trận mưa muốn lớn một chút, nhưng thông thường. Cũng chính là 1-2 giờ. Mưa to qua đi vạn vật tiên tĩnh. Bảo bảo đứng dậy đóng điều hòa, mở cửa sổ ra. Vẫn là mát mẻ, khiến người ta cảm thấy có cảm giác mát mẻ. Tự nhiên mát mẻ mới là thoải mái nhất hoàn cảnh. Nên mua cái trừ khí ẩm. Phong bảo bảo kinh thường tính buổi tối ngủ không yên, trở lại trên giường, kéo lên chăn, nắm qua tay máy mở ra bà ảo. Tìm tới cái gia đình dùng tính nghiêm trừ khí ẩm, hạ xuống năm đơn. Trần viên trở mình, phong bảo bảo vội vã tắt điện thoại di động Nhắm mắt lại. Lại ngủ không được. Trần Viễn nói. Không có. Vậy ngươi đang làm gì? Vừa nãy trời mưa. Mưa cạnh, ta lên mở cửa sổ, thổi tự nhiên gió. Được rồi, ngủ. Trần Viễn đang buồn ngủ giếp mắt, đem bảo bảo ôm vào trong ngực, ngủ. Ngươi đừng vừa tỉnh lại liền chơi di động. Mỗi đêm sẽ đánh, bảo bảo đều sẽ tỉnh. Nhưng không phải mất ngủ, nàng tỉnh lại một lúc, liền lại ngủ. Nếu như tỉnh ngủ chơi lên di động, vậy thì lại khác nói. Bình minh phía bên ngoài viện cây rửa trong rừng truyền đến chim nhỏ tiếng kêu Trần viện tỉnh lại bảo bảo còn đang ngủ nàng ăn mặc thắt lưng màu đen sợi hoa áo ngủ trắng như tuyết mê người vai đẹp lộ ra phía ngoài một cái trắng non chân dài cũng đang chăn bên ngoài Trần viện gión rén rời giường cho nàng đắp kín miệng đi tới nhà bếp Trần viện mới ra đi phong bảo bảo liền mở mắt ra thì hì cười co vào ổ chăn lấy điện thoại di động ra dạo bà ảo phong bảo bảo rất yêu thích dạo bà ảo nhìn ra đồ vật nhiều có thể không thế nào ở phía trên mua đồ liên tình cờ mua chút đồ ăn vặt sinh hoạt nên có dáng vẻ hay là chính là như vậy chân viễn ở trong phòng bếp bận rộn vo gạo nấu cơm cắt một khối chân giò hun khói kim hoa chân giò hun khói đem chân giò hun khói cắt thành mỏng bì các loại cơm thẻ sáu bảy phần mười quen chín thời điểm đem chân giò hun khói mảnh phóng tới trong nồi cơm điện làm tiếp một cái trứng gà canh đều bảy điểm qua bên ngoài đã sớm lớn bình minh mặt trời đều đi ra, tất cả vào nổi. Trần Viễn đến trong sân hoạt động, các loại vương sư phụ cho hắn đưa sữa bò lại đây. La Trần Tiểu bơ y giờ hắn, lái tới, đích đích hô hai lần kèn đồng. Trần Viễn qua mở ra cửa lớn, Trần Tiểu từ châu ngồi lái xe thò đầu ra, hô một tiếng, ca. Ai Trần Viễn đáp, chị dâu đây, ngủ, không ngủ, Bảo Bảo từ trong phòng ngủ đi ra, mở rộng lều eo, phòng ngủ liên thông tiền hậu viện, tiền viện đi ra hành lang. Nàng nhìn thấy trên xe chỉ có Trần Tiểu, liền không thay quần áo, liền ăn mặc khiêu gợi thắt lưng màu đen sợi hoa áo ngủ đi ra. Trần Tiểu cầm cái lớn bình thủy đi ra, đưa cho Trần Viễn, mới mẻ sữa bò. Mãi mãi nói muốn nấu qua mới có thể uống. Ừm. Trần Viễn tiếp nhận bình thủy, nhìn phong bảo bảo một chút, còn không thay ý phục phục, giống Tiểu gì. Vừa không có người khác. Già vừa chính đáng phong bảo bảo hướng về phía Trần Viễn bóng lưng làm mặt quỷ. Trần Tiểu đối với bảo bảo trang phục cảm thấy kinh diễm. Màu đen, sợi hoa, vai đẹp, chân dài, thêm vào bảo bảo khí chất, vóc người, quả thực là tuyệt. Chân tiểu một mặt ha ha ha nụ cười chạy chẳng qua, làm sao không có mặc ta đưa cho người chiến bảo. Người trưởng thành gợi cảm hồng ca yếm. Phong bảo bảo chống mở mắt, còn chưa nói người, làm sao không mua cho ta cá tính thú nội y đi Nàng hiện tại này thân áo ngủ, nhìn gợi cảm, nhưng khoác cái áo chấn thủ, nhìn chính là màu đen váy. Ôi, bộ kia ca yếm còn chưa đủ tình thú. Trần Tiểu cười phóng đãng, biết mông lung đẹp sao, chính là mang theo mê hoặc. Ngươi hiểu được cũng thật nhiều. Phong bảo bảo nhô lên mặt quay hàm, ngươi ca biết chưa? Ê! Không biết. Ha ha ha! Hai nữ nhân ở bên ngoài nhỏ giọng trò chuyện cái gì? Trần Viễn đi nhà bếp nấu sữa bò. Mới mẹ sữa bò, tốt nhất là nấu qua lại uống. Dùng lửa nhỏ nấu mấy phút. Điểm tâm được rồi. Trần Viễn trước đem trứng gà canh bưng ra đi, lại bưng sữa bò đi ra ngoài. Phong bảo bảo cùng Trần Tiểu ở bên ngoài trò chuyện trò chuyện, liền đùa dẫn lên. Hình như là Trần Tiểu đánh lén bảo bảo bộ ngực. Tại sao lớn lên nhiều như vậy? Trần Tiểu nói. Phong bảo bảo, ngươi mau mau tìm người đàn ông, cũng có thể hai lần phát triển. Nữ nhân A, một khi lái xe, chạy trốn so với nam nhân đều nhanh. An cơm. Trần Viễn nói. Nhưng Trần Tiểu như vậy nháo trò, Phong bảo bảo trở về nhà khoác lên kiện áo khoác đi ra. Trần Viễn đựng ba bát cơm, trừng mắt Trần Tiểu. Đừng ỉ vào ngươi lớn tuổi, liền bắt nạt chị dâu ngươi. Ta nào dám A. Trần Tiểu trước một giây còn run rẩy dáng vẻ, sau một giây liền cập nhả, ca. Hai lần phát triển nha. Chờ ta sau đó tìm bạn trai, ngươi dạy dỗ hắn. Cút. Trần Viễn suýt chút nữa không một miếng cơm phun đến Trần Tiểu trên gáy, tê cả da đầu. Phong bảo bảo nghiến răng nghiến lợi nhẹ nhàng nâng Trần Tiểu một ước, như thế nào cùng ngươi ca nói chuyện đây. Ha ha ha. Cười cái gì cười. Không có gì. Nghĩ đến cao hứng sự tình Trần Viễn cầm lấy chiếc đua đầu gõ một cái Trần Tiểu đầu Ăn cơm Sau đó Phong Bảo bảo cũng vùi đầu cùng Trần Tiểu như thế Phát sinh ngông tiếng kê ợ Có cái gì buồn cười Ăn cơm xong Trần Viễn bỏ lại hai nữ nhân ở nhà Chính mình đi tới vườn nho bên trong Vương sư phụ đã ở vườn nho bên trong Kiểm tra quả nho thành thục độ Vương sư phụ Trần Viễn hô Trần Tổng Vương sư phụ nói Tiểu gì Rất tốt Những này quả nho dung mạo rất tốt. Vương sư phụ nhắc theo cái giỏ trúc, bên trong có năm chùm nho, ngoài ý muốn tốt. nay năm chùm nho mới vừa hái xuống, đã cùng thực phẩm đo lường trung tâm hẹn trước được rồi, ngày hôm nay đưa đi đo lường. Sớm đưa kiểm, sau khi liền muốn liên lạc với quả thường, hoặc là chính mình tiêu thụ. Đám này quả nho không nhiều, hơn 8 ngàn xuyên. Một năm vạn cân cũng chưa tới. Trần Viễn mở ra quả túi, lấy xuống một gốc cây quả nho, xé ra vỏ trái cây. Quả nho vẫn không có toàn quen, chín, vỏ trái cây nửa hồng. Khoảng cách đá quý đen, còn kém rất xa. Đá quý đen, nghe danh tự này thì nên biết. Toàn quen, chín, đá quý đen, vỏ trái cây hẳn là màu đen. Thanh mục nông trường quả nho, hoàn toàn chín mùi sau, quả dưới ra phần thịt quả, đều mang một ít màu tím đen. Cái này vỏ trái cây quá mỏng. Không có thanh mục nông trường quả nho vỏ trái cây dày trần viễn nói, toàn quen, chín, sau, đường dài vận tải e sợ phiền phức Ê! giá cao quả nho, ngài đến cho nó đóng gói xong chưa? Vương sư phụ nói, dùng hộp giấy nhỏ thêm một biển, đem quả nho cố định lại. Đường dài dùng máy bay, khoảng cách ngắn thì càng dễ bàn. Vận tải phương diện không có vấn đề gì. Trần Viễn cười gật đầu, hắn còn muốn thanh mục nông trưởng như vậy quả nho. Tinh tế quản lý đá quý đen, quả hình đẹp đẽ, gần như hoàn mỹ. Đơn quả tầng, cũng chính là một chùm nho chỉ có tầng một quả hạt, hơn nữa mỗi hạt quả nho không có đè ép, đều muốn nêm rượu. Nơi này quả nho, vỏ trái cây tại sao như thế mỏng? Trần Viễn hỏi. Mới vỏ cây, dễ cây hấp thụ chất dinh dưỡng không đủ. Còn có một cái, nơi này quả nho mặc lên quả túi, mặc dù là nửa trong suốt quả túi. Trần Viễn gật gù, nghĩ sau đó đem tiểu bạch bọn nó nhận lấy, là có thể không cần bọc quả túi. Quả túi chủ yếu nhất là phòng chim nhỏ lại đây ăn quả nho. Trung vào quả túi quả nho, bị sắc thực muốn lột một ít, mà không có bọc quả túi, dài ở bên ngoài quả nho. Vỏ trái cây muốn hơi hơi dày một chút nhỏ. Khả năng là phơi nắng gió nguyên nhân. Trưng 231, hỏi giá. Vương sư phụ muốn đi ra ngoài. Trần Viễn ở vườn nho chuyển động, trở lại trong nhà. Phong bảo bảo cùng Trần Tiểu đang chuẩn bị ra ngoài. Ca, ta bồi trị dâu lên lớp đi tới. Lái xe chú ý an toàn. Trần Viễn nói. Phong bảo bảo hướng về phía Trần Viễn ngọt ngào nở nụ cười, bì bì. Trần Viễn cũng cười phất tay một cái, học xong đi thị trường mua chút hải sản trở về. Ăn cái gì? Chem chép, lớn con sò, tôm di sò biển, tôm tí Nếu như có mới mẻ hầu sống cùng cam mua ấy, cũng mua một ít trở về. Trần Viễn nói. Được. Trên đường chú ý an toàn. Trần Viễn tiến lên ôm ôm bảo bảo, ở nàng trên chán hôn nhẹ. Bảo bảo ép hẹn đẩy ra Trần Viễn, ngồi vào Trần Tiểu trên xe. Trần Tiểu một mặt ghét bỏ, hai người các ngươi, quá buồn nôn. Cái này gọi là ân ái. ngươi cái độc thân chó, không hiểu. Mặc kệ các ngươi. Trần Viễn nhìn theo các nàng ra ngoài, cũng chuẩn bị đi thanh mục nông trường, đông nhiên nghĩ đến thanh mục quả. Xoay người lại nhà, tâm ý hơi động, đi vào không gian. Trần Viễn ở thanh mục quả nơi đó làm đánh dấu. Hắn xuất hiện địa vị, cũng là ở thanh mục quả bên cạnh. Không lưng nhặt lên trên đất thanh mục quả, cái này trái cây, biểu bị xuất hiện mài cắt dấu vết. Điều này nói rõ, quả sắc vật chất ở giảm thiểu. Đi ra ngoài không gian, cầm trong ngăn kéo số 3 thanh mục quả, lại trở về không gian đem hai viên trái cây đồng thời đặt ở bùn đất lên. Sau đó đi thu thập linh dịch. Trần Viễn thu thập linh dịch sắp có một thước vong. Những ngày linh dịch, Trần Viễn chuẩn bị dùng để làm linh dịch phân bón. Nhưng điểm ấy linh dịch còn chưa đủ, liền chuẩn bị thu thập được hai thước vong, mới động thủ chế tác. Từ không gian đi ra, Trần Viễn cầm trong tủ treo quần áo số một thành một quả, đưa nó phóng tới trong vườn hơi hơi địa phương bí ẩn, cũng là ở bùn đất lên. Này viên thanh một quả biểu bì vẫn là bóng loáng, không biết. Thả ở bên ngoài thanh mục quả vỏ trái cây vật chất, đúng không cũng sẽ giảm thiểu. Đi tới thanh mục nông trường, An Thành Bình mang theo hắn tiểu tổ ở vườn nho bên trong các cảnh, đào cây nho. Dùng máy đào đào, động tác rất nhanh. Nơi này một mẫu quả nho, đại khái là hơn 300 quả. Xếp giá vườn nho, 1 ít 2 mét, gạo, mật độ. Chuẩn bị đem xếp giá đổi thành lều giá, mật độ 5 ít 5 mét là tốt rồi. Một mẫu vườn lưu 26 quả, Dành ra đến cây nho. Di cắm đến Bảo Thạch Nông Trường. Bảo Thạch Nông Trường gò đất thấp địa hình 1.700 mẫu, khai khẩn ra 1.500 mẫu vườn nho. Trước trồng trọt mật độ, 1.500 mẫu không có đủ loại, còn để lại mấy chú mẫu. Những này quả nho Di cắm qua, nuôi lớn cây gần như có thể bổ khuyết trống không. Lại lưu mười mấy viên, Trần Viễn dùng để dưỡng mẫu cây, dưỡng thành siêu cấp cây nho. Trần Viễn cũng muốn thử một chút một gốc cây cây nho đến tuổi cùng có thể kết bao nhiêu quả nho. Trước hắn ở internet xem qua nói chính là một gốc cây 180 tuổi cây nho, một năm sản lượng 7 tấn. Hơn trăm năm hoặc là mấy chục năm cây nho liền không nói nhiều. Trải qua rất tốt đào tạo, một gốc cây 7 năm cây nho liền có thể kết ra 6, 700 trùng nho. Hơn nữa mỗi chùm nho đều có hơn 1 cân. To lớn nhất chùm nho, có hơn 3 cân. Lại như Trần Viễn đào tạo mẫu đơn cây mẹ, cái kia sản lượng, cũng rất cao. Hơn nữa năm ngoái mới di cắm đến viễn phương nông trường. Vườn sầu riêng bên trong, các công nhân tiếp tục bận rộn. Phòng mãi mãi cùng lan chi mãi mãi thủ ở chỗ này, cho đại gia chuẩn bị nước trà, canh đậu xanh. Đình châu bên này nhiệt, coi như tối hôm qua trời mưa. Nhưng sáng sớm chín điểm qua đi, liền liền lại nhiệt lên. Bảo thạch nông trường bên kia cũng còn tốt, có gió. Mãi mãi bên này đặc biệt oi bức, cũng càng là ướt. Làm không được bao lâu hoạt, sẽ chảy mùa hôi. Kỳ thực mặc kệ ở mãi mãi cốc vẫn là chỗ khác, đến trong ruộng làm việc, đều phải chú ý bổ sung lượng nước. Băng không, đặc biệt dễ dàng bị cảm nắng Như năm ngoái Trần Viễn cả nhà bọn họ người mới vừa tới bên này, Trần Viễn mẹ cùng Trần tiểu, các nàng liền thường thường bị cảm nắng. Trần Viễn ba bà cũng bị cảm nắng qua. Mùa hè, làm lao động chân tay người, uống nhiều canh đậu xanh có thể dự phòng bị cảm nắng, còn có thể lợi ở ngất giải đầu. Trần Viễn, đến uống chén canh đậu xanh. Lan Chi mãi mãi hô. Ai Trần Viễn tiếp nhận bát, ực một cái cạn. Đây là sáng sớm nấu tốt canh đậu xanh, hiện tại là ôn hòa. Uống qua canh đậu xanh Trần Viễn đi tới vườn sầu riêng bên trong hỗ trợ. Vẫn bận đến buổi trưa, Trần Tiểu bọn họ lúc trở lại, cơm trưa cũng đã làm tốt. Ngủ cái ngủ trưa. Buổi chiều, Trần Viễn đi tới viễn phương nông trường. Nông trường tòa nhà văn phòng, đã mức cao nhất. Ở bôi tường ngoài cùng trong phòng chất phấn. Này, ca. Trần Tiểu gọi điện thoại tới. Làm cái gì? Trôm trôm bao nhiêu tiền một cân? Trần Tiểu trở về nông trường, nàng là cho mình nghỉ. Quang thời gian trước quá bận, mà mặt sau còn chuẩn bị bố cục sầu riêng tiêu thụ. Nhàn dối cũng thẻ nhạt, mới vừa đi vườn trôm trôm bên trong hái được mấy cái trôm trôm ăn, cái đầu so với năm ngoái còn lớn, mùi vị càng thơm nùng. Liên chuẩn bị mở trực tiếp, bán hàng. 45 nguyên một cân. điện viên giá Trần Viễn nói. Như thế quý. Có người báo giá. Có. Trần Viễn nói, làm sao? Ký hợp đồng hay chưa? Còn không? Ồ. Ta chuẩn bị mở trực tiếp, khắp nơi đi dạo thuận tiện nhìn có thể hay không bán một ít hàng. Ừ. Trôm trôm 45 nguyên, thanh long đây. Mười khối. Các ngươi bên kia không phải có giá cách sao. Trần Viễn nói. Tiểu tiểu tiên quả trong cửa hàng còn có viễn Vương nông trường thanh long. Ta mặc kệ nước và quả, không rõ ràng giá tiền. Nho mẫu đơn đây. 500 nguyên. Đá quý đen đây. Bảo thạch nông trường đá quý đen. 80 nguyên. Làm sao đều như thế quý. Số lượng không nhiều. Trần Viễn nói. Mẫu đơn có thể bán 500 nguyên, ngươi đùa dẫn đi. Số lượng không nhiều. Trần Viễn còn nói. Có người báo giá? Không. Không có ai báo giá ngươi dám bán 500 nguyên. Trần Tiểu là kinh ngạc đến ngây người. Kinh đông thương thành, quý nhất quả nho hơn 300 một cân, nhưng này chút quả nho không có lượng tiêu thụ. Có lượng tiêu thụ quả nho, quý nhất cũng là 150 nguyên tả hữu. Ưm Trần Viễn cầm điện thoại đi tới mái nhà, suy nghĩ một chút, cái kia. Một nghìn nguyên được rồi. Ta. Phục rồi riêu. Trần Viễn cười ha ha cười, nói, cái kia không gọi mẫu đơn, gọi màu xanh lam phỉ thúy, chủng loại tên cứ gọi mới vừa đăng ký hạ xuống. Hơn nữa sản lượng không nhiều. Không nghĩ bán. Nhưng nếu như có người muốn mua, chính là một ngàn. Ánh mặt trời. Được rồi, màu xanh lam phỉ thúy cũng không có thiếu, bán như vậy quý. Màu xanh lam phỉ thúy bảy viên tây mẹ, thêm vào quả nho trong hành lang quả nho. Phòng trưng có bốn, năm trăm xuyên. Một chuối hai. Bà Cân Tà Hữu, chủ yếu đều là cây mẹ viện quả nho. Bốn, năm trăm xuyên, Phong Bảo bảo đều liếc cây mẹ quả nho, mỗi ngày đều đi hái một chúi, tình cờ cho ông bà, cha mẹ bọn họ đưa tới. Như thế điểm quả nho, Trần Viễn bọn họ một đại gia đình người, liền có thể ăn xong. Trần Viễn còn có nhị thuốc tam thuốc, mấy cái cầu, tiểu di cả nhà bọn họ. Một nhà đưa một ít, cũng không có. Bồi dưỡng cây mẹ tiêu hao đặc biệt nhiều linh dịch, sản lượng cũng không nhiều, Trần Viễn đều không nỡ bán. Coi như bán 1.000 nguyên một cân, giá trị tổng sản lượng cũng không tới 50 văn nguyên. Mãi ít ra bán, chỉ là nhường cái này sản phẩm có cái định vị. Cũng không nhất định muốn bán đi. Trong nông trường còn có cái khác hoa quả sao? Trần Tiểu hỏi. Có đi. Vườn trái cây nhiệt đới bên trong rất nhiều hoa quả thành thủ. Nhưng cũng không nhiều. Đúng rồi, có quả sung. Bắt đầu lượng nhỏ sản xuất lúc trước quả sung là linh tinh sản xuất. Một ngày có thể hái mấy cân mười mấy cân. Quả sung. Phong bảo bảo nhưng là trồng ba mẫu. Hiện tại thành thục quả sung càng ngày càng nhiều, mỗi ngày đều có thể hái 20, 30 cân quả sung. Mà đã tháng 6, mưa xuống nhiều, nhiệt độ cao, quả sung phẩm chất cũng càng ngày càng tốt. Trưng 232, cường hào hoa quả. Hoa quả, có quý có tiện nghi. Viện phương nông trường Thanh Long, cũng là đỉnh cấp phẩm chất. Bán cho chu văn giá cả, 1 cân 8 nguyên. So với giá thị trường tiện nghi 2 nguyên, cũng chính là 10 nguyên 1 cân. Ở Nam Đảo tiêu thụ, hoa quả trong cửa hàng, một cân 15 nguyên tả hữu. Ở trong khách sạn lớn, thông thường là làm thành hoa quả sa lắt cùng hoa quả tươi món ăn. Hoặc là bán hoa quả tươi, càng quý hơn. Đi tới viện phương nông trường hái thanh long, một cân cũng là 10 nguyên. Quả sung ra cả, một cân 20 nguyên. Mẫu vườn ba quả sung, phẩm chất cũng không tệ lắm. Hiện tại sản lượng, mỗi ngày bữa sáng du khách lại đây liền hái xong. Trần Viễn cho đá quý đen định giá, không có chút nào cao phẩm chất đặt tại nơi đó. Kinh Đông Thương Thành bên trong, vượt qua trăm nguyên một cân quả nho có rất nhiều, mà đều có lượng tiêu thụ, có chút lượng tiêu thụ cũng không tệ lắm, nhưng liền phẩm chất tới nói, đại đa số không có đá quý đen. Mà 80 nguyên tả hữu một cân quả nho thì càng nhiều. Sản xuất bảo thạch cấp quả nho muốn dùng nhân công thành phẩm là rất cao. Ngược lại sản lượng không nhiều, có thể bán đi, liền bán đi. Bán không xong, dùng để cất rượu. Nghĩ đến, hẳn là có thể bán đi. Thanh Long Ở quốc nội nếu như nói lên trăm nguyên một cân, tiêu phí những này thanh long người liền rất ít, hầu như không có ai mua những ngày qua giá thanh long. Nhưng quả nho, trăm nguyên trở lên quả nho, vẫn có không nhỏ thị trường. Có thể vượt qua ngàn nguyên quả nho, trong nước trên thị trường, người bình thường có thể mua được, hẳn là không có. Phải có kinh đặc thù mới có thể mua được. Nước ngoài đúng là có như vậy giá trên trời quả nho, nhưng không chỉ có là sản lượng, vẫn là thị trường, cũng không lớn. Chân tiểu cùng phong bảo bảo cùng nhau. Bảo bảo trên điện thoại di động có rất nhiều hoa quả bức ảnh, Trần Tiểu tìm ra một ít, chế tác một cái video tuyên bố đến TikTok lên. Sau đó ở tủ bắt lên tăng thêm thương phẩm, cho công ty phương tỷ gọi điện thoại qua, liền bắt đầu trực tiếp. Tủ bắt lên thương phẩm. Thanh long, 80 nguyên một kiện, 4 5 cân. Chôm chôm, 140 nguyên một kiện, 2 cân. Quả sung, 50 nguyên một cân. Đá quý đen, quả nho, 200 nguyên một xuyên, 1 năm, 18 cân đây mẹ quả sung 1.300 nguyên một cân số lượng hạn chế 150 cân 3 tháng bên trong giao hàng giao hàng trước thối lùi đơn hàng hóa phát sinh sau không lùi đơn màu xanh lam phỉ thúy quả nho 3.000 nguyên một xuyên 2 cân trở lên chân tiểu bên này trực tiếp nếu như có người đặt hàng công ty hoạt động bộ bên kia có thể nhìn thấy thống kê số liệu chân tiểu tiktok có tiếp cận 1.000.000 quan tâm vừa nãy phát ra cái video khai thông trực tiếp sau Trực tiếp liền đi vào mấy trăm khán giả. Các vị thân ái fans chừng mấy ngày không có cùng đại gia gặp mặt, có nhớ ta không? Trần tiểu nở nụ cười cùng trực tiếp bên trong khán giả chào hỏi. Bên cạnh người đại mỹ nữ là ai vậy, thật là đẹp nha. Trực tiếp có người hỏi. Là công ty người mới. Chủ bá Chiêu tân trợ lý. Trợ lý là cái đại mỹ nữ, so với chủ bá đẹp đẽ gấp mấy chục lần. Đại tàu tốt. Chị dâu, gần nhất làm sao đều không có đổi mới video. Bảo Nhi. Ta là manh bạch tương A, còn nhớ ta không? Hệ thống nói tên của ta làm trái quy tắc, đổi thành manh bạch, manh bạch. Trực tiếp bên trong lăn lên tiếng. Đại gia tốt. Ta là Bảo Nhi. Bảo Bảo ấn lại manh bạch lên tiếng, manh bạch, còn nhớ. Chân tiểu một mặt toán nghiệm, nhìn màn đạn, các ngươi quá mức áp vị này chính là chị dâu ta, các ngươi liền không muốn ghi nhớ. Nhiều ghi nhớ ghi nhớ ta. 666. chủ bá, ngày hôm nay nhìn cái gì hoa quả? Chủ bá là về nhà sao? Cầu xem sầu riêng. Năm nay sầu riêng thế nào rồi? Muốn dạ dày vương sầu riêng? Trong tủ bát tại sao không có dạ dày vương sầu riêng? Ta muốn dự định dạ dày vương sầu riêng. Nhớ nhung dạ dày vương đệ 285 trời. Năm nay dạ dày vương có thể hơi rẻ không? Ta một tháng tiền lương đều chuẩn bị kỹ càng Dạ dày vương sầu riêng lúc nào ra thị trường? Chân tiểu nhìn màn đạn, cái kia cái gì? Dạ dày vương sầu riêng xác thực quá đắt. Nhưng yêu thích sầu riêng đám người, chỉ cần ăn qua dạ dày vương, liền rất khó không đi hoài niệm. Không nói những người khác, Trân Tiểu đều muốn dạ dày vương sầu riêng. Nhóm đầu tiên sầu riêng cuối tháng này ra thị trường. Có điều kiện, muốn thử cái thứ nhất tươi các bạn bè nhỏ, hiện tại liền có thể dự định vé máy bay lại đây. Nhóm đầu tiên sầu riêng sản xuất số lượng sẽ không quá nhiều, nên ngay ở nam đảo bản địa tiêu thụ. Trân Tiểu nói, hiện tại mang đại gia đi vườn sầu riêng bên trong nhìn. Bảo Nhi, ở xem màn đạn sao. La Mỹ lệ. Ở xem. Bảo bảo nói. La Mỹ lệ sau đó cùng Trần Tiểu liền video. Tiểu Tiểu, Bảo Nhi. Mỹ lệ tỷ Mỹ lệ tỉ. 150 cân cây mẹ quả sung, ta dây xong ha. Mặt sau ưu tiên cho ta giao hàng. La Mỹ lệ nói. Ảch. 150 cân, toàn bộ mua xong. Trần Tiểu sửng sốt một chút. A cây mẹ quả sung ăn rất ngon, trong nhà lao nhân đặc biệt yêu thích. Những kia quả sung. Ở tiệm chúng ta bên trong cũng rất được hoan nền. Sau khi cây mẹ quả sung, các ngươi cũng không muốn đối ngoại bán ra, 1.300 nguyên một cân, phía ta bên này toàn bộ bao. La Mỹ lệ nói, nàng là xem qua cái kia hai khỏa cây sung, sản lượng, phòng chừng có thể có 500 cân trở lên. Được. Phong bảo bảo nói, cái kia, chúng ta vẫn là trước giá tiền. Được. La Mỹ lệ cười cợt ngày hôm qua liền cho chồng ngươi gọi điện thoại. Không mở ra. Đúng rồi. Màu xanh lam phỉ thúy là cái gì? 3.000 nguyên một xuyên. Là quả nho. Sáng mai cho ngươi phát một ít, nếm thử mùi vị. Ăn ngon sao? Nói như thế nào đây, còn không phải rất ngọt. Nhưng đã không cái gì vị trôi nhi. Có một luồng nồng nặc mùi sữa thơm. Rất giòn. Là mẫu đơn đào tạo thể. Số lượng không nhiều. Không để cứ mua, quá đắt phong bảo bảo thật là thành thực. Vẫn là đá quý đen càng tốt hơn. Nhưng hiện tại đá quý đen cũng vẫn chưa hoàn toàn thành thủ. Tuy rằng chưa hề hoàn toàn thành thục, có thể mùi vị, đã rất tốt. Cái to, mùi vị thơm đùng, nghe vương sư phụ nói, đạt đến thế giới đỉnh cấp phẩm chất. Là hữu cơ trồng. Không biết, không hiểu. Sau đó hỏi một chút chồng ta. Ừm. Đạt đến tiêu chuẩn, các ngươi liền không muốn đi ra ngoài bán, đều cho ta giữ lại. Ai, Mỹ lệ tỷ. Như ngươi vậy cũng quá không tử tế, ngày hôm nay là ta trực tiếp đây, cũng cho ta phèn sư lưu lại một ít quả sung. Trần Tiểu nói. Ha ha ha. Hành. Liên tuyến thời gian muốn đến, ta cùng lao quét giữa tháng đi nãi nãi quốc, Nhật bản cái kia hoa quả thợ săn, lúc nào đi các ngươi bên kia. Nên liền hai ngày nay. Được. Bì bì. Bì bì liên tuyến đã đến giờ. Trực tiếp khôi phục đại màn hình. Sau đó, la mỹ lệ ở trực tiếp bên trong quét hết mấy vạn nguyên lễ vật. Mẹ kiếp, ba nghìn nguyên một cân quả nho. Hoàng kim làm. Cường hào hoa quả không giải thích. Cây mẹ quả sung. 1.300 nguyên một cân, lẫn lộn chứ. Vừa mới cái kia nữ nhân là ai vậy? Quách Thủ Hào phu nhân, các ngươi nói là lẫn lộn. Nhân gia ăn một con cá, đủ ta như vậy. Phan Khang đỗ mùi thơm huệ thường dụng thứ. Cái gì cái như thế quý? Bạch kim, trăm cân, vàng môi cá tìm hiểu một chút. Tỉp tóc lên không có. Đi bề trạm. 666 lao quách phu nhân, lợi hại. Cái gì a? Lao quách chính là cái dưới núi, nhà giàu mới nổi. Mỹ Lệ mới là tinh xảo nữ nhân. Ta cũng là Mỹ Lệ fans. Cho Mỹ Lệ ấn like, khinh bị quách nhà giàu mới nổi. Lâu lệ rồi. Tiểu Tiểu trực tiếp, suýt chút nữa biến thành quách thổ hảo cùng la Mỹ Lệ hai người dẫn chiến cuộc. La Mỹ Lệ vừa nãy cũng ở mở trực tiếp, ở trực tiếp dạy đại gia làm hoa quả salad, hoa quả món ăn. Không giống hoa quả, phối hợp lên dùng ăn, có thể sản sinh rất Mỹ rượu phản ứng. Ở cung Trần Tiểu liên tuyến sau đó, la Mỹ Lệ liền đóng trực tiếp. Đến xem Trần Tiểu cùng bảo bảo các nàng trực tiếp. Chương 233, bán không? La Mỹ lệ hoa quả tươi phòng ăn, hoa quả tươi xịp công ty, sẽ chọn mua một ít giá cao hoa quả. Nhập khẩu lãng mạn ruby quả nho, nhập khẩu hồng ngà voi quả xoài, Năm sản lượng chỉ có chừng trăm cái đỉnh cấp vỏ đen dưa hấu, ngón tay cây chanh, chỉ chanh. Còn có một chút internet căn bản không đến bán hoa quả. Lấy cân tính toán, nhập hàng giá vốn, mấy trăm nguyên đến mấy ngàn nguyên. Đơn giá vượt qua 500 nguyên trở lên, chính là cường hào hoa quả. Đơn giá vượt qua 100 nguyên trở lên, xưng là giá trên trời hoa quả. Cường hào hoa quả không nhiều, giá trên trời hoa quả cũng rất nhiều, như dương núi cây và mật, cực phẩm miêu sơn vương sầu riêng, nam đảo cực phẩm không hạt quả vải, đặc cấp cống mai, nhập khẩu lớn trẻ di, hoàng kim trẻ di, hoàng kim thanh long. Giá cả trăm nguyên trở lên quả nho, cũng có rất nhiều rất nhiều, trong nước liền có không ít. Hoa quả, người dám biết giá, có người đồng ý mua. Vậy thì thành, có thể người tiêu thụ lại không phải người ngu, hàng so với ba nhà. ngươi nếu muốn đem hoa quả bán ra giá trên trời, cũng phải có người tiêu thụ tán thành mới được. Trần Viễn cây mẹ quả sung, cũng là nàng hưởng qua mùi vị. Sau khi Trần Viễn đưa cho nàng một ít, nàng bắt được trong cửa hàng, lấy 500 nguyên một cân giá cả bán, có nhân phẩm sau khi nếm thử đưa ra đánh giá rất cao. Nhưng lượng tiêu thụ có hạn, còn lại quả sung liền cầm cho người nhà. Quang thời gian trước la Mỹ lệ bà ngoại sinh bệnh. Nàng đi bệnh viện, liền dẫn theo rất nhiều hoa quả. Trong đó có viên 200 khắc tả hữu quả sung, la mỹ lệ bà ngoại một chút vừa ý cái kia viên quả sung. La mỹ lệ bà ngoại là lão niên bệnh, vốn là muốn ăn rất kém cỏi, nếu như không phải người nhà ngăn, cái kia một hạt lớn quả sung, la mỹ lệ bà ngoại liền ăn xong. Cây mẹ quả sung, to lớn nhất người tiêu thụ đến từ la mỹ lệ cùng quách sinh hoạt người nhà. Ai trong nhà không mấy cái lão nhân. Quả sung có nhuận ruột thông liền, kiện vị tiêu cơm. Phòng ung thư kháng ung thư công hiệu, còn có nhất định giảm áp tác dụng. Cây mẹ quả sung, do lượng lớn linh dịch bồi dưỡng ra đến. Trần Viễn cảm thấy, trải qua linh dịch bồi dưỡng cây ăn quả, ít nhiều gì có chút linh dịch công hiệu. Đương nhiên, những này chỉ là suy đoán, không có chứng cứ. Cái kia hai khỏa cây mẹ quả sung, năm nay sản lượng 500 cân, hoặc là càng nhiều hơn một chút. Hẳn là càng nhiều hơn một chút. Cây sung hiện tại còn ở mọc ra mới trái nhỏ. 500 cân, 1000 một cân. một nguyên cũng chính là 50 vạn nguyên. Đối với người bình thường tôi nói, đây là một khoản tiền lớn. Nhưng đối với Quách Sinh Hoạt như vậy cường hào, thật không tính cái gì. Trần Tiểu Cùng Phong Bảo bảo đi vào vườn sầu riêng. Năm nay sầu riêng không sai, sản lượng càng cao hơn, phẩm chất cũng càng tốt hơn. Trần Tiểu Cầm gậy tự sướng, đem màn ảnh nhắm ngay trên cây sầu riêng. Ở vườn sầu riêng đợi một hồi, trực tiếp khán giả có hai mươi mấy vạn, liền đi tới vườn trôm trôm. Năm nay báo đem chôm chôm thổi rơi xuống rất nhiều. Vườn trái cây đại khái còn có 7000 cân Trần Tiểu Hái được một cái chôm chôm thả ở trên tay, xem cái này chôm chôm bao lớn. Là chủ bá tay quá nhỏ. Thật là đẹp chôm chôm. Nhưng 140 nguyên hai cân, quá đắt đi. Kinh Đông sinh tươi quý nhất chôm chôm cũng mới 80 nguyên tả hữu. Phong Bảo Bảo lấy ra nàng Huawei P40, Trần Tiểu đem chôm chôm thả trên điện thoại di động, như vậy so sánh, giỏi nhất trực quan cảm nhận được những này chôm chôm cái đầu. Sau đó lại đi so sánh trên cây chôm chôm. Thật lớn. Dùng to ra tể chứ. Khẳng định dùng to ra tể, nào có lớn như vậy trông trôm. Không dùng to ra tể ta trực tiếp ăn cức. Lớn như vậy trái cây, không biết dùng bao nhiêu thuốc trừ sâu cùng phân hóa học. Có thể ăn sao? Ăn sẽ chết người đi. Một đám mang tiết tấu người xuất hiện. Bảo Bảo đưa điện thoại di động thu lại rồi, mở ra tiktok, nhìn thấy màn đạn một vòng lớn mang tiết tấu, nói, không có dùng to ra tể. Nông trường chúng ta bên trong bất kỳ hoa quả đều không có dùng to ra tể. Nếu như có người mua chúng ta hoa quả, đi đo lường trung tâm đo lường ra to ra tể lưu lại thành phần, chúng ta đồng ý thanh toán 10 vạn nguyên bồi thường. Trần Viễn đã nói, hết thể hoa quả, đều không có dùng to ra tể. Hơn nữa, lượng lớn ra thị trường hoa quả, như thanh long, Trần Viễn bọn họ sẽ cách một quãng thời gian đưa đi thực phẩm đo lường trung tâm đo lường, bao quát Viên Phương nông trường, Thanh mục nông trường, Bảo Thạch nông trường, chỉ cần bất kỳ hoa quả đo lường ra to ra tể. Chúng ta đều đồng ý bồi thường. Nhưng không nên nghĩ năm cái khác hoa quả đến lừa gạt chúng ta, không giống nông trường, sản xuất ra hoa quả đều là không giống, đến đo lường trung tâm rất đơn giản liền có thể đo lường đi ra. Phong bảo bảo nhìn màn đạn, bản năng liền cảm thấy có người ở mang tiết tấu, còn không có ý tốt. Nông trường chúng ta sẽ sử dụng một ít thuốc trừ sâu, nhưng cũng đều ở quy định bên trong phạm vi, mà tận lực thiếu sử dụng thuốc trừ sâu. Như Viễn Vương nông trường thanh long, ở sản xuất quý. Sẽ thường thường đem thanh long đưa đi hải khẩu thực phẩm đo lường trung tâm. Có đo lường báo cáo cùng chứng minh. Không chỉ có như vậy, chúng ta còn có chính mình phòng thí nghiệm, đo lường phòng, sẽ định kỳ đo lường thổ nhuông cùng với cây ăn quả. Sau đó chúng ta mang đại gia tham quan bảo thạch nông trường, đến xem chúng ta phòng thí nghiệm. Chân tiểu nhìn bảo bảo, lén lút dựng thẳng lên cái ngón cái, nhỏ giọng nói, thật sự có phòng thí nghiệm. Thật sự có. Bảo bảo gật đầu, chúng ta nơi này hoa quả, lúc trước. Cũng chỉ có thanh long sẽ ở tiểu tiểu tiên quán ăn tiêu thụ. Cái khác hoa quả không nhiều, có du khách lại đây hái, Cũng có đối với điểm đường dây tiêu thụ. Hết thể hoa quả là cũng không đủ cầu. Trước tiên không nói chúng ta có hay không dùng to gia tể, Coi như dùng to gia tể, vậy cũng là rất thông thường. To gia tể không phải cấm sử dụng đồ vật. Xem phong bảo bảo tức rồi, trực tiếp một đám người ăn uổi, Bảo Nhi, đừng để ý tới sẽ những kia mang tiết ấu. Đáng ghét nhất những kia mang tiết ấu. Khẳng định là tiểu tiểu người cạnh tranh, gần nhất hoa quả trực tiếp, trực tiếp bên trong liền vẫn có người mang tiết ấu. Trong nông trường sinh sống một đám chim cắt nhỏ, nơi này chắc chắn sẽ không đánh lung tung thuốc trừ sâu. Chính là, chim cắt nhỏ nhóm đều muốn đến trong nông trường săn ngồi, nếu như tùy tiện đánh thuốc trừ sâu, chim cắt nhỏ nhóm đều phải bị độc chết. Phong bảo bảo nhìn thấy những kia nói chính mình hoa quả không tốt màn đạn, liền rất tức giận. Trong nông trường hoa quả, chính bọn họ đều ở ăn, làm sao có khả năng có vấn đề. Màn đạn đi còn có nói hoa quả vấn đề giá cả. Giảng thật, lượng thiếu hoa quả, bán hơi đắt không có vấn đề gì chứ. Vốn là buôn bán, ta bán. Người không muốn mua. Không có ai ép buộc. Mà số lượng lớn hoa quả, cũng chính là thanh long, chân thực là lương tâm giá cả. Hoàn toàn là xem phẩm chất cho ra giá tiền. Mà những này hoa quả đến trên thị trường giá cả như vậy quý, đó là có trung gian thương kiếm lời trên lệch giá. Như những kia lại đây hái thanh long du khách. Dựa theo hiện tại mới nguyên một cân giá cả, nhìn thấy vườn trái cây bên trong thật xinh đẹp thanh long, mùi vị còn rất tốt, mỗi một cái đều lòng tràn đầy vui mừng. Binh hồ làng du lịch ở Đồ Châu lên nhắn lại, liền có thể thấy được. Rất nhiều du khách từ Đồ Châu lên đặt gian phòng, lại đây chơi đùa mấy ngày, khắp nơi hái, thưởng thức hoa quả, thì có người ở phía trên nhắn lại. Chứ Đồ Châu, còn có đại chúng lợi bình những này trăng ép. Đánh giá làng du lịch, cũng đánh giá mãi mãi quốc hoa quả. Nhắc tới đặc biệt nhiều chính là viễn phương nông trường. Xem phong bảo bảo tức giận giáng dấp. Chân tiểu có chút lung túng, nói, ta mở trực tiếp bán hoa quả, xứng đáng chính mình lương tâm. Ta mang hàng hoa quả, cơ bản đều là thông qua thực phẩm an toàn giám sát, trước đây trực tiếp bên trong cũng thường thường phơi ra các loại giấy chứng nhận. Đồng thời, cũng không phải mỗi lần mang hoa quả đều là giá trên trời hoa quả. Còn nhớ 3 nguyên 1 cân thanh long, 4 nguyên 1 cân quả vải, 2 nguyên 1 cân chuối tiêu. Chân tiểu bên này bán hoa quả, nàng cũng là từ trong nông trường chọn mua hoa quả. Như nơi này trôm trôm, chọn mua giá 45 nguyên một cân, bán cho những người khác, cũng là 45 nguyên một cân. Trận này trực tiếp mang tiết tấu quá nhiều người, càng đem tiết tấu dẫn tới thành mục nông trường. Bảo Nhi, đừng để ý tới sẽ những kia mang tiết tấu người. Là Mỹ lệ đánh chữ nói. Màn đạn lăn rất nhanh, phong bảo bảo cũng không thấy. Nhưng tiết tấu quá nhiều người. Ở tiểu tiểu công ty, phương tỉ tổ chức phòng quảng cấm nói rất nhiều người, lúc này mới ngừng lại tiết tấu. Mang tiết tấu nhiều người. Có thể chống đỡ người mới, cũng có rất nhiều. Trong tủ bắt thương phẩm lượng tiêu thụ vèo vèo vèo bán ra. 80 nguyên một kiện thanh long, ngắn ngắn mấy phút bán ra hơn 6000 kiện. 140 nguyên một cân thanh long, bởi vì không có thiết trí thương phẩm số lượng, ở phong bảo bảo tức giận khoảng thời gian này, bán ra hơn 3000 kiện. 50 nguyên một cân quả sung, bán hơn 4000 cân. Rời đi vườn trôm trôm, may là Trần Tiểu nhìn một chút tủ bắt lượng tiêu thụ, vội vã cho Phương tỷ gọi điện thoại. Trôm trôm tổng cộng hơn 7000 cân. Hiện đang bán ra hơn 3.000 kiện, một cái 2 cân. Gần như, đã thanh không trông trông. Vội vã thiết trí bán không. Quả sung cũng là, hơn 4.000 cân. Hiện tại, ba mẫu vườn sung một ngày hái lượng, 50 cân cũng chưa tới. Cũng mau mau thiết trí bán không. Tiểu tiểu tiên quả tiệm lấy lấy sự tin cậy làm gốc. Những thứ này đều là từ chu văn nơi đó học được. Làm ăn, quan trọng nhất chính là thành tín. Nên bao nhiêu, chính là bao nhiêu. Cũng không thể dùng hàng giá rẻ lừa gạt đến giá cao trong hoa quả diện đến, như vậy không chân chính. Trưng 234, gặp lại các dã Mới vừa đi tới cửa, Trần Viễn mở ra hai tòa tiểu khả ái lại đây, phía sau hắn theo một đài hạ vặt h sáu Chu lão bản lại đây. Trần Tiểu nói, lôi kéo bảo bảo nhường ra một vị trí, nhường hai chiếc xe con đi vào. Trần Tiểu muốn cho Trần Viễn một cái màn ảnh, Trần Viễn vội vã dùng tay ngăn trở mặt, đừng nuốt ta. Sau đó một cước chân ga chạy vào trong nông trường. Đập ta đập ta Chu Văn từ cửa sổ thò đầu ra, nở nụ cười. Vị này chính là Chu Lão Bản, chính là trước báo cáo tin tức lên nói cái kêu bởi vì báo tổn thất quá trăm triệu khổ chủ. Trần Tiểu cười nói, Chu Văn lập tức liền phiền muộn, đừng đâm ta chô đau. Trần Tiểu thư, Trần Phu nhân ghế lái phụ vị ngồi cái khổ âm không thuần người lùn mập, cắt dã Cái kia Nhật Bản hoa quả thợ săn, cắt dã tiên sinh. Phong Bảo bảo cũng học động tác của hắn chào một cái. Các ngươi khỏe, là ở trực tiếp sao ở trực tiếp. Trân Tiểu nói, Chu Văn đem xe lái vào, Trân Tiểu lôi kéo bảo bảo trở về nông trường, ở trực tiếp nói, vừa nay ghế lái phụ vị chính là Nhật Bản có tiếng hoa quả thợ săn, cắt dã ruộng bên trong. Trân Tiểu bọn họ lại đây. Trân Viễn mang theo cắt dã cùng Chu Văn đi tới vườn trôm trôm, đã lấy xuống mấy cái trôm trôm, xem đám này trôm trôm làm sao. Cắt dã kinh diễm, quả lớn, màu sắc hồng nhan, quả hình hoàn mỹ. Cắt dã giơ ngón tay cái lên, xé ra trôm tr Phần thịt quả màu trắng, nhưng lại như nửa trong suốt trạng thái Cắn một cái, nước trái cây no đủ, thơm ngọt, quả vị nồng nặc Là mang theo quả vải hương vị mùi vị Mang một chút chua, phi thường ngon miệng Phù hợp màu xanh lục tiêu chuẩn sao Cắt giá hỏi Trần Viễn lắc đầu, cuối tháng 4 đánh qua một lần thuốc trừ sâu Báo qua đi, vườn trái cây gặp tai họa nghiêm trọng Trần Viễn bọn họ cho vườn trái cây đã khử trùng Cũng đánh qua một lần thuốc trừ sâu Sau khi không có đánh qua thuốc trừ sâu. Sau khi đến hiện tại, không có sử dụng thuốc trừ sâu. Một cân 50 nguyên, ta muốn hết. Cắt ra âm thanh rất lớn. chân Tiểu mới vừa đi tới, đều truyền vào trực tiếp bên trong. Ca Trần Tiểu lập tức hô. Cái gì? chân Tiểu đem gậy tự sướng đưa cho bảo bảo, chạy chậm qua, kéo Trần Viễn đi tới một bên, chôm chôm đã bán xong. Cái gì? Bán xong. Vừa nãy quên thiết trí số lượng, một đơn 2 cân, đã bán đi hơn 3.000 đơn. chân Tiểu le lưỡi một cái. Bán thế nào tốt như vậy Trần Viễn không nói gì. 45 nguyên 1 cân trôm trôm, theo, đệ trước kinh nghiệm, đến Trần Tiểu bên này ít nhất muốn bán 60 nguyên 1 cân. Thành phẩm ở cái kia, mà như thế quý hoa quả, ở Internet lượng tiêu thụ là rất kém cỏi. Trần Viễn suy đoán, hắn có thể bán ra mấy trăm đơn, coi như rất tốt. Sau khi trở về, Trần Viễn xin lỗi hướng về cắt giã giải thích một hồi. Cắt giã vung vung tay, không sao. Đám này trôm trôm không nhiều, hắn tới được mục đích chủ yếu. Vẫn là vì sầu riêng, dạ dày vương sầu riêng. Chúng ta đi nhìn sầu riêng. Cắt giã nói. Ừm. Ca, cắt giã tiên sinh, chúng ta ở trực tiếp, các ngươi đàm luận tốt thuận tiện sao. Trần Tiểu muốn nhân cắt giã nhiệt độ. Nhưng cắt giã ở quốc nội, chỉ ở phần nhỏ trong quần thể được người yêu mến. Mà cái kia bộ phận quần thể, cơ bản đều là yêu thích hoa quả cao tiêu phí đoàn người. Đương nhiên. Ta có thể cùng ngươi khán giả chào hỏi sao. Có thể. Trực tiếp có bao nhiêu khán giả. Hơn 40 vạn, Trân Tiểu nói. Các giả kinh ngạc, không hổ là Trung Quốc. Hơn 40 vạn ôn lại trực tiếp quan sát khán giả, này nếu như ở Nhật Bản, vậy cũng là siêu cấp lớn chủ bá. Các dã là út chủ, ở Nhật Bản trang web cùng du tuyết mặt trên, tổng cộng cũng có hơn 1.000 vạn fans. Có thể đến Trung Quốc, biết hắn người, liền thật không nhiều. Nhưng cũng có biết hắn người. Đại gia tốt, ta gọi các dã, đến từ Nhật Bản Tokyo. nghề nghiệp của ta là hoa quả thợ săn. Công tác là ở toàn thế giới tìm kiếm hoa quả, đi săn những kia đỉnh cấp, hi hiếu, mỹ vị hoa quả. Cắt Giá ở trực tiếp tự giới thiệu mình. Trần Tiểu nói, trước không phải đã nói mấy ngày qua sao? Sớm tới xem một chút chôm chôm, đám này chôm chôm Trần lão bản cùng ta để cử qua, ta cũng nhìn một chút, quả nhiên rất tốt. Vốn là muốn chọn mua trở lại Cắt Giá nói vây vây tay, vì lẽ đó sớm lại đây, cũng cho mình nghỉ. Nhưng bọn họ Hàn Huyên một hồi, Trần Viễn vẫn là đem Trần Tiểu Chi đi rồi. Có một số việc Dính đến thương mại, không thích hợp ở trực tiếp thảo luận. Trần Viễn bọn họ đi nhìn một chút dạ dày vương sầu riêng. Cây sầu riêng có khác nhau, nhưng sầu riêng, nhìn không khác nhau gì cả. Đều là vô lại, có gai nhọn. Dạ dày vương sầu riêng đã thống kê đi ra. Khi hữu quả, 40 cái tả hữu. Cũng chính là 14 cân trở lên siêu cấp sầu riêng. Chỉ là cái đại khái. Có chút kém 1-2 cân sầu riêng, xem ra cũng siêu cấp lớn. Năm nay, Trần Viễn bọn họ đặt lại định nghĩa mới hy hữu quả. 10 cân trở lên coi như hi hữu quả. Dạ dày vương hi hữu quả, phòng trường có 200 cái tả hữu. Tháng 7 năm 10 cân cực lớn quả, 1100 cái tả hữu. 47 cân quả lớn, 1400 cái tả hữu. Còn lại đều là 4 cân dưới sổ riêng. 1700 cái tả hữu. Hi hữu quả, một mình cái giá. Cực lớn quả, nhất định phải hơi đắt. Do quả thương tranh giá. Quả lớn cùng quả nhỏ, thống nhất 500 nguyên một cân. Cho tới bê quả cùng cê quả. Xem tình huống định giá, mà phổ thông sầu riêng cũng là quả thương chính mình tranh giá. Các dạ dân theo một tấm 23 triệu nguyên hợp đồng. Cùng Trần Viên nói chuyện một lúc, trước tiên ký kết một cái ý đồ hợp đồng. Các loại nhóm đầu tiên sầu riêng thành thục lại ký kết chính thức chọn mua hợp đồng. Hoặc là, không có chọn mua hợp đồng. Hết thể đều phải chờ tới sầu riêng thành thục sau. Phong Bảo bảo cùng Trần Tiểu lái xe đi viễn phương nông trường, trước tiên đi màu xanh lam phỉ thúy, cũng chính là vườn nho. Đây chính là màu xanh lam phỉ thúy, mẫu đơn lại đào tạo chủng loại, là Trần Lão bản hoa lớn tinh lực bồi dưỡng ra đến chủng loại. Bởi vì tiêu tốn tinh lực nhiều, liền không lỡ bán. Phong Bảo Bảo đảm nhẹ bình luận viên. Trần Lão bản thật đen một nghìn nguyên một cân, hắn cũng thật sự dám chào giá. Trần Tiểu nhổ nước bọt nói. Tây Phong Bảo Bảo nghiêng mắt nhìn chăm chăm Trần Tiểu, có nói mình như vậy thân đại ca sao? Chẳng lẽ không là? Cũng quá đắt. Phong Bảo Bảo lấy xuống một chùm nho, hái được một viên. Sẽ đưa đến Trần Tiểu bên mép. Trần Tiểu một cái ngậm. Ân, thật ngọc nha. Thật sự có mùi sữa thơm. Trần Tiểu nói, nhưng vẫn là không đáng một ngàn nguyên. Số lượng không nhiều ai chờ sau này lượng lớn đào tạo, liền tiện nghi. Như đá quý đen. Đá quý đen, người nói tiện nghi. Phổ thông đá quý đen tiện nghi. Các loại sang năm, phổ thông đá quý đen, đến trên thị trường, nên cũng là mười mấy khối một cân. Bảo Bảo nói, vậy cũng rất đắt. Người muốn chồng ta phá sản bảo bảo chứng mắt mắt. Ta cảm thấy phải làm một ít phẩm chất tốt, giá cả lại thấp hoa quả." Trần Tiểu nói. "Nam đảo quả nho xương tên khó có thể quản lý. Đưa vào đặc biệt lớn, giá cả tiện nghi muốn lô vốn. Giống chúng ta dùng phân bón, là thuần phân hữu cơ làm phân bón lót. Một lần hay dùng 6000 tấn phân hữu cơ, cái này đưa vào chính là mấy trăm vạn. Mỗi tháng thanh toán công nhân tiền lương, cũng có trăm vạn trả hữu, một năm chính là hơn một nghìn vạn. Còn có rất nhiều cái khác chi tiêu phong bạo bảo nói trồng ra tốt hoa quả, rất không dễ dàng. Chương 235, nhìn cái mặt trời lặn. Chân tiểu cung bảo bảo ở Viễn Phương nông trường. Nhìn quả nho, quả sung, vườn trái cây nhiệt đới, sau đó đi vườn thanh long đi. Không phải nói muốn 10 năm cây sầu riêng mới có thể kết quả sao? Hỏa Long trong vườn cây sầu riêng xảy ra chuyện gì? Có người nhìn thấy vườn thanh long bên trong sầu riêng nhỏ cây, mặt trên kết giao đấu bát hơi lớn một ít sầu riêng. Trực tiếp bên trong rất nhiều người hỏi dò. Ở cung bảo bảo đùa dỡn Trần Tiểu nhìn thấy, nói, những này là cao áp cây giống. Từ thanh mục nông trưởng cây sầu riêng lên trực tiếp cao áp lại đây, di cắm tới được thời điểm, trên cây liền nở hoa rồi. Khả năng là số may, cái kia viên sầu riêng không có rơi xuống. Không có gì hay ngạc nhiên. Chị dâu, ngươi tới xem một chút cái nào là ruột trắng thanh long, giúp ta hái một viên. Cọc xì mảng trên có dây đỏ chính là ruột trắng. Không có dây đỏ, chính là hường đủ. Bảo bảo nói đi hái được một gốc cây. Ruột trắng thanh long thông thường trọng đại, hơn 1 cân 2 cân thêm một cái rất thông thường. Bảo Bảo hái được cái siêu cấp lớn thanh long nên có hơn 3 cân. Lấy ra dao cắt ra thành bốn miếng, đưa cho Trần Tiểu một mảnh. Trần Tiểu cắn một ngụm lớn, phát sinh ăn đồ ăn khuyết đại âm thanh, tuy rằng không quá ngọt, thế nhưng có nhàn nhạt, nhạt tương tự hoa thanh long thơm hương vị. Ruột trắng thanh long, phần thịt quả óng ánh, tự nhiên băng tươi vị, đặc biệt giải khác. Trần Tiểu nói, đem màn ảnh nhắm ngay Phong Bảo Bảo, cho nàng một cái đặc tả. Phong Bảo Bảo dung nhan hoàn mỹ liền chinh phục một món lớn khán giả, vẫn có người ở màn đạn lên nói cho Bảo Bảo màn ảnh. Phong Bảo Bảo chính đang gặm vỏ trái cây. Vỏ trái cây lên phần thịt quả. Vỏ trái cây lên phần thịt quả, bóng ánh long lanh màu trắng, là nửa trong suốt, tuy rằng không ngọt, nhưng Phong Bảo Bảo liền thích ăn nơi đó phần thịt quả. Phát hiện Trần Tiểu ở đập nàng, Phong Bảo Bảo vội vã thu lại tướng ăn, đừng nuốt ta, ăn đồ ăn đây. Ha ha ha. Chị dâu, gia ca có chưa từng nói qua ngươi đặc biệt đẹp đẽ. Phong bảo bảo cười khinh khách nói, khẳng định, hắn lại không ngủ. Trực tiếp bên trong liên tiếp dựa vào. Cố gắng xem một cái mang hàng trực tiếp, vẫn là hai cái mị nữ ở trực tiếp, như vậy đều có thể ăn được thức ăn cho chó. Thời gian không còn sớm, đi bảo thạch nông trường. Ừm. Hai nữ nhân trở lại mở ra xe, thẳng đến bảo thạch nông trường qua. Bảo thạch nông trường bên này chỉ có cửa lớn khẩu bên này khu vực có 5 dê tín hiệu, đến trong phòng làm việc đều có. Sẽ đi qua, cũng chỉ có 4 dê tín hiệu. Trước tiên đi bảo thạch nông trường khu làm việc. Ngày hôm nay Lưu vui mừng thủ ở chỗ này, ở phòng tài vụ bên trong làm vào sổ. Nghe được xe âm thanh, Lưu vui mừng đi ra nhìn một chút. Lưu vui mừng, tài vụ trợ lý. Trân Tiểu trước đây đồng sự. Lão bản nương, Trân Tiểu. Lưu ca. Trân Tiểu nhìn một chút, khu làm việc không ai sao. Vương quản lý hải khẩu, hải khẩu thực phẩm đo lường trung tâm. Những người khác đều đang bận Lưu vui mừng nói. Vương quản lý. Vương sư phụ. Phong bảo bảo nói. Hắn làm quản lý. Vương sư phụ phụ trách trong nông trường to to nhỏ nhỏ cùng sản xuất, hoàn cảnh tương quan sự tình. Nhân gia nhưng là tiến sĩ, đường hoàng gia giang tiến sĩ Phong bảo bảo nói. Vương sư phụ là tiến sĩ, chuyện này Trần Viễn cũng không biết. Tiến sĩ, là học vị. Như học sĩ, thạc sĩ, tiến sĩ. Sinh viên chưa tốt nghiệp chính là học sĩ, sau khi tốt nghiệp thu được học sĩ học vị. Thạc sĩ nghiên cứu sinh chính là thông thường nói tới thạc sĩ. Tốt nghiệp thu được chính là bằng thạc sĩ. Tiến sĩ nghiên cứu sinh chính là tiến sĩ, sau khi tốt nghiệp thu được chính là tiến sĩ học vị. Hiện nay, tiến sĩ chính là nhất trình độ học vấn cao. Cho tới trên tiến sĩ, giáo sư. Trên tiến sĩ là chỉ tiến sĩ tốt nghiệp đạt được học vị, bằng cấp sau, tiến vào trên tiến sĩ lưu động đứng hoặc trên tiến sĩ nghiên cứu khoa học công tác đứng tiến hành nghiên cứu nhân viên. Trên tiến sĩ không phải học vị, cũng không phải chức vụ hoặc chức danh, nó chỉ là một đoạn công tác trải qua. Giáo sư là một loại cao cấp chức danh. Trần Viễn không biết vương sư phụ là tiến sĩ, nếu như biết, nhất định sẽ cho hắn đái ngộ rất cao. Có điều các loại vương sư phụ tiếp quản trung ương thung lũng màu xanh lam phỉ thúy quả nho, Trần Viễn sẽ cho hắn tăng tiền lương. Dù sao vương sư phụ trước đây đái ngộ chính là hơn 2 vạn, 3 vạn. Vương sư phụ là khu vườn quản lý, quản lý trung ương thung lũng thung lũng vườn trái cây. Viễn phương nông trường màu xanh lam phỉ thúy quả nho, cũng là hắn quản lý đi ra, những kia quả nho đẹp đẽ đi. Bảo bảo nói. Đẹp đẽ. Đa quý đen quả nho càng xinh đẹp. Đi tới bậc thang, bảo bảo mang Trần Tiểu đi tới phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm cửa lớn như mày, bảo bảo cũng không có chìa khóa, chỉ có thể nhìn thấy bên trong có thí nghiệm đài, máy móc, ngăn tủ các loại. Sau đó đi tới tổng giám đốc văn phòng. Tổng giám đốc văn phòng. Trần Tiểu nhìn thấy văn phòng tên, tao đến hoảng. Người ca khiến người ta làm, nói là. Phong cách Tây. Ha ha ha. Tổng giám đốc cửa phòng làm việc không có khóa, bảo bảo trực tiếp liền đẩy ra nhóm, mang theo Trần Viễn đi vào. Hoàn cảnh của nơi này, thật là tốt. Trần Tiểu nói, còn có thể đi. Hắn nói, một cái hài lòng công tác hoàn cảnh có thể khiến người ta sung sướng, trong đầu có thể hiện ra càng nhiều linh cảm. Phong bảo bảo học Trần Viễn dáng vẻ, cười nói. Ở văn phòng ngồi một lúc, Trần Tiểu bọn họ đi tới vườn nho. Vườn nho trên giá mọc đầy dây cây nho. Những này dây cây nho còn rất nhỏ, không lớn. Một gốc cây cây nho, mặt trên liền một chùm nho. Có thật nhiều cây nho lên không có quả nho. Phong bảo bảo qua kiếng rít gào mở ra quả túi. chân tiểu vóc răng thấp, nhón chân lên, đều đủ không tới quả nho. Những này quả nho quả hình no đủ, từng viên một quả nho đều siêu cấp lớn. Phong bảo bảo hái được một chuối hạ xuống, chân tiểu đem ngón cái vươn ra ngoài, đặt tại to lớn nhất một gốc cây quả nho mặt trên. Như vậy so sánh, có vẻ quả nho càng to lớn hơn. Một chùm nho bên trong chỉ có cực kỳ cá biệt nhỏ hạt quả nho bảo bảo xé ra quả nho bì trần tiểu đưa ra một cái tinh xảo đặc tả màn ảnh đa quý đen hiện tại vẫn chưa hoàn toàn thành thủ hoàn toàn chín mùi sau quả nho vỏ trái cây là màu đen Liên với vỏ trái cây phần thịt quả cũng là màu tím đen siêu cấp ngọn cũng có chút tương tự sữa bỏ hỗn hợp bơ hương vị phong bảo bảo giải thích đến đem quả nho đưa đến trần tiểu bên mép trần tiểu hé miệng suýt chút nữa hàm không được nảy viên quả nho một cái căn xuống Nước ép nho tué bắn ra ngoài. Miệng đầy quả nho phần thịt quả, đều nói không ra lời. Chua chua ngọt ngọt, vị ngọt càng nhiều hơn một chút, quả nho hương vị cũng khá là nồng nặc. Trần Tiểu nói, nay ngày thời gian không còn sớm. Đá quý đen, một xuyên 200 nguyên, muốn mau mau đặt hàng. Trần Tiểu nói, lại đi mở ra mặt khác mấy chùm nho. Hết thể quả nho đều dài đến gần như. Thời gian không còn sớm. rời đi vườn nho, Trần Tiểu lại cùng bảo bảo mở ra đến vườn nho bên trong chuyển động, đi tới trên sườn núi. Mang trực tiếp bên trong khán giả xem xung quanh phong cảnh, thuận tiện nhìn cái mặt trời lặn Bảo thạch nông trường bên trong phong cảnh rất tốt. Trong nông trường, xa dần dần cao núi. Nông trường bên ngoài, chập trùng lên xuống tảng lớn màu đỏ thổ địa, đều là khai khẩn đi ra không lâu, trồng trọt sầu riêng. Cùng trực tiếp khán giả nói tạm biệt, Trần Tiểu đóng lại trực tiếp. Ngày hôm nay lượng tiêu thụ, thanh long, 1 175 vạn phụ tùng, 80 nguyên một kiện, 94 vạn mức tiêu thụ. Trôm trôm, 3, kiện 140 nguyên một kiện, 50 vạn mức tiêu thụ. Quả sung, 4.325 cân, 50 nguyên một cân, 21, 6 vạn mức tiêu thụ. Bảo thạch màu lam, 1.985 kiện, 200 nguyên một kiện, 39, 7 vạn nguyên. Còn có cây mẹ quả sung, 150 cân, 1.300 nguyên một cân, toàn bộ bán xong, 19 năm vạn nguyên. Màu xanh lam phỉ thúy, 3.000 nguyên một kiện, đều bán đi 12 kiện, 36 vạn nguyên tổng mức tiêu thụ 228 vạn nguyên chân tiểu làm lâu như vậy trực tiếp đơn lần mang hàng vượt qua 200 vạn nguyên cũng chỉ có không tới 10 tràng nói tóm lại ngày hôm nay trực tiếp hiệu quả vô cùng tốt tuy rằng xuất hiện mang tiết tấu người nhưng cũng bởi vì những người kia xúc tiến lượng tiêu thụ chương 236 trong nhà nướng một hồi trực tiếp bán 228 vạn nguyên hoa quả còn thu được 31 vạn âm sóng khen thưởng 31 vạn âm sóng chân tiểu có thể nắm một ba vạn nguyên tà hữu. Đại đa số người cảm thấy chủ bá rất kiếm tiền, nhưng chân chính có thể kiếm tiền chủ bá rất ít. Phòng chừng có 80% trở lên chủ bá, liền hôn cái ấm no đều rất khó. Bất kỳ ngành nghề, coi như là nhặt ve chai, có thể làm được ngành nghề hàng đầu, cái kia đều là phi thường lợi hại. Chân tiểu tiến vào chủ ba cái nghề này không lâu, có thể sau lưng của nàng có một toàn bộ đoàn đội. Lại chính là công ty bọn họ cái kia phương tỷ, phụ trách công ty hoạt động, rất có chế tác năng lực lãnh đạo. Ngày hôm nay trực tiếp hiệu quả rất tốt, mức tiêu thụ hơn 2 triệu, nhưng Trần Tiểu có thể bắt được thù lao, chỉ có mấy vạn nguyên. Nên có năm, 6 vạn, đám này hoa quả lợi nhuận, cũng khá. Đây là tính cả âm sóng thu vào thù lao. Nhưng lại như vậy trực tiếp, cũng không phải mỗi ngày đều có. Này, Phương Tỷ, trực tiếp kết thúc, muộn chút thời gian nhớ tới đóng tiêu thụ tủ bà ta. Trần Tiểu cho sở Phương đánh tới điện thoại. Được. Ngày hôm nay bán trông trồn, đá quý đen, nhập hàng giá cách là bao nhiêu. Trôm trôm, 45 nguyên một cân. Nhưng vừa nãy cắt giá bào giá 50 nguyên một cân, cũng chính là 50 nguyên một cân. Đá quý đen 80 nguyên cân, một chuỗi chỉ có một. 6 cân tả hữu. Những này quả nho đều rất bình quân. Màu xanh lam phỉ thúy, 1 cân 1 nghìn nguyên. Một xuyên, 2, 2, 2, 3 cân. Quả sung, 20 nguyên một cân trần tiểu nói. Người sáng mai phái một người lại đây, phía ta bên này nhìn chầm chầm hái. Được mặt trời rơi xuống núi đầu. Mỗi lần trực tiếp xong sau đó, Trần Tiểu liền cảm giác thân thể bị móc giống, không muốn nói chuyện, chỉ là yên tĩnh một người một chỗ, tốt nhất là về nhà chuyến trên giường chơi di động. Ngày hôm nay trực tiếp hơn 4 giờ, toàn bộ hành trình không có kẻ ngắt, Trần Tiểu cũng vẫn nói cái liên tục. Không nói Trần Tiểu, bồi tiếp Trần Tiểu trực tiếp bảo bảo, đều cảm thấy mệt mỏi. Hai nữ nhân liền ngồi trên xe, lặng lặng nhìn chân trời mây lửa, mai cho đến trời sắp đen, lúc này mới lái xe xuống núi vốn là chuẩn bị trở về thanh mục nông trường đến cửa lớn trần viễn lái xe trở về ca ăn cơm Trần tiểu phơ phạc âm thanh có chút khàn giọng hỏi không đây ba mẹ đang nấu cơm ta dẫn theo chút hải sản trở về chuẩn bị mình làm người ở chỗ này ăn cơm vẫn là trở lại ăn ta trở lại ăn không quấy rầy các ngươi hai người thế giới Trần tiểu để cho bảo bảo một cái ám muội nụ cười ngày mai gặp bỉ bỉ phong bảo bảo đều không xấu hổ Nhẹ nhàng sờ soạng dưới Trần Tiểu khuôn mặt, vui cười xuống xe, ngồi vào Trần Viễn ghế lái phụ vị lên. Ngày hôm nay trực tiếp thế nào? Trần Viễn hỏi. Rất tốt. Tiểu Tiểu thật rất lợi hại, ngày hôm nay bán hơn 2 triệu hoa quả. Trần Viễn cười cợt, gật gù xác thực rất lợi hại. Trần Viễn mở trà tỷ cạ trở về. Trong buồng xe sau chứa vi nướng. Về đến nhà, Trần Viễn đem vi nướng con nắm đi, ở bên trong làm mất đi tháng tuổi. Buổi tối ăn nướng hải sản A. Bảo Bảo một mặt thèm hình dáng, nói, than nướng cá muối, so biển, hầu sống, bạch trước chém chép, tôm tít, ôm biển. Trần Viễn ôm Bảo Bảo. Hiện tại Trần Viễn, càng ngày càng yêu thích ôm Bảo Bảo, chỉ cần ôm nàng, liền cảm giác rất an tâm, rất hạnh phúc, ngươi tới nhúng lửa. Ta đi nhà bếp thanh tẩy cá muối, so biển, điều chế đồ chấm. Ân, ân, rửa cá muối, mở hầu sống, so biển. Những này là chuyện rất phiên phức. Trước hết thanh tẩy chem chép cùng ốc biển, còn có tôm tít, đem bọn nó vào nồi. Lại chậm rãi làm cà muối, hầu sống. Chem chép cùng ốc biển đều vào nồi rồi. Trong sân, phong bảo bảo ở nhóm lửa, làm cho khói trắng cuồn cuộn. Trần viễn nhìn thấy vội vã chạy ra ngoài, ngươi là muốn đốt nhà sao. Bảo bảo nhô lên mặt quay hàm. Trên mặt vài khối màu đen. Trần viễn nhìn ra thật giống, ở trên mặt nàng lau một hồi, biến thành hoa mèo. Trở lại tắm rửa, bên ngoài chính ta làm. Ừm làm sao nhóm lửa bảo bảo chính là lượm một đống cỏ khô cây khô cành, làm cho thuốc phiện bụi Trần Viễn tìm cái vợ lại đây dùng sức quạt gió các loại nhìn thấy Minh phát hỏa ném một ít than tủi đến mặt trên lại đập mấy lần liền trở lại nhà bếp tiếp tục bận rộn thanh thủy tốt cam muối so biển cùng hậu sống Trần Viễn bắt đầu lột tỏi chế tác tỏi dung tương Phong bảo bảo tắm rửa sạch sẽ thay đổi thân màu trắng mỏng khoản thuần đông lớn số ngắn tay áo ngủ thêm quần bảy phân ở nhà trang phục xong chưa a đói bụng phong bảo bảo lại đây liền ôm lấy trần viễn mềm mại bộ ngực dán vào trần viễn phía sau lưng làm cho trần viễn trong lòng nứa trong nồi được rồi trần viễn đem trong nồi bạch trước hải sản làm ra đến điều hai phần chấm vật liệu có xì dầu giấm đường trắng dầu vừng heo dầu dầu ớt gừng trưa hành thái cùng cây ớt buổi tối ở bên ngoài ăn trần viễn chuyển cái bàn đi ra ngoài bên ngoài đã trời tối dưới mái hiên ánh đèn mơ màng lâm thầm bầu không khí vừa vặn Phong bảo bảo mang tới cắt phát ra, đem hải sản cùng chấm vật liệu đặt tại trên bàn, lại ở bên cạnh điểm một bàn nhang muối, liền đem chính mình co tròn ở trên ghế salon, thoải mái hưởng thụ lên mỹ thực, lao công, ta bắt đầu ăn à. Trần Viễn cũng biết được rồi tỏi dung tương. Tỏi dung tương bên trong bỏ thêm ớt cửa gà, dùng lửa nhỏ chậm rãi nấu đi ra, đặc biệt thơm. Vưng đi ra ngoài. Lửa than nổi lên đến rồi. Ở trên vị nướng để tốt thanh sắt cách lưới, mang lên cá muối, so biển cùng hầu sống. Trần Viễn ngồi ghế tre, cũng là có thể nửa nằm loại kia. Xem Trần Viễn ngồi xuống, Bảo Bảo đứng dậy đi phòng khách cầm hai bình bia đi ra, cho Trần Viễn mở ra một bình, bia lạnh cùng hải sản càng phối nhau. Bảo Bảo nói, Trần Viễn tiếp nhận, xách khẩu chém chép, uống một hớp bia, Bảo Bảo lại cho hắn lột vỏ bì tôm. Nóng quá ai trong nhà nên mua cái quạt máy Bảo Bảo lại nói, có thể mua cái. Có lúc bận rộn một ngày Trần Viễn cảm giác đặc biệt mệt mỏi, không phải trên thân thể mệt mỏi, mà là tâm lý mệt mỏi. Chính là không muốn nói chuyện, cảm giác rất quyền. Bảo Bảo thấy Trần Viễn ít đi, cũng sẽ không nói, yên tĩnh ngăn hải sản. Tình cờ cho Trần Viễn lột cái tôm tít. Mà Trần Viễn, cũng thỉnh thoảng dịu dàng nhìn Bảo Bảo. Hai người ở chung lâu, lẫn nhau trong lúc đó ít, nhưng không có nghĩa là chính là không yêu. Nam nhân. Mỗi tháng cũng có như vậy mấy ngày sinh lý học, sẽ đặc biệt quyền, Mà buổi tối về đến nhà bên trong, vậy thì là thật chẳng muốn đậu. Đầu óc cũng là xuất phát từ kịp thời trạng thái. Nướng hầu sống cùng xò biển quen. Đây là không có thêm tỏi dung tương. Nướng hầu sống cùng xò biển, liền như vậy nguyên tư nguyên vị, hỗn hợp một chút than tuổi thiêu đốt sau hương vị, cũng là có một phong vị khác. Trần Viễn cho bảo bảo cầm mấy cái hầu sống cùng xò biển, chính hắn cũng ăn cái xò biển. Tôm di xò biển bên trong màu đỏ cao thể, mùi vị siêu cấp ngon. Còn có một tảng lớn màu trắng thịt, chất thịt mềm mại mỹ vị, cũng ăn thật ngon. Ăn mấy cái nguyên vị, Trần Viễn ở còn lại xò biển. Hầu sống cùng cá muối mặt trên bỏ thêm tỏi rừng tương, lại nướng một lúc, nồng nặc hương vị liền tản mắt ra, càng ngày càng thơm. Cho ta cái kia tỏi rừng hàu sống. Muốn tỏi rừng cá muối. Cảm tạ. Phong Bảo Bảo thấy Trần Viễn phờ phạc, một mặt phiền muộn. Không khách khí Trần Viễn ha ha cười, đem nướng chín hải sản toàn bộ bưng đi ra, uống một hớp bia lớn, bắt đầu quá nhanh cần ăn. Chương 237: Vì là sầu riêng mà đến. Hải sản không thích hợp phối hợp bia là thương thức, nhưng ở cạnh biển Jaim Aizong Ăn hải sản uống bia người cũng có rất nhiều. Trần Viễn cũng là uống một lon bia. Mùa hạ buổi tối, uống bia lạnh, ăn hải sản là đặc biệt thoải mái thoải mái sự tình. Cái này cũng là rất nhiều người biết rõ hải sản không thích hợp phối hợp bia, nhưng vẫn là không nhịn được. Nguyên vị hải sản càng nên phối hợp vang trắng, hoặc là chẩm vịn lên pha rượu. Nồi lẩu hải sản, gia vị hải sản càng thích hợp chẩm vịn lên pha rượu, rượu đỏ. Chẩm vịn, nước pháp chạm biển sản khu lên pha rượu mới gọi chẩm vịn nó cùng lên pha rượu, kỳ thực không quá to lớn khác nhau. Trần Viễn cầm cái cá muối, theo thói quen liếm liếm cá muối lên tỏi dùng, trong đầu đống nhiên buốt lên một ý nghĩ, liền nhiều liếm mấy cái. Bảo Bảo sợ nhất hắn ăn, ăn cá muối, mỗi lần Trần Viễn cầm lấy cá muối, nàng liền không nhịn được nhìn chằm chằm Trần Viễn, thấy Trần Viễn theo thói quen hèn mọn động tác, một mặt ghét bỏ, lão bà, cái gì? Phong Bảo Bảo nuốt ở trên ghế sa lộng, làm ra run rẩy động tác, một mặt xem thường. Ai, ngươi cái gì ánh mắt ta? Ngươi hèn mọn. Ta Trần Viễn lườm một cái, nhìn trên tay cả mồ ối, một cái muốn rơi, sau đó rỗi ra dâm đãng đầu lưỡi, lộ ra hắc cười hắc hắc dùng. Bảo Bảo mặt cười hơi nóng lên, ngươi mới vừa nói cái gì? Trần Viễn suy nghĩ một chút, quên đi, không có gì. Nói a, Bảo Thạch nông trường không phải chuẩn bị trồng ba cái chủng loại quả nho sao? Một cái đá quý đen, cũng chính là Cự Phong. Một cái màu xanh lam phỉ thúy, cũng chính là Mẫu Đơn. Còn có một cái Từ nhà ra ra bên trong cắt trở về cảnh, hẳn là xích Hà Châu, hay là vỏ đen nặc loại hình cất rượu loại quả nho. Trần Viễn nói, ta chuẩn bị sau đó xây một cái tiểu trang. Ưm Bảo Bảo gật đầu. Những này nàng là biết đến. Ta muốn ở trong nông trường xây một cái tiểu trang, ở nông trường bên ngoài xây một cái cất rượu xưởng, chuyên môn sản xuất rượu vang, lên pha rượu. Nếu như có thể, ta chuẩn bị sản xuất một khoản tiền nghi, uống ngon lại khỏe mạnh rượu vang, lên pha rượu. Phong Bảo Bảo không phản ứng Trần Viễn. Tự mình tự lột cái tôm tít, hung tợn cắn một cái. Ta chỉ là có ý nghĩ này, lại không nói lập tức liền làm trần viễn nói. Đừng cả ngày nghĩ đông nghĩ tây, trước tiên trả xong ngân hàng cho vay lại nói. Ta là nói, nếu như chuẩn bị kiến cất rượu xưởng, hiện tại liền muốn chọn đào tạo thích hợp quả nho chủng loại. Dùng đá quý đen không thể cất rượu. Phong bảo bảo nói, đá quý đen sản lượng cao, hoàn toàn chín mùi bảo thạch, độ ngọt cũng rất cao. Không được. Ngươi không phải nói sản xuất tiện nghi rượu vang. cũng không được đá quý đen độ ngọt không đủ, phong vị cũng không đủ. cất rượu quả nho cùng dùng ngan quả nho, hai cái lớn chủng loại trần viễn nói ra cất rượu loại quả nho. từ gió nhà ra ra bên trong thu hồi lại quả nho cảnh, quá nửa là tạp giao qua, cũng không phải là thuần tuy cất rượu quả nho. còn khả năng là bởi vì nam đảo khí hậu hoàn cảnh dẫn đến kết quả. gió nhà ra ra quả nho, hạt tròn không lớn không nhỏ, độ chua rất cao, nhưng độ ngọt thật giống cũng không đủ. trước dùng nơi đó quả nho nhưỡng qua rượu, không có thêm đường. Cồn độ rất thấp, nên không tới 10 độ cồn. Thích hợp cất rượu quả nho, hoàn toàn chín mùi sau, hàm đường lượng muốn đạt đến 22%, hoặc là trở lên. Lên men quá trình bên trong không cần ngoài ngạch thêm đường. Đồng thời, cất rượu quả nho thông thường ra dày, hạt lớn. Các loại, thật giống không phải. Trần Viễn trước xem qua một phần cất rượu loại quả nho văn trương. Không giống rượu vang, yêu cầu quả nho không giống. Cũng không phải hết thể rượu vang, ở sản xuất quá trình bên trong đều không thêm đường. Thêm đường rượu vang, kỳ thực chiếm đại đa số. Hơn nữa, thêm đường sản xuất rượu vang cũng không phải là là giá rẻ rượu vang. Chuyện chuyên nghiệp vẫn là giao cho người chuyên nghiệp đi làm. Lại nói hiện tại Trần Viễn có kiến tạo rượu vang sưởng ý nghĩ cũng không thực lực đó. Muốn nhàn rỗi không chuyện gì làm cũng có thể đào tạo một ít thích hợp cất rượu quả nho đi ra. Cái gọi là đào tạo chính là dùng linh dịch cường hóa những kia hiện hữu cây nho gen, nhường nó thích hợp Nam đảo khí hậu mà thôi. Thuận tiện phát hiện một ít biến lớn Bầu trời một vòng trăng tròn, ngôi sao đặc biệt sáng sủa. Gió đêm thổi, đặc biệt mát mẻ. Trần Viễn ăn đi cái cuối cùng hậu sống, bưng nước đi ra tới tắt than thủy, ngồi vào bảo bảo trên ghế sa lông, đem bảo bảo ôm vào trong lực. Ngắm sao? Mặc kệ tiểu trang vẫn là rượu sường, đều không phải hiện tại có thể thực hiện, liền không muốn. Vẫn là ôm bảo bảo thoải mái. Hiện tại bảo bảo, thật giống dài mập một chút, thịt thịt. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Tiểu cùng sở phương đi tới trong nông trường. Sở phương, tiểu tiểu công ty hoạt động tổng giám. Bọn họ sáng sớm đã đem thanh mục nông trường trôn trôn hái xong, tổng cộng là 7.430 cân. Còn để lại 5 viên cây không có hái, lưu lại trần viễn chính bọn họ ăn. 1 cân 50 nguyên, 37, 15 vạn nguyên, đã đem tiền chuyển cho trần mẹ. Viễn phương nông trường hoa quả cũng đều hái xong, liền còn lại bảo thạch nông trường đám này quả nho. Mười mấy công người đi tới bảo thạch nông trường, đồng thời động thủ, không tới nửa giờ, liền hái được 2.000 xuyên. Trần tổng, Bảo Bảo, Sở Phương hô. Phương Tỷ, Trần Viễn cùng Bảo Bảo đáp: An cơm không, đi chỗ của ta chấp nhận ăn một chút. Trần Viễn vốn là khách sáo, Sở Phương cười gật đầu. Trần Tiểu cười híp mắt nháy mắt mấy cái, điểm tâm đủ ăn sao? Đủ. Trần Viễn nói, quá mức liền thiếu ăn một chút. Tiểu Tiểu công ty nơi đó rất bận, Sở Phương tự mình lại đây, khẳng định không phải vì ngày hôm qua này điểm chút hoa quả sự tình, mà là vì sầu riêng, quốc sản sầu riêng. Phần độc nhất, mà trước từng có lối ra, mở miệng trải qua. Mà năm nay, hoa quả thợ săn cắt giã cũng rất sớm lại đây. Cắt giã lại đây, chủ yếu nhất vẫn là chạy dạ dày vương sầu riêng. Tiến vào giá 1.000 nguyên 1 kg sầu riêng, đổi thành đồng yên, năm vạn mồng một tết Cái kia một cái 7 cân dạ dày vương, chính là năm vạn ngày nguyên. Nay còn chỉ là tiến vào giá. Trần Viễn năm ngoái từ Internet xem qua phổ thông người Nhật Bản đều tiền lương, hình như là 40 vạn ngày bảng. Nhưng người đều vật này, đều hiểu. Phổ thông người Nhật Bản, người đều thu nhập tháng khả năng liền 30 vạn ngày nguyên. Cũng chính là một gốc cây sầu riêng, người bình thường nửa tháng tiền lương. Nhưng mặc dù như vậy, vẫn là cung không đủ cầu. Bởi vì số lượng có hạn, các dạ công ty bọn họ không được đem hoa quả tươi phòng ăn đổi thành sầu riêng quán. Sầu riêng, hoa quả hoàng hậu, hơi có chút nhiều người khó có thể tiếp thu ngào ngặt mùi. Người không quen loại kia mùi vị người, có một phần, thật người không quen. Nhưng cũng có rất nhiều người khởi đầu người không quen, nhưng nghe nghe, liền quen thuộc, sẽ cảm thấy rất thơm. Ở Nhật Bản, đã có người ở cắt giã công ty bọn họ nhắn lại, hỏi do lúc nào có thể dự định dạ dày vương sầu riêng. 500 nguyên một cân sầu riêng, cũng chính là 1.000 nguyên 1 kg, đến Nhật Bản, phải bán 1.200 nguyên, 1.300 nguyên, 1.500 nguyên. Thậm chí càng quý hơn. Phổ thông đại chúng, khẳng định là ăn không nổi. Nhưng lại như A5 bỏ cổ bệ xếp. Đồng dạng là giá trên trời, vẫn không lo thị trường. Năm nay sầu riêng, đã có thật nhiều đại lý tiêu thụ nhìn chằm chằm. Chỉ cần có năm ngoái phẩm chất, liền không lo bán không được. Chỉ là năm nay thành thục mùa, có chút không phải thích hợp. Hiện tại là sầu riêng diện tích lớn ra thị trường mùa, kinh đông cùng mạn lên sầu riêng, cũng mới 20 nguyên tải hữu một cân. Dạ dày vương sầu riêng giá cả quý, có thể đếm được lượng, trung quý thiếu. Phổ thông kim trẩm sầu riêng, vẫn là đi phổ thông giá cả. chương Siêu cấp chủng loại Sở phương hỏi dò năm nay sầu riêng giá cả Cái này Trần Viễn không trả lời được Đối với hoa quả định giá quyền Đại thể vẫn là quả thương quyết định Trần Viễn có thể định giá Cũng chính là những kia sản lượng ít Phẩm chất đỉnh cấp hoa quả Như cây mẹ quả sùng, cây mẹ mậu đơn đá quý đen, dạ dày vương sầu riêng Những này hoa quả sản lượng ít Trần Viễn có thể chính mình định giá Giá cả cao một chút Khả năng bán không được Nhưng mặc dù như vậy Đối với Trần Viễn tới nói cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Năm ngoái đem dạ dày vương định giá ở 500 nguyên một cân, Trần Viễn vốn là ý nghĩ chính là có thích mua hay không, không mua thì thôi. Nhưng không nghĩ tới, dạ dày vương sầu riêng tiến vào Nhật Bản thị trường sau liên tiếp phát sinh vài món náo động sự kiện, do đó kéo dạ dày vương sầu riêng lượng tiêu thụ. Sau khi chính là thu đến lượng lớn khen ngợi, cùng với rất nhiều khách hàng quen. Dù sao, có thể hoa mười mấy vạn ngày nguyên mua cái sầu riêng người Nhật Bản, nhiều là không thiếu tiền. Sầu riêng hy lũ quả, 10 cân trở lên, một mình kế giá. Trong đó một ít siêu cấp lớn sầu riêng, chọn dùng bán đấu giá phương thức. 7. 10 cân chính là cực lớn quả, dạ dày vương, đơn giá 500 nguyên trở lên, chọn mua thương chính mình báo giá. 4. 7 cân là quả lớn, 500 nguyên một cân. Những thứ này đều là A quả. Quả nhỏ, B quả cùng C, toàn bộ quả thương chính mình báo giá. Kim chẩm sầu riêng, trừ siêu cấp lớn quả dùng để bán đấu giá. Cái khác sầu riêng đều quả thương chính mình báo giá. Trần Viễn nói. Sở Phương suy nghĩ một chút, tiền mặt, hiện quả. Ừm. Mấy phần mười quen, chín. Do quả thương chính mình định. Nhưng đợi được sầu riêng năm, sáu phần mười quen, chín, thời điểm, chúng ta liền bắt đầu tiếp thu quả thương một lần báo giá. Lần thứ nhất báo giá, chỉ cung cấp chính chúng ta làm cái tham khảo. Sau khi mới là chính thức báo giá. Cái kia dạ dày vương sầu riêng. Quả lớn, 500 nguyên một cân. Sở Phương hỏi, cái này do chính chúng ta định giá. Có người muốn chọn mua, nói cho chúng ta chọn mua bao nhiêu cái. Còn chúng ta cuối cùng bán cho ai, do chính chúng ta quyết định. Trần Viễn nói, đỉnh cấp hoa quả, chính là có cái này sức lực. Các giá đã cùng Trần Viễn ký kết ý đồ chọn mua hợp đồng. Cũng cho cái mới bắt đầu báo giá. Bởi vì Trung Quốc, cũng là dùng Trung Quốc đơn vị. Kg, kg, 1 kg bằng 2 cân. Các giá mới bắt đầu báo giá. Chọn mua 800 cái dạ dày vương sầu riêng, quả lớn. Dạ dày vương sầu riêng, quả lớn, có chừng 1.400 cái. A quả, khả năng chỉ có 1.000 cái. Còn lại là B quả cùng C quả. Trong đó C quả số lượng ít nhất. Tháng Tư báo, thời rơi xuống rất nhiều sầu riêng nhỏ. Sau khi sầu riêng sinh trưởng Trần Viễn bọn họ cũng có tuyển quả, đem những kia kém cỏi nhất sầu riêng cắt đi, tận lực bảo lưu quả hình tốt sầu riêng. Sau đó là 8 vạn cái kim chẩm sầu riêng mới bắt đầu báo giá là 42 nguyên, kỳ lộ gệm, quả lớn, cực lớn quả, 50 nguyên. Cái giá này, so với sầu riêng sản khu tiến vào giá quý, có thể thanh mục nông trường sầu riêng, phẩm chất càng cao hơn. Từ năm trước tình huống xem, thanh mục nông trường kim trẩm sầu riêng, phẩm chất so với ngựa lớn sầu riêng cao hơn nữa. Hơn nữa Nam đảo là tự mậu cảng, hàng hóa ra vào tốc độ nhanh. Nơi này sầu riêng, không cần ngâm nước thuốc, còn có thể đợi được trên cây tự nhiên thành thuộc sau lại hái. Đến tiếp cận 8 phần mười quen, 9, thời điểm hái, hoặc là 9 phần mười quen, 9, hái, cùng ngày hái, cùng ngày có thể xuất quan. Mới bắt đầu báo giá, vẹn vẹn chỉ là một cái ý đồ báo giá. Cuối cùng giá cả hay là muốn xem sản phẩm nói chuyện. Trần Viễn hiện tại có thể xác định giá cả chỉ có dạ dày vương sầu riêng, quả lớn giá cả. Có thể tiết lộ một cái đại khái giá cả sao. Sở Phương nói. Trần Viễn lắc đầu. Tiết lộ giá cả chính là nói cho nàng những người khác đưa ra báo giá. Như là như vậy báo giá phương thức bán ra hoa quả nông trường, Nam Đảo còn có rất nhiều. Thông thường là hút hàng hoa quả. Chu văn đi ra ngoài cả vườn thu mua chất lượng tốt quả vải, cũng là hướng về quả vải nông trường báo giá. Chất lượng tốt vườn vải, khẳng định cũng không ngừng chu văn một cái quả thương đi báo giá. Có chút nông trường chủ sẽ nói cho cái khác quả thương có người ra đến giá bao nhiêu. Nhưng có chút nông trường, cũng sẽ không tiết lộ cái khác quả thương báo giá. Hoa quả thị trường cạnh tranh là rất kịch liệt. Cắt giá cùng Trần Viễn ký kết ý đồ chọn mua hợp đồng, liền có bảo mật điều khoản. Đương nhiên, này cái điều khoản chỉ là không cho Trần Viễn tiết lộ bọn họ chọn mua giá cả. An xong điểm tâm, Phong Bảo bảo lái xe ra ngoài, muốn đi lên cất rượu trường trình học. Trần Viễn cũng đưa đi sở phương. Ca, năm nay sầu riêng, ngươi phòng trường. Có hay không năm ngoái tốt? Trần Tiểu hỏi. Khẳng định có. Năm ngoái nhưng là dùng hơn 1.000 tấn phân hữu cơ. Trần Viễn nói, các loại đi, sầu riêng không có thành thục trước, ta cũng không dám khẳng định. Trần Viễn điện thoại vang lên, này, lão Chu, ta ở cửa nông trường, ngươi ở tại đây. Vào cửa, quẹo trái thẳng đi tới phần cuối Trần Viễn đi ra ngoài tiếp Chu Văn. Hắn vẫn là mở ra bộ kia hạ vạt H6. Cắt ra đây. Trần Viễn cho rằng Chu Văn cùng cắt dã cùng nhau, nhưng xem trên xe chỉ một mình hắn. Đi Á Long Loan nghỉ phép. Chu Văn run lên vai, đem xe đứng ở ven đường. Mang ta tiến vào vườn nho bên trong nhìn. Chu Văn Đã đã lâu chưa từng tới Bảo Thạch nông trường. Đi vào vườn nho, Chu Văn nhón chân lên, lấy xuống một chùm nho, mở ra quả túi, không nghĩ tới có thể nhanh như vậy đi ra thành tích. Chu Văn hơi xúc động. Còn nhớ mới thành lập Bảo Thạch nông trường, Trần Viễn cảm giác mình ra quả mầm cùng kỹ thuật, thiệt thôi, muốn càng nhiều cổ phần, đưa ra càng hà khắc đánh cược thỏa thuận. Chu Văn rất có chút tức giận. Nhưng cũng bởi vì những kia hà khắc đánh cược thỏa thuận, Chu Văn thỏa hiệp. Cuối cùng chỉ chiếm 23% cổ phần. Bởi vì có đánh cược thỏa thuận ở, Chu Văn đầu tư 3.000 vào năm, trong vòng 5 năm khẳng định là có thể trở về bản. Chính là một bút bao kiếm lời không bồi chuyện làm ăn. Cũng khả năng Trần Viễn không có cách nào hoàn thành đánh cược thỏa thuận, lại làm lại thương nghị cổ phần vấn đề. Thậm chí, Trần Viễn sẽ bị đá ra khỏi cục. Lúc đó, Chu Văn còn cảm thấy Trần Viễn đưa ra cổ phần thỏa thuận rất quá đáng. Mặc dù hắn có thể hoàn thành đánh cược thỏa thuận, Có thể nhìn thấy hiện tại sản xuất quả nho, đây chính là năm nay tháng 3 mới trồng chọn quả nho. Chu Văn làm lâu như vậy hoa quả chuyện làm ăn, liền chưa từng nhìn thấy quả hình như vậy hoàn mỹ, quả hạt như thế to lớn quả nho. Nhìn những này quả nho, Chu Văn ngây người một hồi lâu, lấy xuống một viên, nếm trải thử. Đa quý đen cái này chủng loại, giá trị không cách nào đánh giá. Liên hiện tại thành tích, định giá một cái ức, đem cái này chủng loại bán đi, trăm phần trăm có người mua. Đa quý đen cái này chủng loại là không có thành tích, cũng không có lượng lớn sản xuất, khó có thể phán đoán giá trị. Có thể hiện tại, đã có sản phẩm. Nam đảo có mấy cái loại cỡ lớn quả nho căn cứ. Một cái trong đó quả nho căn cứ, trải qua rất nhiều năm mới bồi dưỡng ra mấy cái thích hợp Nam đảo trồng chọn, phẩm chất không sai quả nho. Những năm này cái kia quả nho căn cứ vẫn ở mở rộng. Chọn dùng một N hình thức, cũng chính là quả nho căn cứ thêm nông hộ. Quả nho căn cứ cung cấp quả nho mầm, kỹ thuật. Nông hộ phụ trách sản xuất, sau đó sản xuất quả nho do quả nho căn cứ thống nhất thu mua. Chỉ là ngăn ngắn mấy năm, cái kia quả nho căn cứ đã nắm giữ một, một vạn mẫu quả nho. Hơn nữa, cái kia quả nho căn cứ công ty kế hoạch đem quả nho trồng trọt diện tích mở rộng ba, năm vạn mẫu. Hiện tại bảo thạch nông trường đột nhiên xuất hiện, đồng thời giết ra đá quý đen như thế một thất siêu cấp hắc mã. Trần Viễn nếu như hiện tại liền bán ra đá quý đen cái này chủ loại. Cũng bán đi bảo thạch nông trường lui ra quả nho trồng trọt nành nghề. Đừng nói một ức, coi như 200 triệu, cũng nhiều chính là người đồng ý mua lại. Đá quý đen giá trị, sáng tạo bảo thạch nông trường sơ kỳ chu văn cũng không xác định. Bây giờ nhìn đến thành phẩm, liền liền rõ ràng, đây là một cái siêu cấp chủng loại. Siêu cấp chủng loại, như cự phong, mẫu đơn loại hình nắm giữ to lớn sức ảnh hưởng chủng loại. Hiện tại đá quý đen vẫn không có bao lớn sức ảnh hưởng, nhưng... Cũng sắp rồi. muộn nhất sang năm Liên có thể khiếp sợ toàn bộ ngành nghề. Nhìn thấy đá quý đen bán thành phẩm, bởi vì vẫn chưa hoàn toàn thành thủ. Chu Văn cũng rốt cuộc để ý giải Trần Viễn lúc trước tự tin, cùng với kiên trì yêu cầu kết sủ cổ phần lý do. Chương 239, Quả Nguyên Hương khu công nghiệp. Trần Viễn vào tư bảo thạch nông trường thời điểm, liền cố ý hiểu rõ qua thực vật loại mới quyền. Thế nhưng hắn đối với đá quý đen cái này trùng loại hiểu rõ, chỉ giới hạn ở Thanh Mục nông trường vườn nho. Mà Thanh Mục nông trường quả nho, cái kia cũng không phải Trần Viễn đào tạo. Chỉ là ở trần viễn trên tay phát sinh thay đổi. Hình như là có chuyện như vậy. Thanh mục nông trường quả nho là cự phòng, tuy rằng ở trần viễn trên tay phát sinh ra biến hóa. Chu văn trên tay cũng có đá quý đen quả nho dây cây nho, cũng xuyên trồng sống. Chỉ có điều, sinh trưởng rất chậm là được rồi. Chu văn đối với đá quý đen giá trị, trước lúc này, đều không có quá chuẩn xác nhận thức. Thế giới này có rất nhiều chất lượng tốt phẩm chất, tỉ như thiên sơn quả nho. Đào tạo tốt thiên sơn quả nho, xương tên lớn đơn hạt trọng lượng cao nhất có thể đạt tới 50 mươi khắc. Nhưng loại này quả nho yêu cầu trồng kỹ thuật đặc biệt cao, quản lý lên cũng rất phiền phức. Nếu như quản lý không được, liền bị trở thành phẩm chất rất bình thường quả nho. Đồng thời phần lớn khu vực thiên sơn quả nho mùi vị không tốt. Còn có lãng mạn ruby, nhật bảo cấp quả nho chủng loại. Trong đó rất tú dê cấp lãng mạn ruby quả nho mỗi một xuyên đều là giá trên trời. Có người nói rất tú dê cấp lãng mạn ruby quả nho mỗi xuyên giá cả đổi thành nhân dân tệ. Đều ở vạn nguyên trở lên. Nhưng rất tú dê cấp sản lượng rất ít, hàng năm liền trường trăm xuyên. Lãng mạn rubi ở Nhật Bản là bảo vệ chủng loại, cấm loại nguyên dẫn ra ngoài. Nhưng ở quốc nội, vẫn có lãng mạn rubi, đồng dạng chủng loại, không giống tên, có thể sản xuất quả nho. Cùng Nhật Bản lãng mạn rubi, nhìn lại như hoàn toàn hai cái chủng loại. Ở thanh mục nông trường biểu hiện rất tốt quả nho, tấy ghép đến nơi khác, khả năng liền không nhất định được rồi. Cao cấp nhất quả nho, cùng với bất kỳ hoa quả. Xem xưa nay đều không chỉ là chủng loại, còn có kỹ thuật. Lãng mạn ruby, rất tú dê cấp, yêu cầu chính là đông no đủ, mỗi một hạt quả nho đều trọng yếu ở 30 khắc tả hữu còn muốn cầu màu sắc. Chân viễn nơi này đá quý đen, nhìn dáng dấp đại khái đều nặng nên có 30 khắc. Chỉ vì cự phong hệ quả nho vốn có đặc tính, mỗi chùm nho bên trong đều có như vậy mấy viên điểm nhỏ quả nho. Những kia quả nho nhỏ cũng ở 12 khắc tả hữu hoặc trở lên. Quả hình hoàn mỹ. Mùi vị, chua chua ngọt ngọt, hương vị nồng nặc. Có vị chua, những này quả nho dù sao vẫn chưa hoàn toàn thành thủ. Các loại hoàn toàn chín mùa rồi, vỏ trái cây biến thành màu đen, mùi vị cũng là ngọt. Chu văn ăn mấy viên quả nho, nuốt nước miếng một cái, đối với Trần Viễn dựng thẳng lên cái ngón cái, hơi có chút nụ cười khổ sở, nói, lợi hại, ta trần tổng. Một cái loại mới, có thể diện tích lớn trồng loại mới, lại là thích hợp nhiệt đới hoàn cảnh hai mùa quả nho, một năm hai sản quả nho. Như vậy một cái chất lượng tốt chủng loại, chỉ cần Trần Viễn đồng ý, thậm chí có thể trực tiếp thay đổi Nam Đảo Hoa Quả Sản Nghiệp cách cục. Thực vật loại mới quyền là công nghiệp quyền tài sản một chủng loại hình, là chỉ hoàn thành gây giống đơn vị hoặc cá nhân đối với hắn trao quyền chủng loại như thế được hưởng xếp hắn quyền sử dụng. Thực vật loại mới là chỉ trải qua nhân công đào tạo hoặc là đối với phát hiện hoang dại thực vật hơn nữa khai phá, có mới mẹ độc đáo tính, đặc dị tính, nhất trí tính, ổn định tính, cũng có thích hợp mệnh danh thực vật loại mới. Hoàn thành gây giống đơn vị cùng cá nhân đối với hắn trao quyền chủng loại, được hưởng xếp hắn độc chiếm quyền, tức nắm giữ thực vật loại mới quyền. Thực vật loại mới quyền cùng độc quyền, làm quyền, nhãn hiệu quyền như thế, thuộc về chi thức quyền tài sản phạm chủ. Bởi chi thức quyền tài sản là một loại quyền dân sự, vì lẽ đó, thực vật loại mới quyền cũng là một loại quyền dân sự. Từ thanh mục nông trường nào biết, đa quý đen không cần quá tốt quản lý, liền có thể sản xuất phi thường không nhiều quả nho. Hơn nữa loại này quả nho sản lượng, rất cao. Chu Văn hối hận rồi, sớm biết, cần phải giữ lại bảo thạch nông trường, tiếp tục cùng Trần Viễn hợp tác. Nhưng sớm biết, cũng vô dụng. Chu Văn cần tiền, nếu như không có cái kêu 3.000 vạn, sau khi muốn đối mặt tình huống thế nào, Chu Văn hắn là rõ rõ ràng ràng. đối với có mấy người tới nói, 3.000 vạn không tính cái gì, cũng chính là một ngôi nhà, một chiếc xe. Có thể với cái thế giới này lên 99% trở lên người đến nói, 3.000 vạn, đó là phấn đấu cả đời cũng kiếm lời không tới lượng lớn tài phú. Tháng Tư báo, Chu Văn tổn thất quá to lớn. Xem Chu Văn vẻ mặt, Trần Viễn cười cợt, hối hận lùi cố. Chu Văn lắc đầu, thời vậy, mệnh vậy. Không có cách nào. Liên hối hận trước quá tham, nên có chừng có mực. Có chừng có mực. Nếu như mỗi người đều biết có chừng có mực, thị trường trứng khoán lên, thì sẽ không có nhiều người như vậy bị cắt rau hẹ. Đám này quả nho bao nhiêu tiền một cân. Chu Văn nói, 80 nguyên, một cân. Trần Viễn nói, định giá. Ừ. Loại này tỉ mỉ quản lý quả nho, chúng ta mệnh danh là bảo thạch cấp. Bảo thạch cấp quả nho do nông trường trực tiếp định giá. 80 nguyên một cân. Số lượng không nhiều, rất dễ dàng liền bán xong. Bây giờ còn có bao nhiêu xuyên? Hơn 6.000 xuyên. Tiểu tiểu ngày hôm qua mở ra trực tiếp, bán đi sắp tới 2.000 xuyên. Trần Viễn nói, cho ta lưu 3.000 xuyên, các loại hoàn toàn chín mũi sau gọi điện thoại cho ta. Được. 500 nguyên một cân sầu riêng đều có thị trường, 80 nguyên một cân quả nho. Đồng dạng có thị trường. Trong nước người có tiền rất nhiều. Như ở Tam Á gần vạn nguyên một ngày khách sạn, cũng là lớn có người ở. Bảo thách cấp, danh tự này hêm thai Chu Văn cười lấy ra thuốc lá, đưa cho Trần Viễn một cái, nói, ta ở quả nguyên hương khu công nghiệp mua một mảnh đất, 30 mẫu 150 vạn nguyên. Người sau khi không phải chuẩn bị nhưỡng rượu vang sao, có thể cân nhắc qua đi mua một miếng đất. Mua khu công nghiệp, thật giống như là muốn lấy ra hoạch định xách đi. Ừm. Chu Văn lại đây chính là vì cùng Trần Viễn nói chuyện này. Sáng sớm không sao rồi, Trần Viễn trở về nhà thay quần áo khác, mở ra bờ y giờ hán, mang theo Chu Văn đi quả nguyên hương khắp nơi chuyển động. Quả nguyên hương mới quy hoạch nông trường lớn khu, đồng thời quy hoạch một cái khu công nghiệp. Khu công nghiệp, chủ yếu liên quan đến hoa quả gia công sản nghiệp. Cái này khu công nghiệp bao trùm lăng thủy cùng Đình Châu. Khắp nơi chuyển động, Trần Viễn cùng Chu Văn đi tới quả nguyên hương khu công nghiệp công trình hạng mục quy hoạch bộ hiểu rõ khu công nghiệp chủ yếu quy hoạch. Trần Viễn ở Đình Châu là cái danh nhân rồi. Chu Văn lại mới vừa ở khu công nghiệp cầm thổ địa. Đi tới Hạng Mục Quy hoạch bộ, Trần Viễn bọn họ liền đụng tới một cái chủ nhiệm, mang Trần Viễn tỉ mỉ hiểu rõ khu công nghiệp Hạng Mục. Quả Nguyên Hương khu công nghiệp, chủ yếu phục vụ với Đình Châu cùng Lăng Thủy nhà vườn, chính đang kêu gọi đầu tư thương mại. Hiện tại ngụ lại Hạng Mục có mấy cái hoa quả đồ hộp nhà xưởng, mấy cái chế tác hoa quả làm ra thực phẩm ra công xưởng. Mắt khác Có mấy cái thương mại điện tử còn ở hiệp đàm, nói không chừng lại ở chỗ này ngủ lại. Chu văn văn đường hoa quả tươi công ty, ở chỗ này cầm 50 mẫu đất. Trong đó 15 mẫu, thuộc về tiểu tiểu tiên quán ăn, lại ở chỗ này xây nhà kho kho, đóng gói nhà xưởng. Tiểu tiểu tiên quán ăn đã có một cái đóng gói, phân tuyển nhà xưởng, ở Tam Á đó là thuê xưởng nhỏ phòng. Xây một cái hiện đại công tác có thể nâng hiệu suất cao. Tiểu tiểu tiên quán ăn, chân tiểu bên kia một hồi tốt trực tiếp, cũng có thể có mấy trăm vạn tiêu thụ. Làm sao tốc độ nhanh nhất ra hàng trở thành quan trọng nhất một cái phân đoạn. Chương 240: Khuyết điểm cùng ưu điểm. Có muốn hay không làm cất rượu xưởng, Trần Viễn hiện tại còn không lấy chắc chủ ý. Cảm thấy đi, hiện tại liền động thủ lấy đất, thật giống không cái gì cần thiết. Nhưng hiện tại không lấy đất, chờ sau này toàn bộ chuẩn bị thỏa công. Có thể khu công nghiệp khoảng cách bảo thạch nông trường rất xa, có 9 km. Trần Viễn hiểu rõ khu công nghiệp quy hoạch, cuối cùng vẫn là từ bỏ lấy đất kiến rượu vang xưởng ý nghĩ. Một cái cất rượu sưởng, không cần bao lớn thổ địa, Lại nói các loại làm ra cất rượu quả nho, vậy cũng là mấy năm sau sự tình. Tiểu trang, rượu sưởng. Tiền kỳ không cần thiết làm phức tạp như thế. Sau đó cũng không cần thiết làm phức tạp như thế. Dù sao, bảo thạch nông trường thực tế diện tích nhưng là có 3.600 mẫu. Phần lớn thổ địa dùng để trồng dùng ăn quả nho. Cất rượu loại quả nho trồng trọn diện tích cũng là 1.300 mẫu đến thời điểm ở trong nông trường xin một khối sản xuất tính kiến trúc đất dùng sản xuất tính kiến trúc đất dùng tỷ như nhà kho gia công xưởng những kiến trúc này đất dùng rất dễ dàng xin hạ xuống trở lại bảo thạch nông trường trần viễn tìm vương sư phụ biết một chút cất rượu loại quả nho cất rượu loại quả nho nổi danh nhất có xích hà châu mai lạc tướng mạo nhớ hà nhiều lệ vỏ đen nặng các loại vương sư phụ đối với cất rượu loại quả nho không hiểu nhiều liền biết một ít quả nho chủng loại hai người tới phòng làm việc Lên mạng tuần tra một hồi, cuối cùng xác định tây kéo, Trắng Thơ Nam, Sinh Hà Châu, Duy Rui Oni, vỏ đen nặc cùng hà nhiều lệ các loại quả nho chủng loại. Những này quả nho trước tiên kiếm về đến nuôi, cuối cùng lựa chọn sử dụng mấy cái chủng loại đi ra trồng. Quả nho liền trồng trọt ở trần viễn nhà bên cạnh, mỗi cái chủng loại 10 viên, mỗi viên chiếm diện tích 10 ít 10 mét. Tổng nơi sản xuất diện tích 1 7 vạn mét vuông, cũng chính là 25 năm mẫu. Những này là đầu thừa đuôi thèo thổ địa ở nông trường khu vực biên giới. Trần Viễn Điều phối một chút linh dịch phân bón, làm những nảy cây nho phân bón lót. Trông trọt được rồi sau khi, lại cho mỗi cây nho đánh tới một châm. Trong 170 cây nho, đây chỉ là công nhân lao động làm. Từng ngày từng ngày, thanh một nông trường sầu riêng, một phần sầu riêng vỏ trái cây bắt đầu biến sắc, biến thành vàng. Bắt đầu biến thành vàng sầu riêng, tuy rằng còn không thành thục, nhưng mang ý nghĩa, những nảy sầu riêng có thể hái. Hái xuống sau đó dùng bào chi bưng hai đến ba ngày liền có thể thành thục. Có điều che quen, chín, sầu riêng cùng tự nhiên thành thục sầu riêng, mặc kệ mùi vị, vị, khác biệt đều rất lớn. Hơn nữa, sầu riêng vượt muôn hái, mùi vị càng tốt. Trần Viễn ba ba cùng triệu bằng vũ mỗi ngày canh giữ ở thanh mục nông trường cùng viễn Vương nông trường, tiếp đón quả thương cùng du khách. Bận rộn tháng ngày, Trần Viễn suýt chút nữa quên thanh mục quả sự tình. Các loại nhớ tới đến, đều số hai mươi qua đi. Trong vườn cái kia viên thanh mục quả. Biểu bi không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn cứng, rắn, bóng loáng, có kim loại cảm xúc. Mà ở trong không gian hai viên thanh mục quả, mặt ngoài xuất hiện lít nha lít nhít bé nhỏ cái hố. Biểu bi hiện ra tổ hong kết cấu, những kia tổ hong kết cấu có thể phá hoại, nhưng không có ăn mòn đến phần cuối, quả sắc vẫn rất cứng rắn, không mở ra. Mở ra thanh mục quả, đây chỉ là vấn đề thời gian. Trần Viễn cầm hai cái thanh mục đang làm việc lấy rất lâu, vẫn là không mở ra, làm lại thả lại không gian. Mới ra đến Di động liền vang lên. Ca, sầu riêng quen, có mùi nhi. Trân Tiểu gọi điện thoại tới. Mùi thế nào? Có thể thơm. Rất dễ chịu. Ngươi nhanh lên một chút lại đây, Chu lão Bản, Các Giã, Tô lão Bản. Còn có mấy cái thu mua thương đều lại đây. Được. Ta lập tức đi tới. Trân Viễn mở ra hai tòa Tiểu khả ái, đi ra ngoài bảo thạch nông trường, thẳng đến mãi nai cốc. Thanh mục nông trường bên trong tụ tập mười mấy cái quả thương, đều là nam đảo khá là có thực lực quả thương. Trần lão bản, đã lâu không gặp. Tô lão bản một mặt lúng túng nụ cười, hai tay ôm quyền. Tháng tư, báo. Thanh mục nông trường bên trong quả vải, báo trước, Trần Viễn mấy lần rục Tô lão bản lại đây hái. Nhưng vị này, một kéo lại kéo. Dẫn đến giá trị mấy chục vạn quả vải đều bị báo đánh rơi. Báo, vậy là ai cũng không nghĩ ra sự tình. Phát sinh, cũng đã qua, thật không thể nói ai sai lầm. Đã lâu không gặp. Trần Viễn cũng cười nói tiếp nhận tô lão bản truyền đạt thuốc lá lần kia bảo tô lão bản cũng tổn thất nặng nề có thể vượt qua đến đúng là không dễ chân tiểu cùng phong bảo bảo đều ở chỗ này các nàng bảo vệ một đống chờ đợi mở ra sầu riêng tổng cộng bốn mươi mấy sầu riêng nhiều là c quả b quả a quả chỉ có năm cái trong đó còn có ba cái dạ dày vương sầu riêng trước tiên mở ra hai mươi mấy c quả kim chẩm sầu riêng c quả chỉ có một mảnh hoặc là hai biện no đủ phần thịt quả quả hình không dễ nhìn Mở ra sầu riêng, một luồng ngào ngạt hương vị tung bay đi ra. Kim chẩm sầu riêng mùi tương đối nhạt, mà cái này sầu riêng, nhiệt độ thì càng nhạt một ít. Nghe, tựa hồ có một luồng bơ mùi thơm, hôn tạp một chút rất không tốt ngửi mùi. Mỗi người, đối với sầu riêng mùi thơm cảm thụ không giống. Cắt ra chính mình mở ra một viên sầu riêng, ôm sầu riêng dùng sức ngửi một cái. Cái này mùi, cùng năm ngoái kim chẩm sầu riêng mùi có rất khác nhiều. Cũng không nói năm ngoái tốt, vẫn là năm nay tốt. Nhưng năm nay mùi. Rõ ràng muốn nhạt một chút. Đối với không thường thường ăn sầu riêng hoặc lần thứ nhất ăn sầu riêng người đến nói, tương đối nhạt mùi, càng dễ dàng tiếp thu. Phần thịt quả là bơ sắc, chất thịt rất no đủ. Chỉ là phần thịt quả có bơ hương vị. Phần thịt quả đặc biệt đẹp đẽ, no đủ mà bóng loáng. Này viên sầu riêng không có đặc biệt quen, chín nên chỉ có 7, 8 phần 10 thành thục độ. Cắt dã cắn một cái, con mắt nhất thời sáng ngời, ngọt ngào mềm mại vị, tương đối nhạt hương thơm, phần thịt quả rất mềm mại. Nhắn nhủi cái này vị đặc biệt trọng yếu. Hơn nữa phần thịt quả rất dày, bên trong hạt giống, rất nhỏ. Chỉ là hương thơm, đạm bạc một chút. Có thể là thành thục độ nguyên nhân, dù sao không phải tự nhiên thành thục. Những này sầu riêng, 5 phần 10 quen, chín liền hái. Chính thức hái thời điểm, là 7 phần 9 trở lên mới sẽ hái. Vì lẽ đó hương thơm, còn có thể lại chờ mong. Mặc dù hương thơm đạm bạc một ít, cũng rất tốt. Dù sao đa số người, liền yêu thích mùi nhỏ sầu riêng. Trần Viễn lại mở ra một cái a quả kim trẩm. Cắt giá thưởng thức sầu riêng cũng ở lượng lớn những người khác mở sầu riêng. Xé quả, trong đó một mảnh phần thịt quả là phi thường no đủ. Nhưng trong đó cũng có một chút kém cỏi nhất, liền ngay cả cái kia một mảnh phần thịt quả đều không thế nào no đủ. Trần Viễn mở này viên kim trẩm a quả, có 6 biện phần thịt quả. Mỗi biện phần thịt quả đều đặc biệt no đủ, phần thịt quả vẫn là bơ sắc, cũng chính là nhàn nhạt, nhạt vàng bạc sắc. Cùng phổ thông kim trẩm sầu riêng màu sắc hoàn toàn khác nhau. Các giá cùng những người khác chia sẻ trên tay sầu riêng, cũng chính là nếm thử những người khác mở sầu riêng, mùi vị đều không khác mấy. Trần Viễn mở á quả, cũng chia đi ra ngoài. Phong bảo bảo ở bên cạnh nhìn Trần Viễn, liền như thế nhìn. Trong đôi mắt có một cố hóa niệm, ý tứ đang nói còn không cho lão nương đem ra. Trần Viễn vội vàng bắt chuyện quả thương đây. Trần Tiểu nhìn thấy, thật giống mở ra một cái á quả, cầm một nửa cho Phong bảo bảo. Phong bảo bảo ăn một miếng liền nhíu mày, nhưng lông mày, rất nhanh sẽ triển khai. Năm nay sầu riêng, không tốt, cũng không phải không được, nhưng là phải nói như thế nào đây. Phong bảo bảo không phải hoa quả thợ săn, không như vậy hình dung tử, chính là cảm giác. Không có năm ngoái tự nhiên thành thục sầu riêng tốt. Lượng nước nặng một chút, may là những này sầu riêng thành thục còn không cao, nếu như thành thục độ lại cao một chút, liền gây go. Mùi thơm có, thế nhưng không nặng. Các quả thương khe khẽ bàn luận. Kỳ thực, những này kim chẩm sầu riêng không có đặc biệt rõ ràng tì vết. thậm chí Xem như là đặc biệt ưu tú. Sắp thực đi, lượng nước nặng một chút. Tháng 5 năm nay phần sau liền thường thường trời mưa, hầu như mỗi ngày trời mưa, lượng nước muốn không nặng, cũng không được. Nhưng nó ưu điểm cũng rất đột xuất. Trưng 241, không tươi. Cắt ra từng cái từng cái sầu riêng thưởng thức. Mỗi cái sầu riêng, hắn đều chỉ ăn một ngụm nhỏ. Chủ yếu là biết một cái đại khái tình huống. Kim chẩm sầu riêng, bất luận to nhỏ, mùi vị cùng vị đều không khác mấy. Cũng có một chút khá là nhỏ bé khác biệt. Xoè quả cùng bê quả, có chút phần thịt quả phát triển không tròn vẹn, ảnh hưởng vị cùng mùi vị. Nhưng chỉ cần là phát triển no đủ phần thịt quả, mùi vị đều giống nhau. Thanh mục nông trường Kim Trẩm sầu riêng cùng Thái Lan, mặc ơi các loại nơi sản xuất sầu riêng có rất rõ ràng khác biệt. Kim Trẩm sầu riêng ở quốc nội khá là hỏa, cũng chính là ở Trung Quốc rất hỏa. Nhưng kỳ thực, nó xác thực cấp độ nhập môn sầu riêng, thích hợp mới đếm thử người. Cái này sầu riêng đặc điểm, phần thịt quả hiện màu vàng nhạt, phần thịt quả nhiều có một mảnh phần thịt quả trọng đại xương là chủ thịt kim chẩm sầu riêng vị ngọt cao lượng nước nhiều ăn nhiều dễ dàng chán ngoại hình đặc thù cái đầu thuộc về bên trong lớn quân chín sau khi vỏ trái cây bề ngoài hiện màu vàng phẩm chất tốt kim chẩm sầu riêng sợi vật chất ít phần thịt quả nhẵn nhụi mềm nhẵn nhưng lượng nước nhiều là nên sầu riêng to lớn nhất thiếu hụt sầu riêng thịt không mềm năm ngoái thanh ngục nông trường kim chẩm sầu riêng bán ra giá cao đó là bởi vì hơi nước ít Phần thịt quả mềm mại, đỉnh cấp phẩm. Nói như thế nào đây? Kém kim chẩm sầu riêng, hơi nước lớn, phần thịt quả không mềm, sợi nhiều, phần thịt quả đều là thối thối. Tốt kim chẩm sầu riêng, phần thịt quả mang mùi thơm, phần thịt quả sợi ít, mềm mại, thơm ngọt. Đây là không phải tự nhiên thành thủ, mà tự nhiên thành thủ mới mẻ nhất kim chẩm sầu riêng, có chứa một luồng kỳ dị mùi thơm ngát vị. Nơi này kim chẩm sầu riêng nên rất phần lớn người ăn không nói khuyết điểm. Điều này là bởi vì thành thục độ vừa vặn nguyên nhân. Trên thực tế, nơi này sầu riêng, hơi nước cũng lớn. Hơn nữa cũng coi như là biến chất sầu riêng. Nhưng phẩm chất, nói tóm lại, là vô cùng tốt. Đặc biệt đối với mới nếm thử người tới nói, như vậy sầu riêng, thích hợp phần lớn người. Thanh mục nông trường kim trẩm sầu riêng, phần thịt quả trắng bệnh, nhưng màu sắc rất ưa nhìn. Lối vào mềm mại, nhàn nhạt, nhạt hương vị, độ ngọt vô cùng tốt, khối lớn phần thịt quả sợi rất ít, có kem vị. Hiện tại là thành thục độ vừa vặn, nếu như lại thả hai ngày, ăn lên, vị biết đánh một cái rất lớn giảm giá. Có chút rất nhỏ bé thiếu hụt, đó là chủng loại nguyên nhân. Kim chẩm sầu riêng lượng nước, vốn là tương đối nhiều. Mà những này thiếu hụt, đối với sầu riêng mới nếm thử người tới nói, kỳ thực không có gì. Những này sầu riêng, so với trên thị trường rất nhiều kim chẩm sầu riêng đều tốt. Năm ngoái năm đảo, 7, 8 nguyệt lượng mưa rất ít. Sầu riêng lượng nước cũng là càng thiếu. Năm nay tháng 5,6 mưa xuống nhiều, sầu riêng lượng nước cũng nhiều. Thế nào? Trần Viễn nói. Cũng không tệ lắm. Cùng năm ngoái sầu riêng so ra, vị càng mềm mại một chút. Cắt giá nói. Mặt khác có khuyết điểm, cắt giá liền không nói. Người ở đây quá nhiều, cũng đều là đến thu mua sầu riêng quả thương. Năm nay, Nam Á khu vực lượng mưa cũng rất nhiều. Phần lớn kim trẩm sầu riêng, so với nơi này còn muốn nước. Kim trẩm sầu riêng nhóm đầu tiên lúc nào hái? Có người hỏi. Nếu như nếu cần, ngày hôm nay liền có thể hái. Có chừng 5.000 cái Trần Viễn nói. Các loại thành thuộc độ lại cao một chút. Nhưng ta xem một chút dạ dày vương sầu riêng. Được. Trần Viễn thanh lý bản, đem ba cái dạ dày vương sầu riêng xếp đặt đi ra. ba cái dạ dày vương, một cái C quả, một cái B quả, một cái A quả. Sầu riêng dùng báo chí bọc lại, bao vài tầng. Trần Viễn trước tiên đánh mở A quả, một luồng ngào ngạt, thậm chí có chút mùi gây mùi tán phát ra. Nay cố mùi đặc biệt nồng nặc, cắt giã đều không thế nào nhận được, che bịt mũi con, các loại mùi nhỏ đi một chút, lúc này mới đưa mở miệng. Năm nay dạ dày vương, mùi, càng dây đặc một chút. Trần viện nhất không chịu được dạ dày vương cái này mùi, dùng cây quạt đập hai lần, lấy ra da dao, cẩn thận cắt ra vỏ trái cây. Lột ra phần thịt quả. Phần thịt quả hiện cây nghệ sắc, nắm giữ mỡ đông giống như cảm xúc, mang một ít màu vàng. Phần thịt quả mặt ngoài có nhăn meo, xem ra, lượng nước không nhiều. Phong bảo bảo bưng khay, đưa đến Trần Viễn trước mặt. Trần Viễn cười cho nàng gấp một khối phần thịt quả. Lại lột mặt khác hai cái dạ dày vương, đem phần thịt quả biểu diễn ra. Sau đó đem phần thịt quả phân cho đại gia. Mỗi người một cái khay, một cái thịa. Có chút không ăn sầu riêng cùng chưa từng ăn sầu riêng quả thường, nghe thấy được cái này mùi, chỉ cảm thấy rất đánh sõn áo. Phần thịt quả cũng là thối, đặc biệt thối. Đây là đỉnh cấp sầu riêng sao, sẽ không là nát quả. Có mùi nát quả. Sâu riêng phần thịt quả lấy hàm lưu hóa chất làm chủ, tỉ như hai hy bính cơ ba lưu mê, hai hy bính cơ hai lưu mê, hai hy bính cơ bốn lưu mê các loại. Những này hàm lưu loại hóa chất có gây mũi mùi vị. Những này nhiệt độ rất nhiều người không thể chịu được. Nhưng ở những này gây mũi mùi bên trong, lại gặp nạn lấy hình dung phức tạp mùi. Có người nghe cái này mùi như là trứng mũi vị, còn có người nghe như là cà rốt vị. Mặc vào rất lâu quần lót mùi. rất lâu không rửa qua chăn mũi vị. Nói chung. Liên Mùi tới nói, rất cấp trên là được rồi. Cái này mùi không phải vỏ trái cây tản mát ra, là phần thịt quả. Nhưng cũng có người cảm giác cái này mùi rất thơm. Cắt Dã tìm Trần Viễn mượn cây quạt, đi tới một bên, trước tiên ngửi một cái. Mới vừa lột ra đến dạ dày vương sầu riêng, phần thịt quả mùi rất phức tạp. Bởi vì tồn tại lượng lớn dễ dàng tính bức hơi hương thơm vật chất cùng máy hóa chất. Những này mùi xuyên thấu tính cường, cách xa mấy mét đều có thể nghe thấy được. Cắt Dã cũng ăn sầu riêng. Nhưng không phải đam mê, kỳ thực cũng không quá có thể chịu đựng dạ dày vương mùi. Nhưng hắn ăn qua dạ dày vương phần thịt quả, và mùi so ra, phần thịt quả mùi vị, đặc biệt phần thịt quả ở trong miệng tan ra bùng nổ ra hương vị, quả thực là có tính lẫn lộn. Cắt rá dùng cây quạt dùng sức quạt trong cái mâm sầu riêng, các loại những kia dễ dàng phát huy mùi tản đi, lại ngửi một cái. Phần thịt quả mùi đã phát sinh ra biến hóa, khiến người ta khó có thể tiếp thu mùi thối hầu như không có, phần thịt quả tỏa ra ngào ngạt sầu riêng đặc hữu mùi thơm. Cùng nhàn nhạt kỳ dị mùi thơm ngát. Kỳ dị mùi thơm ngát vị, cắt ra ánh mắt sáng lên, đây là mới mẻ sầu riêng mới có hương vị, dĩ nhiên xuất hiện ở che quen, chín, sầu riêng trên người. Có điều mà, dạ dày vương cái này sầu riêng, thật rất không thiện, phi thường nặng khẩu. Nhưng mùi tản ra sau, nhưng cũng không như vậy khiến người ta bài xích. Có người khó có thể tiếp thu sầu riêng mùi, nhưng có mấy người, liền rất yêu thích sầu riêng mùi. Người không quen sầu riêng mùi người, có thể mang sầu riêng phần thịt quả bỏ vào tủ lạnh Ướp lạnh sau ăn, mùi liền rất nhỏ. Vị cũng sẽ tốt hơn. Dạ dày vương mùi vẫn là rất lớn, sầu riêng mới nếm thử người vẫn khó có thể tiếp thu. Chu văn bên kia, hắn liền nhất không chịu được sầu riêng mùi, nghe thấy được cái này mùi, cảm giác nghe thấy được một đống. Khó có thể chịu đựng căn bản ăn không trôi. Che quen, chín, sầu riêng, mùi thối nhiều khá là rõ ràng. Nếu như ở trên cây tự nhiên thành thuộc sầu riêng, đó mới là mỹ vị. Những này sầu riêng từ trên cây hái xuống có 3 ngày lại là bưng. Sầu riêng bản thân, đã biến chất. chi sở dĩ như vậy biểu diễn, mà không đợi được ở trên cây thành thuộc sau lại biểu diễn. Đó là bởi vì không kịp đợi. Lại nói sầu riêng đến đại lý tiêu thụ trên tay, lại đem sầu riêng bán đi. Như vậy thối thoát sầu riêng, trên thực tế chính là đến người tiêu thụ trên tay sau sầu riêng. Còn chân chính mới mẹ sầu riêng, nhưng không phải cái này mùi vị. Trưng 242, Cạnh tiêu. Dạ dày vương sầu riêng ngủi cũng không phải hết thảy mọi người có thể tiếp thu. Nếu như không có cách nào tiếp thu cái này mùi, tự nhiên cũng không cách nào hưởng thụ nó mỹ vị. Cắt giá đợi có hơn nửa canh giờ mới bắt đầu thưởng thức Dạ dày Vương sầu riêng. Dạ dày Vương sầu riêng phần thịt quả, phần thịt quả hiện sẫm màu cây nghệ sắc, mang theo màu hoàng kim chạnh. Thanh thuộc độ cao, màu sắc nên càng sâu. Phần thịt quả sau, hộp nhỏ. Phần thịt quả cấp độ phong phú, bên trong tầng phần thịt quả vàng nhạt nghiêng trắng màu sắc. Mùi vị thơm ngọt Phần thịt quả tầng ngoài là mềm mại, thơm thuần, có mỡ đông cảm giác. Phần thịt quả bên trong tầng là trơn mềm nhắn nhủi, thơm ngọt, lại mang theo một tia căng khổ. Hạt nhỏ thịt dày, tuy rằng thơm mềm, vị ngọt phong phú, có thể ăn không chán. Tuyệt đối là cực phẩm bên trong cực phẩm. Cắt giá phân đến phần thịt quả tương đối nhiều, có một mảnh phần thịt quả 2/3. Ăn thời điểm, tựa hồ có cay đắng, có thể rất nhạt. Ăn qua sau, trong miệng là một luồng thơm thuần tứ vị, cực kỳ lâu sau khi còn có thể cảm thấy ngọt ngào tư vị. Tổng cộng 1600 viên cây sầu riêng, 31 khỏa dạ dày vương, còn lại 1569 khỏa kim chẩm. Hết thảy cây sầu riêng đều đánh dấu số. Kim chẩm sầu riêng nhiều, 100 cây chia làm một tổ. Cuối cùng một tổ 69 khỏa, là 16 tổ. Lớn chọn mua thường có thể bao viên. Bao viên cũng là tính ký, cực lớn quả một cái báo giá, quả lớn một cái báo giá, quả nhỏ một cái báo giá. Bê quả cùng C quả số lượng ít. Liền hái thời điểm, có người coi trọng lại báo giá. Mấy ngày sau đó, các đại quả thương muốn bắt đầu cạnh tiêu. Cắt giá mỗi ngày đều ở hướng về công ty báo cáo tình huống, lần nữa biểu thị năm nay sầu riêng phẩm chất xuất sắc, đặc biệt dạ dày vương sầu riêng, phẩm chất so với năm ngoái càng tốt hơn. Cạnh tiêu tiền kỳ, cắt giá công ty bọn họ tổng bộ phái chuyên môn chọn mua lại đây, đồng thời cho cắt giá thêm vào một bút dự toán. Khi lũ quả, 5 ký lô giảm trở lên sầu riêng, đơn độc quyết giá bán ra. Còn cái khác sầu riêng Tất cả đều quả thương chính mình báo giá. Ngày 28 tháng 6, trên cây thành thuộc độ cao nhất sầu riêng, có 9 phần mười quen, đã có thể ngửi được hương vị. Dựa theo kinh nghiệm, qua 2-3 ngày nữa, liền có thể có thể từ trên cây tự nhiên rơi xuống. Những này kim chẩm sầu riêng tỏa ra kỳ dị mùi thơm ngát, đối với rất nhiều người tới nói tuy rằng quái dị, nhưng tuyệt không là thối thối mùi. Tối thiểu 70-80 người, ngửi lên là mùi thơm ngát mùi vị. Phần thịt quả mềm mại vừa phải, vừa thơm vừa ngọt. Còn có chút bơ vị, mùi thơm nồng nặc Như vậy sầu riêng, hái xuống nếu như không trải qua nước thuốc xử lý Nhiều nhất sau 3 ngày, vị liền biến trinh lệch Ăn lên sẽ khá Nước Quá độ thành thủ Dạ dày vương sầu riêng cũng thành thủ, đồng dạng, cũng không phải thối Mùi là khá là nước mũi, cũng chính là ở xé ra sầu riêng thời điểm Hoặc là đè ép sầu riêng thời điểm mới sẽ tỏa ra nồng nặc mùi Nếu như chỉ là lẳng lặng thả ở nơi đó, chỉ là có một luồng ngào ngạt sầu riêng mùi thơm Mở ra dạ dày vương sầu riêng, bên trong tràn đầy màu vàng nóng, rất có ngưng giao cảm giác, nhìn liền đặc biệt mê hoặc. Phần thịt quả mùi nồng nặc, nhưng không gây mũi. Cùng che quen, chín, sầu riêng, hoàn toàn hai mùi vị khác nhau. Loại này sầu riêng lượng nước ít, vị lại như là ở ăn kem. Mùi vị, cũng bỏ qua kim chẩm sầu riêng không biết bao nhiêu điều phố lớn. Tự nhiên thành thuộc sầu riêng, có rất ít vị chua. Có một ít cay đắng nhi, đúng là bình thường. Thưởng thức trên cây thành thuộc sầu riêng sau, Trần Viễn đem các quả thương mời đến bảo thạch nông trường. Bảo thạch nông trường có cái phòng họp, ba mươi mấy chỗ ngồi, bên trong ngồi đầy người. Đối với thanh mục nông trường sầu riêng cảm thấy hứng thú rất nhiều người, quách sinh hoạt cùng la mỹ lệ hai người đều lại đây. Bọn họ cùng chu văn cùng nhau, cộng đồng tranh giá. Tiểu tiểu tiên quả tiệm, sở phương cũng là rất sớm liền đến. Hiện tại là sói nhiều thì thiếu. Tranh giá, một tổ sầu riêng, mỗi người báo giá một lần mà chỉ có một lần báo giá cơ hội, cũng không phải là buổi đấu giá. Chỉ cần báo giá cực lớn quả, quả lớn cùng quả nhỏ giá cả, chú, a quả, B quả cùng C quả, hái thời điểm, ai muốn, tái xuất giá là tốt rồi. Trần Viễn trước tiên cùng đại gia nói rõ tranh giá quy tắc. Vòng thứ nhất tranh giá, một tổ, 47, số 147 cây sầu riêng, một, số 50 cây sầu riêng, năm ngoái không có trái quả, lớn sản lượng cao, hấp thu quá nhiều chất dinh dưỡng. Năm nay một, số 50 cây sầu riêng, mặt trên sầu riêng á quả ít nhất. 50 cây, bên trong có 3 viên là dạ dày vương, vì lẽ đó tổ thứ nhất là 47, 147. Muốn có năng lực ăn nhiều như vậy sầu riêng người, mới tranh giá. Hoặc là lẫn nhau liên hợp. Chúng thầu sau, phải thanh toán một bút tiền đặt cọc. Tranh giá quy tắc, đại gia đều rõ ràng đi. Vòng thứ nhất tranh giá bắt đầu. Các vị viết xuống giá cả, hiện trường tranh giá, hiện trường công bố kết quả. trần viên nói Chân Tiểu cùng Sở Phương ngồi cùng một chỗ, nhỏ giọng nói, vòng thứ nhất trước tiên quan sát. Sở Phương nghiêm túc gật gù. Chân Tiểu Hi hi nở nụ cười, nắm qua giấy bút, ở phía trên viết xuống, 50 nguyên, 47 nguyên, 40 nguyên. Sở Phương quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt không nói gì. Liền không nói sầu riêng nguyên nơi sản xuất bán sỉ giá, trong nước bán sỉ thị trường kim trầm sầu riêng, phẩm chất tốt nhất. 50 nguyên tải hữu, kg. Cũng chính là 25 nguyên một cân. Phẩm chất kém một chút 30 nguyên kg, đều là a quả. Đại thể kim chẩm sầu riêng đều ở 34 nguyên kg. Phẩm chất tốt nhất, 50 nguyên tại hữu 1 kg. Cái này báo giá cao a? Nhìn thấy Trần Tiểu báo giá, Sở Phương cười lắc đầu một cái, cũng không nói cái gì. Đại gia đều lấp tốt giá cả. Triệu Bằng Vũ, Vương sư phụ bọn họ đem báo giá đơn thu tới. Thấp nhất báo giá, cực lớn quả 20 tám nguyên, quả lớn 25 nguyên, quả nhỏ 19 nguyên. Dựa vào, Trần Viễn nhìn xuống tên, không quen biết quả thương. Tô lão bản báo giá, 40 tám nguyên, 45 nguyên, 42 nguyên. Xem là không sai rất cao báo giá. Chu Văn bọn họ báo giá. Chu Văn cùng Quách lão bản bọn họ cùng nhau, cùng đi ra giá. Lần này báo giá là La Mỹ lệ điển giá cả. 50 nguyên, 45 nguyên, 40 nguyên. Cắt giá trước tiết lộ qua hắn mới bắt đầu báo giá, 50 nguyên, 47 nguyên, 42 nguyên. Chính thức báo giá. 55 Nguyên, 48 Nguyên, 42 Nguyên So với Trần Tiểu Bảo giá cao Đông Kinh Chi phổ cùng quá cây tiểu công ty, cạnh tiêu thành công Chúc mừng Trần Viễn đứng lên đến, nói rằng Cắt giã cởi cợt, hướng về Trần Viễn thi lễ một cái Trần Viễn cũng đối với cắt giã hơi cúi đầu Đại Kim Chủ A Tổng cộng có 1.569 khỏa kim trẩm cây sầu riêng, phân 16 tổ Nhưng tổng cộng chỉ có 15 tiêu Bên trong một tiêu đồng thời được hai khỏa dạ dày vương sầu riêng ưu tiên chọn mua quyền. Cắt giá công ty bọn họ đã ở Internet bán dạ dày vương. Nhóm đầu tiên, 300 viên dạ dày vương, phân biệt lấy đổi thành nhân dân tệ 1.400, 2.200 nguyên kg gẹm giá cả, toàn bộ bán ra. Một viên dạ dày vương, tiết giá ngàn nguyên kg sầu riêng, chỉ có 75 cái tả hữu. Mặt khác có hy hữu quả, còn lại là bê quả, cê quả. Đồng thời, công ty bọn họ dự bán trang web, Đơn độc hẹn trước dạ dày vương nhân số vượt qua 7 ngàn. Đơn độc hẹn trước, mua toàn bộ sầu riêng. Đoàn mua hẹn trước, nhân số đã qua 2 vạn. Chính là đi tới sầu riêng quán, nhiều người chia sẻ một viên sầu riêng. Hơn nữa phổ thông thanh mục nông trường kim chẩm sầu riêng cũng bắt đầu rồi dự bán, đặt hàng rất nhiều người. Vòng thứ 2 tranh giá. Bắt đầu. Trần Viễn tiếp tục nói. Trần Tiểu nhìn Sở Phương, trừng mắt nhìn, đem tờ khai đưa cho Sở Phương. Sở Phương đến điển giá cả, nàng cảm thấy Vòng thứ nhất cắt giá đưa ra phi thường cao giá cả. Vòng thứ hai, nên không đến nỗi quá cao. Liên lấp cùng vừa nãy Trần Tiểu như thế báo giá. Bởi vì cái kia giá cả, đã rất cao. La Mỹ lệ cùng Chu Văn nhỏ giọng nói rồi vài câu. Vòng thứ hai tranh giá, ngươi cảm thấy cắt giá hắn. Hắn báo giá, biến hóa cũng không lớn. Rất khả năng vẫn là trước báo giá Chu Văn nói, ở tranh giá đơn lên viết 55. Hai Nguyên, 48. Hai Nguyên, 42. Hai nguyên, Lúc này mới vòng thứ hai tranh giá, không nội vã. Chu Văn viết xuống giá cả sau, lại nói. La Mỹ lệ gật gù, Bên cạnh quách sinh hoạt cũng gật đầu, nhìn cắt giá một chút. Cắt giá cũng nhìn hắn, lộ ra nụ cười. Quách sinh hoạt trong nháy mắt lộ ra một cái lứa mắt, nói thầm ba chữ ít ít ít. Chu Văn phân tích rất chuẩn xác. Vòng thứ hai tranh giá, cắt giá báo giá quả nhiên là trước còn nguyên tranh giá. Vì lẽ đó chúng thầu người, Chu Văn. Vòng thứ hai chúng thầu người, Chu Lão Bản. Quách Lão bản, la Lão bản. Trần Viễn đứng dậy nhìn Chu Văn, hai tay ôm quyền, chúc mừng ba vị. Quách sinh hoạt che đầu nở nụ cười, dối trá. Trần Viễn nhường Lão triệu đem hai tổ bài đưa cho Lão triệu, do Lão triệu đem bảng hiệu đưa cho Chu Văn. Nay tấm bảng liền đại biểu tổ thứ hai cây sầu riêng, vì là ngày hôm nay cạnh tiêu, Trần Viễn bọn họ cũng là chuẩn bị hồi lâu. Trưng 243, mời chào. Buổi sáng hoàn thành 9 tổ cạnh tiêu. Chu Văn ba người bọn họ bắt được 3 tổ. Tổng cộng 500 viên. Giá cao nhất 57. 6 nguyên, 50. 3 nguyên, 44. 1 nguyên. Giá rẻ nhất 55. 2 nguyên, 48. 2 nguyên, 42. 2 nguyên. Cắt giá bắt được 3 tổ, tổng cộng 300 viên. Giá cao nhất 58 nguyên, 52 nguyên, 45 nguyên. Giá rẻ nhất 55 nguyên, 48 nguyên, 42 nguyên. Sở Phương bắt được 2 tổ, tổng cộng 300 viên. Giá cao nhất 57, Nam Nguyên 51, Hai Nguyên 43, Tá Nguyên. Giá rẻ nhất 54, Chí Nguyên 47, Nam Nguyên 43 nguyên. Tô lão bản bắt được một tổ, tổng cộng 100 viên. Giá cao nhất 58, Một Nguyên 52, Ba Nguyên 45 nguyên. Giá rẻ nhất 55 nguyên, 49 Nguyên, 44 nguyên. Những người còn lại không thu hoạch được một hạt nào. Vừa trưa, Trần Viễn ở Bích Hồ làng du lịch xếp đặt tiến hội, thuê một đài xe buýt lại đây, đem các quả thương nhận được Bích Hồ làng du lịch đến Bích Hồ làng du lịch. Xuống xe, đã nghe đến trong không khí bồng bềnh một cỗ nồng nặc sầu riêng mùi. Nay cố mùi cùng che quen, chín, sầu riêng loại kia thối thối vị đạo bất đồng, là phức tạp sầu riêng thơm, lại có một cỗ mùi thơm ngát. Mùi vị này cũng không phải hết thể mọi người nghe được quen thuộc, nhưng chỉ cần thích ăn sầu riêng người, nay cố mùi liền đặc biệt nâng cao tinh thần tỉnh não. Thanh mục nông trường bảo lưu 69 quả kim chẩm sầu riêng cùng một viên dạ dày vương sầu riêng, trên cây thành công quen, 9, sầu riêng, nhanh buổi trưa, Trần Viễn tra gọi điện thoại tới hỏi do giá cả, liền đem những kia thành thuộc sầu riêng bán cho bích hồ làng du lịch. Cực lớn quả giá cả 60 nguyên kg, quả lớn 55 nguyên, quả nhỏ 50 nguyên. Cái giá này rất đắt, nhưng muốn so với internet bán kim chẩm sầu riêng, hơi hơi hơi rẻ. Mà này... Nhưng là trong nước hầu như ăn không được trên cây thành thuộc mới mẻ sầu riêng. Ở quốc nội, nếu như thông qua đặc thù con đường mua trên cây 8 phần 10 quen, 9, sầu riêng, kg giá cả, thông thường ở 70 nguyên trở lên. Thậm chí càng quý hơn. Hoa Viên phòng ăn, mấy cái chính đang chia sẻ một viên dạ dày vương sầu riêng nữ hài nhìn lại, một cái tóc dài, thi thịt, dung mạo rất đẹp đẽ nữ hài đứng lên đến, hướng Trần Viễn bọn họ bên này phất tay, "Này, tiểu tiểu." Trần tiểu nhìn lại, tình tử Nữ hải cười gật đầu. Tinh tử, tịp tộc Võng Hồng, có hơn trăm vạn fans. Nàng cung Trần Tiểu công ty bọn họ có hợp tác, chính là ở tịp tộc Tủ Kính bên trong bán hoa quả, vẫn là 10% lợi nhuận trích phần trăm. Trần Tiểu lôi kéo Bảo Bảo đi tới, giới thiệu, đây là chị dâu ta, Bảo Nhi. Đây là tinh tử, Lương Băng, Thường Vi. Đều là nickname. Lương Băng là ngự tỷ loại hình mỹ nữ, rất ngự, ngồi ở chỗ đó, đều cảm thấy phong tình vạn trùng, vóc người rất tốt. Thương Vi cũng rất đẹp, nhìn là rất giả dặn mỹ nữ. Bảo Nhi, ngươi thật là đẹp nha. Ngươi thật so với trong video xinh đẹp hơn tình tử nói. Cảm tạ. Ngươi phục vụ, nắm hai cái khay lại đây. Lấy thêm hai bình nước suối. Nhanh ngồi tình tử rất như quen thuộc mời nói. Khi hữu giả dày vương. Các ngươi mua thời điểm bao nhiêu tiền một cân? Trần Tiểu hỏi. 950 nguyên một cân, cái này sầu riêng có 13-7 cân, là ngày hôm nay to lớn nhất một cái giả dày vương. Tình tử một mặt thì đau, cái này sầu riêng chính nàng bỏ tiền mua, hoa hơn nửa tháng thu vào. Lương băng cùng tường vi một mặt tình tử là ngỡ ngẩn bẻ mặt. Loại này sầu riêng thật sự có nói trên internet thần kỳ như vậy. Tình tử nói, là rất mỹ vị. Dạ dày vương sầu riêng ở Nhật Bản dự bán, bảy cân quả lớn, giá cao nhất cũng đã bán được 1.100 nguyên một cân. Trần Tiểu nói, như thế quý. Ừm, cái này sầu riêng đã xé ra, màu vàng nóng phần thịt quả. Xem ra tràn đầy ngưng giao cảm giác. Tình tử đem phần thịt quả lột ra đến, mỗi người trong cái mâm một tảng lớn phần thịt quả, như thế quý sổ riêng, bắt đầu ăn trước, đúng không phải có điểm nghi thức cảm giác. Chụp ảnh, phát huy bùa Trần Tiểu cười ha ha. Đề nghị này, không sai, nhưng không thể phát huy bùa. Nếu như bị cha ta biết ta mua như thế quý sổ riêng, không đánh chết ta không thể. Trần Tiểu cùng tình tử trò chuyện. Lương băng cùng Tường Vi đã khởi động, dùng cái thìa đào một khối phần thịt quả, phóng tới trong miệng Loại này sầu riêng, sẽ ra vỏ trái cây thời điểm, mùi vị đặc biệt lớn, đặc biệt nồng nặc. Thế nhưng phần thịt quả, có một loại kỳ dị mùi thơm ngát cùng ngào ngạt hương thơm. Phần thịt quả vị cũng rất đặc biệt, lối vào thời cảm giác như là ngưng, dao, tinh tế nhai, mềm yếu ngọt mềm. Mới nếm thử hình như có sữa đặc, cùng một ít căng khổ, một lúc sau, vị ngọt mới nô ra. Lối vào mềm yếu ngọt mềm, ăn lên rất thơm rất thơm. Một cài ăn, có mát mẻ ngọt ngào dư vị Trong miệng đều là không nói ra được thơm mềm tư vị. Lương băng cùng tường vi hai mặt nhìn nhau một chút. Ăn ngon. Nam nữ hải phân ăn nửa viên. Không ăn xong, cầm giữ tươi lên. Sầu riêng tuy mỹ vị, ăn quá nhiều, cũng sẽ chán. Ăn qua sầu riêng, Trần Tiểu mang theo các nàng đi trong làng du lịch hoa quả tiệm, chọn mấy viên ruột trắng thanh long. Ruột trắng thanh long mùi vị không như vậy ngọt, thanh mát mẻ lạnh, đặc biệt giải chán. Buổi chiều, cảnh tiêu tiếp tục. Trần Tiểu liền có điều đi tới Mang theo tình tử các nàng đi tới viễn phương trong nông trường hái hoa quả. Viễn phương trong nông trường ngon lành nhất hoa quả, khẳng định là cây mẹ quả sung. Phần thịt quả cũng là thơm mềm tư vị. Thứ yếu là nho mẫu đơn. Sau khi trả cho nàng nhóm hái được rất nhiều thanh long. Tình tử phải trả tiền, phong bảo bảo không muốn. Tình tử, trước cùng ngươi nói, gia nhập công ty chúng ta tiêu thụ bộ, cân nhắc thế nào rồi. Trần Tiểu đưa các nàng đưa về làng du lịch, nói. Tình tử dung mạo xinh đẹp, là vong hồng. Hơn nữa nàng chạch Nam fans đặc biệt nhiều. Ta lần này đến Nam Đảo đến, cũng là vì chuyện này. Tình tử nhìn một chút nàng hai cái bạn thân. Này hai cái bạn thân, dài đến đều so với tình tử đẹp đẽ. Các nàng là đô thị thành phần chi thức. Nhưng trước, thường vi ở công ty bị thủ trưởng quấy rời, từ trước, Lương Băng cùng thường vi ở cùng một cái công ty. Hơn nữa Lương Băng vẫn là bộ ngành chủ quản, qua đánh thường vi thủ trưởng một trận. Không sai, chính là đánh cho một trận. Sau khi cũng từ trước, Trần Tiểu dùng sức gật đầu, công ty chúng ta cần nhất như ngươi vậy đại mỹ nữ gia nhập. Ta đến công ty của các ngươi có thể. Nhưng ta hai cái bằng hữu, lương băng cùng tường vi. Tên của các nàng gọi Trần Băng, hẹn vi. Ba người chúng ta người, muốn tạo thành một cái phòng làm việc riêng biệt. Tình tử nói. Trần Tiểu nhìn một chút lương băng cùng tường vi, hai cô gái này, siêu cấp lớn mỹ nữ. Tướng mạo phương diện, liền so với bảo bảo kém. Mà lương băng khí chất, nhưng là phi thường đặc biệt, là tương tự sở phương khí chất. Độc lập phòng làm việc. Trần Tiểu hỏi. Chúng ta lấy độc lập quan hệ hợp tác. Cái này Trần Tiểu suy nghĩ một chút, lắc đầu, quan hệ hợp tác không bền chắc. Ta vẫn là hy vọng các ngươi có thể gia nhập công ty của chúng ta. Công ty chúng ta có cổ phần ao, đến công ty chúng ta, làm ra thành tích sau, chúng ta có thể biếu tặng các ngươi cổ phần. Trước tiên không nên gấp gáp từ chối, các loại qua mấy ngày, chúng ta đi công ty tham quan sau khi rồi quyết định, có thể tốt. Chuyện này tình tử nhìn về phía lương băng. Lương băng nói, lương đồng bao nhiêu? Tiêu thụ bộ chủ yếu phụ trách tiêu thụ, cũng chính là trực tiếp bán hàng. Là lương căn bản thêm trích phần trăm phương thức. Lương căn bản phân 3.000, 5.000, 8.000, một vạ. Tiêu thụ bộ hiện hữu 5 tiểu tổ chủ bá, một tiểu tổ 1, 3 người. 3.000 lương căn bản là người mới. Các ngươi lại đây, lương căn bản có thể 8.000 cất bước, giống như ta đãi ngộ. Đồng thời, thu được tiêu thụ lợi nhuận dòng 10% chia làm. Lợi nhuận dòng 10%. Lương băng nhíu như mày, hơi ít. Như vậy lợi nhuận dòng chia làm, còn không bằng làm tự do chủ bá. Có điều, lương băng cũng là hiểu rõ qua công ty bọn họ. Tiểu tiểu tiên thực chuyên môn tiêu thụ hoa quả, nguồn cung cấp lượng rất lớn. Lương băng cấp nàng cũng thường thường ở tiểu tiểu tiên quán ăn mua hoa quả. Hoa quả phẩm chất là không có lời gì để nói, không giống những kia dở trò bị bậm cửa hàng online. Ở tiểu tiểu tiên thực mua hoa quả, thu được hoa quả cùng trực tiếp lên, trong video nhìn thấy hoa quả cơ bản nhất trí. Chương 244, sầu riêng buổi biểu diễn riêng. Sau khi ăn cơm chưa xong, bảo thạch nông trường, sầu riêng tranh giá tiếp tục. Buổi sáng tranh giá quá cao. Buổi chiều tham dự tranh giá quả thường, còn lại không tới một nửa. Nhưng buổi chiều tranh giá, càng thêm kịch liệt. Đều giá cũng tăng không ít. Chủ yếu là cắt giá bên kia, báo giá không ngừng trèo cao. Cắt giá giá cao nhất, cho đến nguyên. Chu văn lấy thêm dưới hai tổ, giá cả cao nhất cũng đến 64. Nguyên. Sở phương bắt một tổ, giá cao nhất 64, bốn nguyên, 59, năm nguyên, 55, 8 nguyên. Cuối cùng, cắt giá bắt 6 tổ, chu văn bắt 5 tổ, tiểu tiểu tiên quán ăn bắt 3 tổ, tô lão bản liền bắt một tổ. Cái khác quả thương, đều là đến tiếp chơi. Nơi này tranh giá quá cao, so với bán sỉ thị trường giá cả cao hơn nữa. Mua về, nếu như không có đặc biệt đường dây tiêu thụ, bao thiệt hỏi. Tranh giá kết thúc, ký tên hợp đồng. Một tổ, tiền đặt cọc là 20 vàng nguyên. Ký xong hợp đồng, liền từng người rời đi, chuẩn bị ngày mai hái công việc. Trần Viễn đem Lưu vui mừng hô lại đây, giúp ăn tính sổ. Đám này sầu riêng giá cả vượt xa Trần Viễn mong muốn, toàn bộ thuận lợi tiêu thụ hoàn thành, Trần Viễn nở nẩn, liền ung dung. Trần Viễn cũng đi tới thanh mục nông trường, lại đi trong nông trường nhìn một chút. Trưng 10 ngày trước, trong nông trường sầu riêng hơi nước nhiều, Trần Viễn liền tổ chức đưa tay đem vườn sầu riêng bên trong rãnh nước mở đến càng sâu một chút. Mở ra một hai mét, gạo rãnh sâu. Nương trời mưa thời điểm, không đến nỗi xuất hiện nước đọng. Cách làm như vậy hiệu quả cũng rất rõ ràng, đám này thành thuộc sầu riêng, hơi nước ít đi rất nhiều. Ăn lên càng mềm, càng thơm ngọt, phần thịt quả cũng càng có ngưng giao cảm giác. Ngày mai muốn hái nhóm đầu tiên sầu riêng. Tổng sản lượng, đại khái là một văn viên. Triệu Băng Vũ ở tổ chức nhân thủ, định ngày hẹn tạm thời làm việc chủ đầu, chuẩn bị sáng mai sầu riêng hái công tác. Trương Hưng Quốc cũng lại đây. Cùng Chu Văn bọn họ cùng nhau, thương lượng sáng mai vận tải công tác. Đem các loại an bài công việc thỏa đáng, Chu Văn đi suốt đêm về Tam Á, xác định ra đảo cùng với xuất ngoại vận tải quy trình. Sở phương buổi chiều liền trở về Tam Á. Buổi chiều 6 điểm qua, thanh mục nông trường kim trẩm sầu riêng cùng dạ dày vương sầu riêng, chính thức đổ bộ tiểu tiểu tiên quả điểm. Internet bán sầu riêng, một chỉ một đơn tiêu thụ, không có chính xác đến cân. 2. Kim trẩm 1. 1. 5 kg 107 nguyên mà internet, như vậy sầu riêng, đại khái là 90 nguyên. 1 năm 2 kg lô game, 130 nguyên. 22 năm kg lô game, 150 nguyên. 2 năm 3 kg lô 195 nguyên, internet, đại khái là 145 nguyên. 33 năm kg lô game, 230 nguyên. 3 năm 4 kg lô game, 280 nguyên. 44 năm kg lô game, 320 nguyên, internet mới mua 220 nguyên. 4-5-5 kg gệm, 370 nguyên. Vượt qua 5 kg gệm, mỗi kg gệm 90 nguyên. Ở cửa hàng bên trong lên giá thương phẩm. Trần Tiểu tịp tóc tù bắt cũng đổi mới thương phẩm. Trạng bạn sầu riêng buổi biểu diễn riêng trực tiếp. Mở trực tiếp, mở trực tiếp, trực tiếp trước nhất định phải phát video. Làm ngàn vạn fans đại chủ bá, Trần Tiểu vừa mới bắt đầu trực tiếp, trực tiếp liền đi vào hơn 1.000 khán giả. Hơn nữa con số này vẫn đang nhảy nhót. Vì trận này trực tiếp, Bảo Bảo cũng phối hợp nàng chuyên môn phát video làm quảng cáo. Hỗ trợ hẹn trước trọng yếu khách quý. Chính là trong nhà cái kia vài con chim cắt nhỏ. Mấy phút, trực tiếp có 5 vạn tên khán giả. Chim cắt nhỏ đây. Chúng ta muốn xem chim cắt nhỏ. Nhanh nhường chim cắt nhỏ nhóm lộ cái mặt. Trực tiếp khán giả nhiều, chân tiểu chính thức xuất hiện, ngày hôm nay là sầu riêng buổi biểu diễn riêng trực tiếp. Vì là trận này trực tiếp, ta nhưng là hoa thật lớn khí lực, chuyên môn mời trọng lượng cấp khách quý. Tiểu Bạch, chim cắt nhỏ cùng 7 chim cắt nhỏ Tiểu Bạch, mau tới đây. Tiểu Bạch đang cùng Trần Viễn chơi nháo, nghe được Trần Tiểu gọi nó, liền bay qua. Chim cắt nhỏ cũng bay qua. Hai con nhỏ chim cắt rơi vào trên bàn. Ngày hôm nay trực tiếp ở vườn sầu riêng bên trong tiến hành, ở vườn trung gian con đường lên, xếp đặt một cái bàn. Bảy chim cắt nhỏ cũng bay qua. Thất thất con kia chim cắt nhỏ nhất trang điểm, đặc biệt thích cùng người chuyển động cùng nhau, ở di động trước mặt còn có thể bắn manh. Bay đến, thất thất liền chiếm lấy di động màn ảnh vị trí chạy đến màn ảnh trước mặt bán manh lên trực tiếp bay ra một chuỗi màn đạn khen thưởng các loại lễ vật bay lẩy trời này này này ngày hôm nay là mang hàng buổi biểu diễn riêng không phải bán manh buổi biểu diễn riêng thất thất ngươi cũng là được rồi a chân tiểu đưa tay đem thất thất từ di động màn ảnh nơi đó nắm về treo đến trực tiếp bên trong một mảnh lên tiếng phê phán mọi người đều biết chủ bá trong nhà có cái nông trường trong nông trường có cây sầu riêng một năm chờ đợi sầu riêng rốt cục lần thứ hai thành thủ Năm nay sầu riêng, phẩm chất so với năm ngoái càng tốt hơn. Vì lẽ đó, giá cả cũng là càng quý hơn. Liên quan với sầu riêng giá cả, đại gia có thể mở ra chủ bá tủ bắt nhìn, đã lên giá. Sầu riêng định giá cũng không phải là chủ bá cá nhân quyết định, mà là có nhập hàng giá cách, lại do công ty quyết định. Chủ bá, cấp người A15 vạn nguyên một cái sầu riêng. 5 cân. Dạ dày vương sầu riêng. Cái gì chủ loại? 13 vạn nguyên một cái dạ dày vương sầu riêng. Kim trầm sầu riêng cũng bán thật là đắt. Chủ bá, không có lầm chứ. Tại sao chủ bá nhà mình hoa quả, đều như thế quý? Quá đắt, biểu thị an không nổi. Trân Tiểu chú ý màn đạn, nói, đại gia nghe ta nói. Dạ dày vương sầu riêng tại sao như thế quý, ta liền không nhiều làm giải thích. Nơi này kim trầm sầu riêng cũng so với giá thị trường quý. Một là phẩm chất, phẩm chất tốt sầu riêng, giá cả tự nhiên quý. Thứ hai, chúng ta nơi này sầu riêng là trên cây thành thuộc sầu riêng mà chỉ giao hàng thành thị cấp 1 cùng mới thành thị cấp 1, cùng với mấy cái khác thành phố lớn. Buổi sáng 2, máy bay hậu cần vận tải. Chậm nhất, sáng sớm ngày mai giao hàng, ngày kia liền có thể thu được hàng. Nhanh nhất, hiện tại đặt hàng, chiều nay liền có thể thu được hàng. Trên cây thành thuộc sầu riêng, chân chính mới mẻ sầu riêng. Thích ăn sầu riêng rất nhiều người. Nhưng ở quốc nội, ăn được qua chân chính hoa quả tươi sầu riêng, không có mấy cái. Internet mua sầu riêng, có chút sầu riêng là thối thối còn có chút sầu riêng ăn lên có chút vị chua. Những này sầu riêng, đều không phải mới mẻ sầu riêng. Ở ngựa lớn bên kia, đối với mới mẻ sầu riêng là như vậy định nghĩa. Mở miệng sầu riêng, 6 giờ sau, nó liền không tươi, mùi vị cũng không giống nhau. Mà nhập khẩu sầu riêng, lại đưa đến người tiêu thụ trên tay, nhanh nhất, cũng phải là 2,3 ngày sau. Còn có một chút là dịch đạm tủ lạnh giữ tươi sầu riêng, vị, cũng so với mới mẻ nhất sầu riêng kém một chút. Trần Viễn cũng ở xem trực tiếp. Trực tiếp bên trong đều đang nói giá cả quý loại hình đề tài. Trần Tiểu mang theo khán giả đi vào vườn sầu riêng, Trần Viễn cũng vội vàng đi theo. Vườn trái cây bên trong có không ít thấp kém quả nhỏ, cái đầu không tới 2 cân bê quả, cê quả. Tổng số lượng, khả năng vượt qua một vạn cái. Những này thấp kém quả nhỏ, phần thịt quả thiếu. Nhưng mùi vị, đều không khác mấy. Trần Viễn đi vào trực tiếp màn ảnh, quay về màn ảnh phất tay một cái. Khán giả các bằng hữu đại gia tốt, ta là Tiểu Tiểu Đại Ca. Vừa nãy nhìn thấy rất nhiều người ở ván giận sầu riêng quý, ăn không nổi. Mảnh này vườn sầu riêng cũng không có thiếu phẩm chất rất kém cỏi sầu riêng, chính là quả hình cùng to nhỏ, thuộc về B quả cùng C quả. Thế nhưng mùi vị, cùng cái khác sầu riêng gần như Phương tỷ ở trực tiếp sao? Sở phương liên tuyến chân tiểu, ở. Có thể ở trực tiếp làm cái hoạt động sao? Một phút thuấn sát buổi biểu diễn riêng, ta xem rất nhiều mang chủ hàng bá đều có cái này. Hai cân trở xuống B quả cùng C quả, bảo đảm có phần thịt quả một cái, mười khối, ba nghìn cái, có thể mở, mười khối, chuyển phát nhanh phí là tốt rồi mấy khối, còn muốn mang một cái đóng gói, bê quả cùng cê quả Trần Viễn chỉ chỉ trên cây những kia không dễ nhìn sầu riêng, bê quả cùng cê quả số lượng không nhiều, hái thời điểm, khẳng định không phải toàn quen, chín, bởi vì đi phổ thông hậu cần quan hệ, sầu riêng đến tay, hẳn là mấy ngày sau, Trần Viễn hái được một cái kém cỏi nhất cê quả, bên trong chỉ có một bao thịt, này một bao thịt còn không no đủ. Sau đó lại hái được một cái tốt hơn bê quả, bên trong có hai bao thịt heo, đặc biệt no đủ thịt heo. Mười khối một cái sầu riêng, từ chối trả hàng ha. Thuấn sắt buổi biểu diễn riêng nửa giờ sau bắt đầu. Chương 245, sầu riêng ra thị trường. Trời không có sáng, Trần Viễn liền đến đến thanh mục nông trường. Trời vừa sáng, các công nhân bắt đầu rồi hái. Trước hết hái chính là cắt giã bọn họ đấu giá 600 viên sầu riêng. Trải qua tuyển quả sầu riêng, A quả tỷ lệ đạt đến 75% trở lên. Tổng cộng hái 3.821 viên sầu riêng, Á quả 2.910 viên. Khi lũ quả, 7 kg trở lên, 21 cái. Khi lũ quả, có thể không ở bào giá chọn mua danh sách bên trong, cắt giá vì thế đơn độc thanh toán 3 vạn nguyên nhân dân tệ. Cực lớn quả, 324 cái, tổng trọng lượng 2.008 kg. Đều giá vạn nguyên. Quả lớn, 698 cái. Tổng trọng lượng 2.750 kg, đều giá, một vạn nguyên. Quả nhỏ, 1.888 cái, tổng trọng lượng 5.470 kg, đều giá vạn nguyên. Kim chẩm sầu riêng cực lớn quả, 5, 7 kg, kg. Quả lớn, 3, 5, 5 kg. Quả nhỏ, 3, 5 kg trở xuống. Khi hữu quả, 7 kg trở lên. Sau đó hái được 72 cái dạ dày vương, á quả 54 cái. Dạ dày vương, 5kg trở lên chính là hi hữu quả. Cực lớn quả, 3, 5, 5kg. Quả lớn, 4, 7kg. Tổng giá trị, 12, 7 vạn nguyên. Cắt giá sầu riêng chỉ cần dán cái lớn biểu hiện, cũng chính là hàng hỏng mặt trên dán nhãn liền có thể. Chứa trên xe sau, cắt giá thanh toán khoản, Kim trẩm sầu riêng, vạn nguyên 3 vạn nguyên. Phổ thông sầu riêng một mình đều giá, nguyên. Thêm vào dạ dày vương sầu riêng, tổng cộng là vạn nguyên. Trần Tiên Sinh, chúng ta rời đi trước. Các Gia muốn đi Tám Á, đem sầu riêng khai báo, sau đó xuất quan. Dưới một nhóm sầu riêng ngày kia hái, hoặc là ngày kia hái. Cũng chính là ngày mùng ngày 3 tháng 7, hoặc là ngày mùng 4 tháng 7. Được rồi. Các Gia hướng về Trần Viễn thi lễ một cái. Trần Viễn cũng rất không quen hơi cúi đầu. Thanh mục nông trường kim trẩm sầu riêng, cái đầu đều khá lớn. Như quả nhỏ, bình quân trọng lượng là 2, 9 kg, cũng chính là 5, 8 cân Đơn độc tính toán quả nhỏ, 5-8 cân một cái sầu riêng, cũng không nhỏ. Quả nhỏ đều giá, mỗi cái là 139 nguyên, cũng chính là 1 cân 1,24 nguyên. So với bán sỉ thị trường quý, nhưng so với tiêu phí thị trường muốn tiện nghi. Cũng chính là so với siêu thị cùng cửa hàng online tiện nghi. Chỉnh phê sầu riêng, một mình đều giá là nguyên. Rất đáng sợ. Cắt ra số đơn, buổi sáng hái còn sót lại hơn 1.000 cái bê quả cùng xê quả. Sau khi hái chân tiểu, chu văn, tô lão bản bọn họ số đơn. Tổng cộng hái xuống 6.200 cái kim chẩm sầu riêng, cùng 114 cái dạ dày vương. Tổng tiêu thụ 88 vạn, thêm 23 vạn. Ngày thứ nhất, cả vườn mức tiêu thụ, 180 vạn nguyên. Còn sót lại 2.500 cái tả hữu bê quả, xê quả. Trong đó một ít quả hình không tốt sầu riêng, trọng lượng cũng có mười mấy cân. Cùng với Trần Viễn bọn họ bảo lưu mấy chục viên sầu riêng, đem những này có tỉ vết sầu riêng phân đẳng cấp, lấy nguyên giá cả, đưa một chút đi làng du lịch. Còn có còn lại, vốn là chuẩn bị để nghi giá cả bán cho Tiểu Tiểu Tiên Quả tiệm, không nghĩ ngày hôm qua không có cạnh tiêu thành công quả thương trở về mấy cái, chọn lựa ra những kia không sai sầu riêng, cho đến mỗi cân 14 nguyên giá cả toàn bộ lôi đi. Cuối cùng còn sót lại tàn thứ phẩm, liền tất cả đều là xe quả, đều lấy 10 nguyên mỗi cân giá cả bán ra cho tới được du khách. Binh hồ làng du lịch gian phòng đã trật nít. Mãi mãi cốc mấy cái khác làng du lịch gian phòng, cũng là trật nít. Mà du khách, không chỉ có riêng chỉ là nơi khác du khách. Đình Châu cùng xung quanh khu vực đám người, cũng có thật nhiều mộ danh mà tới. Chọn còn lại xê quả, cũng đều lấy mỗi cân 10. Hoặc càng tiện nghi giá cả tiêu thụ hết sạch. Nay một cái buổi sáng, tính cả Trần Viễn chính mình bảo lưu mấy chục viên cây sầu riêng, tổng cộng vào sổ hơn 2 triệu. Bận rộn một buổi sáng. Trần Viễn mang theo Trần Tiểu trốn trở về bảo thạch nông trường. Đã buổi trưa. Bảo bảo ngày hôm nay không đi học, buổi sáng ở thanh mục nông trường hỗ trợ, nhanh buổi trưa trở lại bảo thạch nông trường, làm bữa trưa. Buổi trưa ăn cá, một cái mười hơn ba cân ma quỷ cá. Trần Tiểu chính là lại đây ăn trực ăn, ca, xem tình huống của hôm nay, sầu riêng toàn bộ bán xong, có thể bán bao nhiêu? 45 triệu tả hữu. Trần Viễn nói, ngươi ngày hôm nay làm sao không trực tiếp? Ngày hôm qua bán đi ba hơn vạn đơn. Có bộ phận quả hình đều bán hết hàng. Dừng hai ngày, thu dọn tốt số liệu lại bán. Hơn 3 vạn đơn. Cái kia không phải, ngày hôm qua trực tiếp bán đi gần nghìn vạn. Cái nào có nhiều như vậy, chỉ bán hơn 7 triệu. Trần Tiểu không nhịn được đắc ý, phát tài đây. Ha ha ha. Phong Bảo bảo cho Trần Tiểu gấp một khối cá, các loại sầu riêng bán xong, ngươi đi mua nhà nhớ tới kêu lên Ừ. Ngươi nói, tới gần cạnh biển nhà tốt, vẫn là cách bờ biển xa một chút nhà tốt. Trần Tiểu hỏi. Không gần không xa tốt nhất Như ra ra bọn họ trước nhà ở con Mặc kệ hè đông, đều rất tâm ước Nhưng vẫn là xem người cá nhân yêu thích rồi Biệt thự cùng nhà trọ Làm sao tuyển Trước cảm thấy biệt thự rất tốt Nhưng hồi hương dưới ở một quãng thời gian Cảm giác ở biệt thự Hay cùng ở nông thôn không có gì sai biệt Nhà trọ, lớn một chút nhà trọ Có phòng khách lớn, lớn cửa sổ sát đất Như vậy nhà tầm nhìn trống trải Đã ăn cơm trưa Trần Viễn đem phòng ngủ tặng cho Trần Tiểu cùng bà bảo Chính mình ở phòng khách trên ghế xạ lồng ngủ một giấc. Hiện tại hậu cần tốc độ rất nhanh. Nhanh nhất hậu cần, buổi sáng 9H đáp máy bay. 4 giờ chiều qua, thì có người thu được sầu riêng. Trân Tiểu ngày hôm qua phát ra một cái liên quan với sầu riêng video. Ngày hôm qua buổi trưa phát, đến buổi trưa hôm nay, thì có vượt qua 10 vạn bình luận. 4 giờ chiều qua, bình luận lại nên đón một cái tốc độ tăng. Thu được sầu riêng, 41 kg 320 nguyên. Có chút quý. Sầu riêng rất mới mẻ, có nhàn nhạt mùi thơm ngát vị, không có chút nào thối. Sầu riêng cũng rất mỹ vị, mềm mại thơm ngọt, dư vị vô cùng. Chuẩn bị lại mua một cái, hy vọng ngày mai có thể thu được hàng. Tiểu phi, sầu riêng đều bán sạch sao. Làm sao không thể đặt hàng. Sầu riêng đã thu được, còn không ăn, có nhàn nhạt mùi thơm ngát vị. Xem sầu riêng cuốn quả vết đau, sắc thực là buổi sáng hái sầu riêng. Rất khen ngợi. Lôi đỉnh gà bà, Rất mỹ vị cùng những địa phương khác mua sầu riêng mùi vị hoàn toàn khác nhau, thơm ngọt mềm mại. đóng băng qua đi, lại như ăn kem một ít. phần thịt quả bên trong sợi thật rất ít, không hổ là đỉnh cấp sầu riêng. lôi thần giật, dạ dày vương sầu riêng đến hàng. ta ở trạm dịch mở ra, trong nháy mắt tỏa ra một luồng nồng nặc mùi. ở trạm dịch lấy chuyển phát nhanh một cái tiểu tỷ tỷ tại chỗ mang thai, nôn mửa. ta suýt chút nữa bị đánh. mùi lớn như vậy sầu riêng, lần thứ nhất gặp phải hoan hỉ ca. Hoan Hỷ Ca cũng chơi tiktok, bình thường vô chơi, quan tâm hắn rất ít người. Hắn buổi chiều 6 điểm qua lấy chuyển phát nhanh, ở chuyển phát nhanh chạm dịch tại chỗ mở ra. Dạ dày vương sầu riêng tỏa ra nồng nặc mùi thật không phải khoan lác. Có video làm chứng, Hoan Hỷ Ca lúc đó nắm điện thoại di động, ở thu lại video. Hắn mở ra sầu riêng trong nháy mắt, người chung quanh tự động đã rời xa hắn. Còn có cái nữ sinh không chịu được cái kia cốt mùi, phát sinh nôn khan. Dạ dày vương sầu riêng chuyển phát nhanh trong gói hàng có băng khô nhưng cũng ở trong hộp tre chừng 10 giờ, mở hộp ra tỏa ra mùi, siêu cấp nồng nặng. Trưng 246, làm thương mại điện tử không bằng làm bằng phẳng.